Lão khất cái cười phê phẩy rất mấy cây cánh phá quạt hương bù, từ dưới nền đất toát ra tới. Bạch chỉ vẻ mặt hát tuyến, lão nhân ra ngươi hảo hảo nói chuyện được không? Cái gì dưới nền đất toát ra tới, dưới nền đất như thế nào không toát ra điểm nhi vàng ra tới? Lão khất cái cười nói, cô nương thật là nói giỡn, dưới nền đất nếu có thể mạo vàng, ta lão khất cái liền không cần làm khất cái. Bạch chỉ nói, dưới nền đất có thể toát ra người tới. Như thế nào liền không thể toát ra vàng. Nói, này lao khất cái có chút quen mắt, bạch chỉ đột nhiên nhớ tới, đây là ở một đời, nàng cấp trị quá mụn ghẻ cái kia lao khất cái, hắn còn từng giúp nàng đánh chạy thượng thư phủ gia đình. Thật là cái lợi hại nha đầu. Lao khất cái phe phẩy phá quạt hương bù, một khuôn mặt cười ra hòa thường. Bạch chỉ nhớ tới lao khất cái là ai, liền hư một tiếng, cô ý thực tức giận nói, ta nhớ tới ngươi là ai. Ngươi chính là cái kia lừa ta rất nhiều dưỡng liệu, lại không có dạy ta công phu người nọ. Lao khất cái phiên phiên trong mắt, nếu bị ngươi nhận ra tới, ta lão nhân sẽ dạy ngươi một chút phòng thân công phu. Ngươi nhưng nghe hảo xem trọng. Lao khất cái trong tay gậy gộc, lưu loát mà vũ động lên, một bên vũ, còn một bên tụng khẩu quyết, bạch chỉ nghiêm túc xem cùng nhớ kỹ. Này bộ côn luật học biết, cũng đủ ngươi phòng thân dùng. Lao khất cái lại đưa ngươi một quyển nội công tâm pháp. Hắn nói từ trong lòng ngực móc ra một quyển ố vàng thư tới, ngươi cầm đi hảo hảo học học, đem nội công học giỏi, mới có thể chân chính phong thân. Bạch chỉ nghiêm túc gật đầu, đem kia buồn ố vàng thư tùy tay bỏ vào trong không gian. Ta lão nhân đi rồi a, lão khất cái phe phẩy phá quạt hương bổ một thân tùy ý mà đi rồi. Bạch chỉ hồi ước một lần kia côn pháp, trong tay cũng khoa tay múa chân vài cái, chờ nàng phát hiện kia lão khất cái không thích hợp khi còn nhỏ. Kêu lao khất cái sớm không thấy bóng dáng. Kỳ quái, này lao khất cái như thế nào sẽ nhớ rõ đời trước sự? Hay là hắn không phải cái phàm nhân? Bạch chỉ trong đầu đỗng nhiên giật mình một chút, lại xem kia lao khất cái khi, đã sớm không có bóng dáng. Bạch chỉ không thời gian nghĩ nhiều cái gì, cứu tương vương quan trọng, nàng thúc giục gần thân chú, theo sau đem chính mình ẩn thân, vào tương vương phủ. Ở tương vương tẩm điện trước, nàng nghe được một cái nha hoàn cùng bà tử nhỏ giọng nói thầm. Vương gia thật đáng thương, thật vất vả thích cá nhân, còn bị hoàng đế đoạt đi rồi. Cái gì đoạt nha, tám phần là kia nữ nhân chính mình thông đồng hoàng đế. Ngươi không nghe nói qua sao. Hoàng đế đều nói, bọn họ lao lý ra, ba cái nữ nhi hai cái không bị kiểm chế, liền này cái thứ ba, có thể là cái gì hảo chơi. Nga, ba tử lời còn chưa dứt, liền cảm thấy cánh tay trái tê dần, một con cánh tay thế nhưng mất đi chi giác, ma ơi đây là có chuyện gì? bà tử dọa tiêu to, tiểu nha hoàn không rõ nguyên do, không ngừng hỏi nàng làm sao vậy? bạch chỉ câu môi cười, ghét nhất bà ba hoa, cho nàng điểm nhi giao hấn. bạch chỉ vào tương vương tẩm điện, a tuyền đang ở mép giường hầu hạ, cung nhân đem trần thái phi cấp ngàn năm lão nhân tham đưa tới, bà tử liền cầm đi ngao canh. bạch chỉ hiện thân hình hướng về mép giường đi đến, tương vương điện hạ, tương vương vẻ vải mặt mày tức khắc mở ra. Nhìn đến trước mắt doanh doanh mà đứng nửa từ khi, ngẩn ra. A tuyền nghe được bạch chỉ thanh âm trước gào lên. Ui, ngươi vào bằng cách nào, nơi này không chào đón ngươi, mau đi ra. Thương vương quát nhẹ một tiếng, im miệng. A tuyền không dám nói cái gì nữa, chỉ hận hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chỉ. Thương vương nói, sao ngươi lại tới đây? Bạch chỉ nói, ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên lại đây nhìn xem. Nàng một bên nói một bên nhặt lên cánh tay hắn giúp hắn bắt mạch, tương vương thượng không có gì tật xấu, thân thể các khí quan thực hảo, chỉ là ưu tư quá độ, cho nên muốn ăn không phân chớn, cả người vô lực, giống được một hồi bệnh nặng giống nhau. Bạch chỉ cầm hai viên linh dược hoàn ra tới, một viên chữa bệnh, một viên cường thân kiện thể. Nặc, đem cái này ăn. Bạch chỉ đem hai viên linh dược hoàn đưa cho tương vương. Tương vương nhìn nhìn, lại nói, không ăn. Bạch chỉ mặt chầm xuống, không ăn. Ngươi tưởng mỗi ngày như vậy bệnh đi xuống sao. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, một chút tiểu suy sụp liền phải sinh muốn chết. Thương vương vừa nghe lúc ấy nóng nảy, bổn vương đương nhiên là nam nhân. Bạch chỉ nếu máu, là nam nhân liền đem dược ăn, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi sợ khổ. Ai sợ khổ, ăn liền ăn. Thương vương một phen lấy qua kia hai quả linh dược hoàn một cổ não đều cấp ăn. Bạch chỉ lúc này mới thư khẩu khí. Hai viên linh dược hoàn xuống bụng. Tương vương nguyên bản buồn bực khúc mắc giống như bỗng nhiên liền mở ra, toàn thân thư thái. Cả người còn tràn ngập lực lượng cảm, tựa như hiện tại lập tức cùng người đại chiến 300 hợp đều sẽ không mệt, dường như. Hiện tại dễ chịu chút đi. Bạch chỉ khỏe mắt hàm chứa ý cười. Tương vương trong lòng dễ chịu, lại không muốn thừa nhận, chỉ bực mình mà quay người đi. Bạch chỉ nói, hảo, ta có thể đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bạch chỉ phải đi. Cái kia nguyên bản quay người đi người, lập tức xoay người lại, chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng, đừng. Bạch chỉ quay đầu lại, nhìn đến tương vương khẩn cầu ánh mắt. Nàng lại ngồi xuống. Nhưng mà tương vương chỉ mong nàng, ánh mắt mang theo một chút u buồn, lại là một chữ cũng chưa nói. Bạch chỉ cười nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Tương vương nói, ta hy vọng có thể mỗi ngày như vậy nhìn ngươi. Bạch chỉ xấu hổ cười, cái này giống như không quá khả năng. Nàng minh bạch tương vương ý tứ, hắn chỉ là hy vọng nàng cùng hắn ở bên nhau mà thôi. Tương vương khẽ thở dài một tiếng, ta biết, ngươi kỳ thật thích hoàng huynh. Hắn buông lòng ra cánh tay của nàng, ngươi đi đi, ta tưởng khai, sẽ không có việc gì. Bạch chỉ trong lòng sâu kín thở dài, đời trước phụ tương vương, đời này vẫn cứ phụ hắn. Hào đi, ngươi nghỉ ngơi. Hoàng thượng giá lâm, này đột nhiên mà tới thanh âm, làm tương vương cùng bạch chỉ đồng loạt cả kinh. Mắt thấy kia minh hoàng một góc đã mại tiến vào, bạch chỉ lắc mình trốn đến cửa sổ lửa mặt sau. Tương vương đứng dậy xuống giường cấp tư mã kinh hồng chào hỏi, thân đệ gặp qua hoàng thượng. Tương vương phải quỳ, nhưng là bị tư mã kinh hồng dối tay vừa đỡ, lục đệ thân thể không khỏe, không cần hành lễ. Khi nói chuyện, khoe mắt dư quang đã ở trong phòng đảo qua. Bạch chỉ có thể cảm giác được người nọ đôi mắt tựa hồ hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, tư mã kinh hồng quỷ tinh quỷ tinh không biết thấy nàng không có. Nàng vốn định trốn vào thanh linh giới, chính là nàng lại muốn biết, tư mã kinh hồng tới làm cái gì, chỉ là thăm tương vương đơn giản như vậy sao. Nghe nói lục đệ thân thể không khỏe, hiện tại thế nào. Nhưng có hảo chút. Tư mã kinh hồng âm thanh trong trẻo vang lên tới, kia nói minh hoàng thân ảnh anh vĩ nhanh nhẹn, không giống phàm nhân. Tương vương nói, khá hơn nhiều, đa tạ hoàng huynh nhớ mong. Hoàng đế nói, vậy là tốt rồi. Châm còn tưởng, Gọi người tìm lam tử giới trở về giúp ngươi trần trị Nếu như vậy Chấm cũng liền an tâm rồi Người tới Đem chấm cấp lục hoàng đệ ngàn năm tuyết linh chi lấy lại đây Là Anh Một cái thái giám bưng cái kim sắc khay lại đây Hoàng đế nói Đây là sơ vân công chúa từ bắc tề mang lại đây Có cường thân kiện thể chi hiệu Cũng có thể kéo dài tuổi thọ Chấm đem nó đưa ngươi cho Tạ hoàng thượng Thương vương tạ ơn thường Bạch chỉ nghe được sơ vân công chúa ba chữ khi nhữ nhữ mẩy. Cái này tư mã kinh hồng, hắn một ngụm một cái sơ vân công chúa thật thật làm người chán ghét. Bất quá này tuyết linh chi không tồi, nếu có thể làm cho một cái lại đây dưỡng ở thanh linh giới thì tốt rồi. Lục đệ căn phòng này, thoạt nhìn không tồi. Tư mã kinh hồng chậm di di hướng phía trước cửa sổ đi bộ lại đây, Bạch chỉ nhìn đến người nọ minh hoàng thân ảnh đi tới, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn giấu đi thân hình. Người nọ tay đã là duỗi lại đây, xoát một chút kéo ra cửa sổ màn. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cửa sổ màn sau cũng không có người. Chết nữ nhân, vừa mới còn ở. Tư mã kinh hồng ánh mắt tả hữu tìm một lần, không thấy được bạch chỉ bóng dáng, liền tưởng nàng định là ẩn thân. Hắn nguy hiểm đôi mắt nhíu lại. Lý thanh định, dám cùng chăm chơi đa dạng. Tư mã kinh hồng đi rồi, bạch chỉ từ cửa sổ lụa mặt sau đi ra. Tương Vương chính khẩn trương mà nhìn nàng, nếu hoàng đế nhìn đến nàng ở hắn nơi này, nói không chừng sẽ là một hồi sóng to gió lớn, hắn không sợ cái gì, nhưng hắn không nghĩ nàng đã chịu thương tổn. Bạch Chỉ lại trực tiếp đi đến trong tay hắn phủng hộp trước, nơi đó mặt phóng chính là hoàng đế vừa mới đưa cho Tương Vương ngàn năm tuyết linh chi, thứ này, nàng chỉ ở tổ phụ y thư thượng nhìn thấy quá. Thấy Bạch Chỉ một đôi ngạc nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm kia đóa tuyết linh chi, Tương Vương nói, ngươi thích sao? Thích liền đưa ngươi đi. Bạch chỉ đối với tương vương chớp chớp đôi mắt, thật sự. Loại này tuyết linh chi một ngàn năm mới trưởng thành, công hiệu có thể so với tiên đan, tương vương thế nhưng bỏ được cho nàng. Đương nhiên là thật sự. Tương vương nhìn nàng kia vẻ mặt không thể tin được bộ dáng cảm thấy buồn cười, một quả tuyết linh chi mà thôi, buồn vương không có gì luyên tiếp. Bạch chỉ nhếch môi cười, tươi cười so đào hoa muốn tiểu, ta lấy lại đây dùng dùng một chút, dùng xong trả lại ngươi. Không cần còn, đưa ngươi chính là đưa ngươi. Tương Vương trong mắt hàm chứa một nụ cười nhẹ, đó là một loại nhợt nhạt sùng địch. Bạch chỉ cao hứng mà tiếp nhận kia hộp tuyết linh chi, làm cho Tương Vương mặt, đem nó đưa vào thanh linh giới. Tương Vương mắt thấy nàng bàn tay mềm dương lên, kia hộp tuyết linh chi liền không thấy, trong lòng kinh dị, nhưng nghĩ đến, nàng liền ẩn thân thuật cũng sẽ, gặp lại nhi điểm nhi kỳ môn nói nói, cũng không có gì mới lạ. Điện hạ, ra đi rồi, túi chào bạch chỉ đối với tương vương vẫy vây, vây bàn tay trắng, tương vương đạm cười tao nhã, tuy rằng trong lòng có không tha, lại càng nguyện nhìn nàng vui vẻ. điện hạ, nay túi chào là thứ gì? a tuyền vừa lúc tiến vào, vẻ mặt nghi hoặc hỏi tương vương. tương vương cong lên đôi tay, nghiêm trang nói, túi chào chính là ngày mai thời y tứ. nga, a tuyền nếu có điều ngộ gật đầu. bóng đêm buông xuống, ngọc hoa cung trung. Một đạo minh hoàng thân ảnh dưới ánh trăng trong viện như suy tư gì mà đi dạo bước chân. Từng đợt hoa quế hương khí tùy gió đêm mà đến, tư mã kinh hồng nhẹ hít một hơi. Bạch chỉ đẩy cửa tiến vào thời điểm, nàng liền thấy được tư mã kinh hồng sừng sững dưới ánh trăng thân ảnh. Cao dài, đĩnh bạc. Bạch chỉ không thể tưởng được tư mã kinh hồng sẽ ở trong viện chờ nàng, nàng lúc ấy kinh ngạc một chút. Tư mã kinh hồng xoay người, dưới ánh trăng mê người đôi mắt bắn ra thanh lánh như nguyệt quang Lý thanh định, tự tiện ra cũng phải bị tội gì. Bạch chỉ nghiêng câu khỏe môi hừ một tiếng, xin hỏi hoàng đế, nơi này là ngục giam sao? Đương nhiên không phải. Tuổi trẻ hoàng đế sắc mặt lãnh đạo. Bạch chỉ nói, nếu không phải ngục giam, ta đây đi ra ngoài đi một chút lại làm sao vậy? Nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn. Tư mã kinh hồng ánh mắt một âm, nơi này tuy không phải ngục giam, nhưng lại là hoàng cung. Pham la bước vào này tòa cửa cung. Lại nghĩ ra đi liền phải trải qua hoàng đế hoặc hoàng hậu cho phép, như thế nào, ngươi không biết sao. Bạch chỉ tức giận nói, ta chỉ biết, thân thể của ta là ta chính mình, ta nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, ngươi đi ra ngoài cũng liền thôi, trộm chạy đến tương vương phủ đi cùng tương vương gặp lén, ngươi cũng biết ngươi phạm vào tội gì. Bạch chỉ khẽ miệng chịu một chút. Cái gì kêu gặp lén, tương vương bị bệnh, ta chỉ là qua đi giúp hắn xem bệnh. Tư mã kinh hồng nói, tương vương bệnh, đều có thái y để trần trị, ngươi là chấm chiêu nghi, ngươi qua đi giúp tương vương xem bệnh, không sợ người khác nói xấu. Bạch chỉ bĩu môi, ta lười đến điều ngươi. Ngươi này thật không thể nói lý, ở hắn kia cẩu trong đầu, tám phần tất cả đều là một ít không sạch sẽ đồ vật. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, túi chào ngài. Bạch chỉ cố tự ném xuống tư mã kinh hồng muốn vào phòng. Nhưng ống tay áo lập tức đã bị một cổ mạnh mẽ cấp túng chặt, đứng lại, chấm làm ngươi đi vào sao. Bạch chỉ phiên cái đại bạch mắt, tư mã kinh hồng ta là nhìn ngươi cởi chuồng lớn lên. Bạch hạ. Bạch chỉ đột nhiên cong lên đôi mắt, trên mặt đôi ra một cái đại đại cười, ta có thể đi vào sao. Tư mã kinh hồng trên mặt tâm âm, không được. Bạch chỉ nhướng mày, bạch hạ, ta muốn đi tiểu lý. Tư mã kinh hồng khỏe miệng kịch liệt mà run rẩy vài cái. Nắm chặt tay nàng, cũng ngay sau đó buông lỏng ra. Bạch chỉ vào phòng, liền đem cửa phòng đóng lại, còn nhân tiện cắm thượng môn xuyên, Tư Mã Kinh Hồng, ngươi bên ngoài đứng đi. Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ a? Bích Ngọc thấy Tư Mã Kinh Hồng còn ở bên ngoài đứng, có chút lo lắng, sợ Hoàng thượng phát huy. Bạch chỉ nói, đừng động hắn. Nàng chờ tiến thanh linh giới xem nàng ngàn năm tuyết linh chi đâu. Tư mã Kinh Hồng hơi thở lạnh thấu xương mà trừng mắt kia nhắm chặt cửa phòng, chết nữ nhân, lại chơi nàng. Bạch chỉ từ thanh linh giới trung ra tới thời điểm, tư Kinh Hồng đã đi rồi, trong viện chỉ có hoa quế hương cùng thanh phong cùng minh nguyệt. Bạch chỉ thử đem láo khất cái giáo nàng côn pháp luyện một lần, gậy gộc dùng chính là thanh linh giới trung nhặt được một cây nhánh cây, động tác tuy rằng cũng không thuần thục, nhưng chơi ra dáng ra hình. Bích Ngọc thấy, liền thanh vỗ tay, tiểu thư, Ngươi này lại nhảy cái gì vũ? Man thú vị. Bích Ngọc gặp qua tiểu thư nhảy quảng trường vũ, đầu như vũ, nàng cho rằng lần này vẫn như cũ ở khiêu vũ. Bạch chỉ vẻ mặt hát tuyến, nhìn dáng vẻ, nàng luyện côn pháp không hề lực sát thương, bằng không cũng sẽ không bị Bích Ngọc trở thành khiêu vũ. Bạch chỉ lại tiến thanh linh giới đi tu tập công pháp. Nay tiến chính là mười dư thiên, nay mười dư thiên lý, bạch chỉ nội công tu vi đã từ vô đã có. Hơn nữa tới bình thường, cao thủ nông nỗi. nay ít nhiều thanh linh giới thiên nhiên linh khí tẩm bổ cùng với nàng tỉ mỉ chế tác linh dược hoàn tác dụng, mới có thể làm nàng có nhanh như vậy tăng lên anh. Bạch chỉ côn pháp cũng luyện rất là thuần thụ, chỉ là nàng còn thiếu một cây chế tạo tinh linh gậy gỗ. Ơn, côn sắt kia nhiều mệt, lấy căn gậy gỗ là đủ rồi. Hiệp sĩ có bảo kiếm, hoa tươi xứng mỹ nữ, nàng côn pháp cũng đến có một cây hảo gậy gỗ mới là Bạch chỉ từ thanh linh giới Trung ra tới, suy nghĩ nếu không phải tìm tư mã kinh hồng muốn một cây, tên kia là một quốc gia chi chủ, hắn trong bảo khố, khẳng định cái dạng gì binh khí đều có, nói không chừng liền có một cây tài chất không tồi, sử dụng tới còn thuận tay gậy gộc. Mấy ngày nay có hay không phát sinh chuyện gì? Từ thanh linh giới Trung ra tới, bạch chỉ ẩn ẩn cảm thấy một loại nói không nên lời khác thường thường. Bên ngoài cung nữ thái giám các biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt cẩn thận. Nên diện nhìn thấy người, đều tận lực trốn tránh. Bích Ngọc lắc đầu, rồi lại đột nhiên nói, tiểu thư, trong thành nháo ôn dịch đâu? Ôn dịch? Bạch chỉ sợ hãi cả kinh. Ôn dịch, nay đặt ở hơn một ngàn năm trước, kia chính là cực lợi hại bệnh truyền nhiễm. Chẳng những được ôn dịch người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có thể một truyền mười mười truyền trăm, đem người tốt đều cấp lây bệnh thượng. Sau đó đại lượng tử vong. Hiện tại bên ngoài cái gì chẳng hướng. Bên ngoài đều giới nghiêm, bá tánh không cho phép ra thành, ngoài thành không được tiến vào, trong thành nhiễm bệnh người chỉ cần bị phát hiện, liền tất cả đều sống sờ sờ tiêu chết. Bích Ngọc vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Bạch Chỉ cũng là lắp bắp kinh hãi, thật quá tàn nhẫn. Hoàng đế bên kia đâu? Bạch Chỉ trong đầu đang tìm tư, tổ phụ y thư thượng có hay không ký lục trị liệu ôn dịch phương pháp. Bích Ngọc nói, hoàng đế mang theo các thái y ở bên ngoài tuần tra. Bạch Chỉ nói: Ta cũng đi xem. Bích Ngọc chạy nhanh giữ chặt nàng. Tiểu thư, đừng đi. Hoàng đế đã hạ lệnh đóng cửa cung. Bất luận cái gì tạp vụ người không được xuất nhập. Bạch chỉ nói, ta đây cũng đến đi xem. Bên ngoài nhất định có rất nhiều người yêu cầu cứu trị. Tiểu thư, không thể đi nha. Bích Ngọc tún nàng tún đến gắt gao. Ngươi muốn đi, vạn nhất nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Nhiễm bệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Bạch Chỉ đẩy ra rồi bích ngọc tay, xoay người vội vàng đi rồi. Nàng có thanh linh giới còn có linh truyền thủy, có lẽ có thể ngừng trận này ôn dịch. Bạch Chỉ giấu đi thân hình đi vào chính dương cửa, chính dương bên cạnh cửa vài tên ngự lâm quân gác, đại môn nhắm chặt, liền một cái rồi bỏ đều phi không ra đi. Bạch Chỉ nhìn xem kia nhắm chặt đại môn, tốt nhất huyền thiết thạch chế tạo, trọng ước thiên kim, chỉ sợ lực lượng của chính mình, liền kia môn xuyên đều kéo không núc núc. Lúc này Nàng nhìn đến rất xa một đội ngự lâm quân đi tới, nàng lặng yên không một tiếng động mà đi theo kia đội ngự lâm quân mặt sau. Quả nhiên, ngự lâm quân là muốn xuất cung, bọn họ mỗi người miệng mũi thượng đều nong một khối miếng bài đen, tưởng là dùng để ngăn cách ôn dịch dùng. Loại này bình thường đến lại bình thường bất quá phòng bị, chỉ sợ chỉ có thể khởi đến hơi không đủ đến hiệu dụng. Bạch chỉ đi theo ngự lâm quân ra hoàng cung, đi ra một khoảng cách, nàng liền phát hiện, ngày xưa náo nhiệt hoàng thành hiện giờ trước mắt thê lương. Mọi nhà đóng cửa bế hộ, mười hộ có tám hộ nhân ra cửa treo trăm cửa, nơi trốn có thể nghe thấy mọi người bi thống tiếng khóc. Ngự lâm quân từng nhà điều tra, một khi phát hiện trong nhà có người nóng lên, phát nào mà, lập tức kéo đi ra ngoài, toàn bộ về tập đến chống trải địa giới hỏa đốt. Nếu bạch chỉ không có nhớ lầm, ở thuận đế cùng yến đế tại vị trong lúc, đại thuận không có phát sinh quá trọng đại tai nạn kiện, như vậy trận này ôn dịch là chuyện như thế nào? Bạch chỉ đầy bụng hồng hỉ, trong bất chi bất giác đã đi theo Ngự Lâm Quân đi tới thành biên. Ngự Lâm Quân một chữ bài khai, trung gian đứng một đạo Minh Hoàng thân ảnh, lại là Tư Mã Kinh Hồng. Hán không có giống Ngự Lâm Quân như vậy dùng bố che lại miệng mũi, hắn khuôn mặt trầm lắm mà ở cùng Thái Y Y Viện Sử nói chuyện. Hạn các ngươi ba ngày thời gian, cần phải tìm được trị liệu phương thuốc. Nếu là tìm không thấy, hết thể đi tìm chết. Là Thái Y Y Viện Sử một trương mặt giả nhăn thành khổ qua này ôn dịch khi nào bùng nổ không tốt cố tình ở hắn đương trước thời điểm bùng nổ như thế rất tốt hoàng đế mệnh lệnh hắn trong vòng 3 ngày tất vụ tìm được phương thuốc nếu như tìm không thấy đó là cái chết thái y y viện sử vẻ mặt đưa đám xoay thân hồi thái y y viện đi nghiên cứu phương thuốc lúc này bọn quan binh chính đem hư hư thực thực cảm nghiệm ôn dịch người một đám kéo dài tới trống trải địa giới chuẩn bị hỏa đốt nam nữ lao hấu trừ bỏ bệnh mau chết không cảm giác, tất cả đều khóc tê tâm liệt phế. Bạch chỉ nghe được kia tiếng khóc vọng qua đi, tức khắc chấn động. Chỉ thấy bọn quan binh chính hướng một đám hư hư thực thực cảm nhiễm ôn dịch nhân thân thượng bát diệu mạnh, đây là muốn tiêu chết bọn họ, bạch chỉ quát to một tiếng, dừng tay. Nàng biết, đây là tiêu diệt cùng ngăn cách ôn dịch tốt nhất trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, chính là nàng vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Lúc này, nàng ẩn thân chú đã mất đi hiệu dụng, Nàng miệng mũi dùng một khối súng nước linh tuyển thủy khăn vải che lại, lộ ở bên ngoài một đôi con mắt sáng dị thường kiên định. Ngươi là người nào, cút ngay. Quan binh thủ lãnh thô bạo mà quát một tiếng. Bạch chỉ nói, ta là y địa giả, để cho ta tới cứu trị bọn họ. Cứu trị bọn họ. Quan binh thủ lĩnh trên dưới ngó nàng liếc mắt một cái, tiểu hoàng bao nha đầu, chạy nhanh nào xa trốn nào đi, trong chốc lát lây bệnh thượng ôn dịch ngươi liền sẽ giống bọn họ giống nhau. Khi nói chuyện, kia quan binh thủ lĩnh bỗng nhiên ho khan một tiếng, này một tiếng khụ, lập tức hấp dẫn bọn quan binh chú ý. Đối mặt vô số đã sợ hãi lại để phòng ánh mắt, này quan binh thủ lĩnh chậm rãi té ngã trên mặt đất. Hắn cảm nhiễm ôn dịch, mau, thiêu chết hắn. Bọn quan binh lớn tiếng kêu, cũng mặc kệ người này có phải hay không thủ lĩnh, liền hướng trên người hắn ném cây đuốc. Bạch chỉ gào to một tiếng, chậm đã. Làm ta nhìn xem. Chúng quan binh chỉ thấy cái này mặt ngông khăn vải nữ tử bước đi đến kia thủ lĩnh trước mặt, đem tay tìm được hắn cái chán sờ sờ, người này quả thực ở nóng lên. Bạch chỉ thử đem một quả linh dược hoàn đưa vào người này trong miệng, không biết quản mặt kệ sự. Nửa ngày, này thủ lĩnh đều không có phản ứng. Hơn nữa không ngừng ho khan, mặt cũng thiêu đến đỏ bừng, chính là chúng quan binh lại chờ không nổi, có người một phen sách lên bạch chỉ sau cổ lãnh, đem nàng ném tới một bên. Sau đó đem kia thủ lĩnh nắc lên, hướng bậc lửa đống lửa chung ném đi. Bạch Chỉ mắt thấy kia hỏa hừng hực bốc cháy lên, một trương trương gương mặt thống khổ mà bị biển lửa vùi lấp. Bạch Chỉ ngơ ngác mà kia một khắc, hoảng tựa mất tâm trí. Đến nơi này tới làm cái gì, không muốn sống nữa sao? Một đạo quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Bạch Chỉ bị người nọ chặn ngang bế lên. Muốt Úc chạy nhanh dắt mã lại đây, Tư Mã Kinh Hồng đem Bạch Chỉ phóng lên ngựa bối. Chính mình cũng tùy theo vượt đi lên, ôm nàng, thẳng đến Hoàng Cung đi. Vừa rồi nàng đi chạm vào kia cảm nhiệm ôn dịch quan quân, tư mã kinh hồng liền lo lắng hỏng rồi, giờ phút này xem nàng hoảng tựa mất tâm trí, biểu tình ngơ ngác ngơ ngẩn, hắn một lòng liền lâm vào cực độ bất an trung. Hắn mang theo nàng tuấn mã bay nhanh, thực mau trở về Hoàng Cung. Đem nàng một đường ôm hồi nàng tầm điện, lập tức lại mệnh cung nữ đi ngao đi ôn nước thuốc, tự mình uy nàng uống lên. Không được lại chạy loạn, bên ngoài ôn dịch hành hành, ngươi nếu là được, chấm cũng không thể nào cứu được ngươi. Tư mã Kinh Hồng nói xong, lại trầm giọng phân phó thái giám cung nữ, giám sát chặt chẽ Lý Chiêu Nghi, ai nếu làm nàng bước ra ngọc hoa cung nửa bước, chấm liền phải ai đầu. Thấy thái giám cung nữ một đám dọa đầy mặt màu đất, tư mã Kinh Hồng mới yên tâm mà rời đi. Bích Ngọc đem tư mã Kinh Hồng làm ngao đi ôn nước thuốc bưng tới, bạch chỉ chỉ uống một ngụm, liền làm nàng đoan đi rồi thường Người đem cửa đóng lại, ai cũng không chuẩn tiến vào. Bạch Chỉ ngồi dậy hình, Bích Ngọc bưng nước thuốc, trong lòng lo lắng, lại cũng vẫn là nga một tiếng. Đóng cửa lại đi rồi. Bạch Chỉ vào thanh linh giới. Thanh linh giới trung đầy đủ linh khí làm Bạch Chỉ trong lòng tích tụ thống khổ chậm rãi tiêu tán. Nàng vẻ mặt thất thần hỏi kẻ thân bí, vì cái gì? Ta linh dược hoàn có thể dã hảo rất nhiều bệnh, giải rất nhiều đau, lại đối ôn dịch không có hiệu dụng. Kẻ thân bí nói, Linh Tuyền Thủy cũng không phải văn năng, ngươi Linh Dược Hoàng tự nhiên cũng có không nhạy thời điểm. Bất quá cũng không phải không có giải dược. Tại đây Thanh Linh giới chung, chính là ẩn chứa rất nhiều người thượng không biết bà bối. Cái gì bà bối? Bạch Chỉ ánh mắt sáng ngời. Kẻ thân bị nói, ngươi thả bò đến trên đỉnh núi đi gặp. Bạch Chỉ quay đầu, nhìn nhìn cách đó không xa dây núi, tia tỏa sơn thượng có hàm lượng phong phú huyền thiết quạng. Bạch Chỉ biết, kiếp trước. Nàng còn từng lấy rất nhiều huyền thiết cấp kia hắc ý thì quỷ diện nam. Bạch chỉ nhớ tới kia quỷ diện nam, này một đời, không biết hắn như hảo, đương nhiên, nàng không biết chính là, quỷ diện nam kỳ thật, chính là người nào đó. Bạch chỉ hướng nơi xa mây mù mờ hảo dây núi đi đến. Ngọn núi này, nàng bò quá, nhưng là bởi vì càng lên cao bò, không khí càng loãng, làm nàng hô hấp khó khăn, hơn nữa càng lên cao bò. Càng giống có rất mạnh trọng lực lại đem nàng đi xuống túm, cho nên, nàng vẫn luôn không có bỏ xong ngọn núi này. Nếu trên núi có bảo bối, nàng nhất định được với đi xem. Bạch chỉ đi vào chân núi, lấy hết can đảm hướng về phía trước bò. Vẫn cứ là bò đến một nửa, liền thiếu oxy thiếu lợi hại, hô hấp khó khăn, như là có người túm thân thể của nàng. Mỗi hướng lên trên hoạt động một phần, đều mệt muốn chết. Đây là tờ mờ sao lại thế này. Bạch chỉ cảm giác lại hướng lên trên bò một chút, sẽ chết. Nhưng là vì có thể tìm được đuổi đi ôn dịch dược, nàng vẫn là đến cắn răng hướng về phía trước bò. Chính là nàng thật sự chịu không nổi, ghé vào lưng núi thượng, mồm to hô hấp, nghiêm trọng thiếu oxy làm nàng ý thức mê mang, cái mũi chảy ra huyết. Tiểu lan Một đạo ấm áp quan tâm thanh âm ở bên thai vang lên, bạch chỉ chậm rãi mở ra mí mắt, ý thức hoàng hốt chung, nàng thấy được một cái bạch đi hề Nam tử. Khi nam tử có cùng tư mã kinh hồng tương đồng khuôn mặt, hắn dùng mũi kiếm chống lưng núi, màu trắng thân hình lăng không, rồi chỉ nhẹ leo rớt nàng cái mũi phía dưới vết máu, sau đó cánh tay đem nàng eo thon ôm lấy, ôm nàng hướng về phía trước phi túng mà đi. Bạch chỉ sâu kín tỉnh dậy, nàng nhìn đến trước mắt tảng lớn rừng cây, vừa rồi một màn, hoàng tựa nằm mơ, nhưng mà cái loại này thiếu oxy cảm giác đã không có. Bạch chỉ nhìn đến. Dừng cây phía dưới sinh trưởng các loại không biết tên thực vật. Có chút, mơ hồ gặp qua. Bạch chỉ tổ phụ, là khai trung y lý hệ quán. Bạch chỉ từ nhỏ, nhìn quen các loại dược thảo, nhưng quá mức quý hiếm, lại chỉ ở tổ phụ cổ y lý thư thượng gặp qua. Bạch chỉ chỉ tin mục đảo qua, liền phát hiện vài loại cổ y lý thư thượng đánh dấu quá, thượng cổ thời kỳ, mới có dự thử. Ngoan ngoãn, nguyên lai này mặt trên thật sự có bảo bối. Bạch chỉ một trận hưng phấn. Đem những cái đó dược thực từng cái rút khởi một ít. Bạch chỉ nhớ tới cổ y thư thượng nói qua, động nguyên tiên thảo ngao thành nước, hơn nữa trồn tuyết nước mắt có thể trị ôn dịch, nhưng là này hai dạng đồ vật, nàng trước mắt còn giống nhau không có nhìn đến. Không biết nơi này có hay không. Bạch chỉ tiếp tục đi phía trước đi đến. Nàng thấy được một cái sơn động. Còn chưa đến gần, nàng liền nghe tới rồi từng trận mùi thơm lạ lùng. Bạch chỉ nhớ tới động nguyên tiên thảo. Động Nguyên Tiên Thảo tự mang thiên nhiên hương khí, mà trôn tuyết, lại là bảo hộ Động Nguyên Tiên Thảo tiểu linh thú. Bạch chỉ chỉ ở cổ y thư thượng gặp qua này hai loại đồ vật, tổ phụ nói, Động Nguyên Tiên Thảo cùng tuyết linh trồn, có lẽ đều chỉ là truyền thuyết, bởi vì hắn chưa từng có nghe ai nói nhìn thấy quá kia hai loại đồ vật, ngay cả chính hắn, cũng là coi như một cái truyền thuyết mà thôi. Bạch chỉ tráng bụng đi vào sơn động kia, càng đi đi, ánh sáng càng ám nhưng hương khí càng dày đặc. đi đến trước mắt đen nhánh một mảnh thời điểm, kỳ hương phát nguyễn. bạch chỉ bỗng nhiên thấy được điểm điểm ánh sáng, giống như là bên trong che kín lớn lớn bé bé dạ minh châu giống nhau. bạch chỉ nhìn kỹ, kia lại không phải dạ minh châu, mà là từng cây giống như đã từng quen biết thực vật sáng lên, đó là những cái đó thực vật phi lá. động nguyên tiên thảo. bạch chỉ hương phấn đến hét lên một tiếng, nàng ngồi sồn xuống. Nổ xuống một cây Động Nguyên Tiên Thảo, tinh tế mà đoan tưởng, quả thực cùng cổ y thư thượng miêu thuật giống nhau như lúc. Nàng đem tiêu cây Động Nguyên Tiên Thảo dùng làn váy bao ở, liền đi rút đệ nhị cây. Chính là đột nhiên, nàng nghe được một trận dị động, giống như là có nguy hiểm manh thú hoàn hầu. Bạch chỉ nhớ tới tuyết linh trồn, nếu Động Nguyên Tiên Thảo thật sự tồn tại, như vậy, Động Nguyên Tiên Thảo người thủ hộ, tuyết linh trồn cũng nhất định liền ở chung quanh. Nàng tức khắc một trận toàn thân phát khẩn. Hướng về kia dị động phương hướng, tiểu tâm nhìn lại, quả nhiên, nhìn đến một cái hình thể nho nhỏ ra hỏa. Tiểu ra hỏa kia toàn thân tuyết trắng, diện mạo cùng loại hiện đại tiểu manh sủng, nhưng hai con mắt lại dị thường hung ác mà trừng mắt nàng. Bạch chỉ nhớ rõ cổ y thư thượng viết quá, tuyết linh trồn, sẽ dùng cả đời bảo hộ động nguyên tiên thảo. Ai nếu là chưa kinh tuyết linh trồn cho phép, tự tiện ăn cắp động nguyên tiên thảo. Sẽ bị tuyết linh trồn sống sờ sờ cắn chết. Bạch chỉ đột nhiên phát hiện, Chính mình vừa mới thế nhưng như thế sơ sẩy, Đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên anh. Bạch chỉ tức khắc tay chân một trận lũ ra. Tiểu trồn trồn, Ta không phải cố ý muốn trộm ngươi động nguyên tiên thảo, Bên ngoài thế giới hiện tại đang ở nháo dịch, Chỉ có động nguyên tiên thảo cùng ngươi nước mắt mới có thể cứu bọn họ, Ta cũng là muốn cứu người, Mới có thể động ngươi động nguyên tiên thảo. Bạch chỉ khi nói chuyện, còn bài trừ vài giọt nước mắt, nàng muốn dùng chính mình nói cùng nước mắt đả động tuyết linh trồn, chính là tuyết linh trồn vẫn là nhỏ tới. a bạch chỉ kêu sợ hãi, vội vàng dối tay đi chắn tuyết linh trồn vốn là buôn nàng đôi mắt đi, nhưng ở nàng rơ lên cổ tay, nhanh chóng dùng ống tay áo ngăn trở chính mình mặt bộ khi, tuyết linh trồn đống nhiên nhảy tới trên mặt đất, đối với nàng kêu một tiếng. Bạch chỉ nửa ngày mới dám rời đi ống tay áo tiểu tâm về phía tuyết linh trồn nhìn lại, Nàng nhìn đến tiểu gia hỏa kia trong mắt lệ khí đã không thấy, một đôi mắt mang theo tò mò nhìn nàng. Bạch chỉ cảm giác sâu sắc nghi hoặc, tiểu gia hỏa này vì cái gì đột nhiên liền từ bỏ công kích. Tuyết linh trồn đống nhiên xoay thân, hướng sơn động càng sâu trô đi đến thượng. Bạch chỉ trong lòng nghi hoặc, thật cẩn thận mà đi theo tuyết linh trồn phía sau, tiểu gia hỏa kia đi vài bước vừa quay đầu lại, hình như là muốn đem nàng dẫn đi một chỗ. Bạch chỉ liền như vậy theo qua đi. Quải quải vòng vòng mấy vòng sau, bên trong xuất hiện một trường rừng đá, rừng phía trên trên vách đá, có một bộ bức họa. Bức họa là dùng đao kiếm khắc lên đi, một nữ tử bóng dáng. Bởi vì niên đại xa xăm, người nọ giống đã mơ hồ, bạch chỉ lại nhìn đến nàng kia trên cổ tay, cũng mang có một con vòng ngọc, nữ tử hình ảnh đã mơ hồ, nhưng kia vòng ngọc lại đao tạc dị khác, vẫn như cũ thực rõ ràng. Bạch chỉ nhận ra kia chỉ vòng ngọc, Lại là cùng chính mình trên cổ tay này chỉ giống nhau. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ chính mình này chỉ vòng ngọc cùng trên bức họa nữ tử mang chính là cùng chỉ. Bạch chỉ nhớ tới, vừa mới tuyết linh trồn phát lại đây thời điểm, chính mình dùng ống tay háo đi che mặt, có lẽ chính là ở kia một khắc. tuyết linh trồn thấy được chính mình trên cổ tay vòng ngọc, cho nên mới đình chỉ công kích. Tiểu trôn trồn, này nữ tử là người nào a? Bạch chỉ chỉ vào trên vách tường kia phó đã nghiêm trọng sai lệch nữ giống hỏi. Tuyết Linh trồn sẽ không nói, nhưng nó lại nhớ rõ một câu, như gặp được mang con này vòng nữ tử tới lấy động nguyên tiên thảo, thỉnh đáp ứng nàng. Tuyết Linh trồn chỉ mong nàng, lại sẽ không nói, Bạch chỉ đương nhiên cái gì đều làm không rõ. Nàng đến gần kia chỉ tiểu trồn, buông lệ khí Tuyết Linh trồn, hoàn toàn chính là một con tiểu manh sùng bộ dáng. Bạch chỉ thử sờ sờ đầu của nó. Tuyết Linh Trồn cũng không có làm ra công kích tính động tác, mà là mềm lọc cục nằm sấp xuống. "Ngươi đồng ý ta mang đi Động Nguyên Tiên Thảo phải không?" Bạch Chỉ hỏi. "Chính là quang có Động Nguyên Tiên Thảo còn không được, nếu muốn cứu những cái đó được ôn dịch người, còn cần ngươi nước mắt." Tuyết Linh Trồn đột nhiên chợt mau giống nhau nhảy đi lên. "Thần mã, làm ngươi mang đi Động Nguyên Tiên Thảo còn không được, còn muốn nhân ra nước mắt." Tuyết Linh Trồn cả đời sẽ không khóc có được không? Cũng không phải, người kia chết thời điểm, nó đã khóc. Nhưng kia đều đã là 500 năm trước sự. Tuyết Linh trồn thân hình tối lui, không ngừng loạn trọn đầu, trong ánh mắt cũng tràn ngập địch ý, muốn nó nước mắt, trừ phi người kia sống lại. Bạch chỉ thấy thế, trước mắt một loạt hát tuyến. Tiểu trôn trồn, một chút nước mắt mà thôi, không đau không ngứa, Cho ta một ít, ngươi sẽ không có tổn thất, càng sẽ không bị thương. Tiểu trồn trồn, tiểu trồn trồn, tiểu trồn trồn. Buồn nôn đã chết, tuyết linh trồn đống nhiên quay đầu liền chạy. Nó nhớ rõ chủ nhân lâm Trung khi di ngôn, lại không nghĩ rằng, cái này mang tụ yên vòng nữ tử, như thế ghê tởm. Nó cả người tuyết trắng da lông đều đứng lên tới. Nó đã năm trăm hơn tuổi được không, sao lại có thể kêu nó tiểu trồn trồn. Bạch chỉ thấy tuyết linh trồn đống nhiên hướng sơn động bên ngoài chạy đi, trên trán một loạt hát tuyến. Gia hỏa này vừa rồi còn hảo hảo. Này như thế nào đống nhiên tựa như thấy quỷ dường như. Bạch chỉ từ trong động đi ra, tìm kiếm tuyết linh trồn, tiểu trồn trồn. Tiểu trồn trồn. Một cục đá lớn mặt sau, tuyết linh trồn dò ra manh manh đát đầu nhỏ, nữ nhân này còn gọi cái không để yên. Nhìn bạch chỉ hướng bên này đi tìm tới, tuyết linh trồn nhanh chân liền chạy, mới không cần làm nàng tìm được. Nó nước mắt, kia chính là bảo bối, 500 năm trước, nó ở chủ nhân tắt thở trước, từng rất quá vô số viên. Lúc sau liền rốt cuộc không rất quá. Nàng mới không cần cấp cái này ghê tởm nữ nhân. Tiểu trôn trồn, ngươi đừng chạy. Bạch chỉ nhìn đến tuyết linh trồn bay nhanh chạy đi, liền lớn tiếng hô lên. Tuyết linh trồn quay đầu lại nhìn nàng một cái, xa xa mà cùng nàng đối diện, tựa hồ muốn nói, ngươi không cần ta nước mắt, ta mới có thể trở về. Bạch chỉ cũng trừng mắt nó, một bộ mềm giọng cầu xin miệng lưỡi, tiểu trồn trồn, ta biết ngươi nghe hiểu tiếng người. Ta liền cầu lúc này đây, vì thiên hạ thương sinh, thỉnh ngươi bố thí vài giọt nước mắt cho ta. Thiên hạ thương sinh đều sẽ cảm kích ngươi. Thí cảm kích, nó mới không cần. Tuyết linh trồn ngạo kiều mà dương lên cảm, xoay người lại chạy. Bạch chỉ cũng mệt mỏi, dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, nơi này là tuyết linh Chồn hang ổ. Còn có nó muốn bảo hộ động nguyên tiên thảo, lượng nó cũng không dám không trở lại. Bạch chỉ ngồi ở sơn động ngoài cửa, khoanh chân ngồi định rồi luyện nổi lên lao khất cái giáo nàng nội công tâm pháp. Tuyết Linh trồn chạy ra thật xa, phát hiện bạch chỉ không có đuổi theo, lòng hiếu kỳ làm nó lại chạy trở về, nó muốn nhìn kia nữ nhân ở chơi cái gì siếc. Nó tiểu thân mình dán núi đá lại đi trở về sơn động phụ cận, xa xa về phía cửa động khẩu nhìn lại, chỉ thấy nàng kia khoanh chân nhắm mắt, hảo tưởng ở luyện cái gì nội công tâm pháp. Không kính, bạch chỉ không truy nó, Tuyết Linh trồn ngược lại cảm thấy không thú vị. Nó dùng chân trước cào cào đầu nhỏ, thân mình một cuộn, ngủ đi. Bạch chỉ luyện một lần công pháp, cảm thấy bảy kinh tám mạch đều thập phần thoải mái, nàng đứng dậy tưởng hồi trong động, lại liếc mắt một cái thấy được ghé vào cách đó không xa cục đá hạ tuyết linh trồn, tiểu gia hỏa kia xúc tiểu thân mình ngủ rồi. Bạch chỉ nhếch môi cười, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, dùng một cây nhánh cây ở tuyết linh trồn trên người thọc thọc, tuyết linh trồn lười biếng mà dối dối móng đuốt thay đổi cái tư thế lại muốn ngủ. Đột nhiên mở to mắt, đông Dung nhìn đến trước mắt thanh linh thủy nộn nữ từ khi, ngao một tiếng nhảy dựng lên. Nó tiểu đinh đinh có phải hay không bị nàng xem trống trơn. Tuyết linh trồn cái thứ nhất nghĩ đến lại là cái này, nó nhanh chóng dùng chân trước bưng kín thân thể nào đó quan trọng bộ vị, hướng về phía bạch chỉ kêu hai giọng nói. Thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ. Bạch chỉ mới đầu sướng sốt, nhưng xem tuyết linh trồn móng bút nhỏ che lại cái kia bộ vị, tức khắc gì lại cười. Gia hỏa này tám phần cho rằng nàng nhìn nó, nàng thật không chú ý cho kỹ không tốt. Lại nói, nàng liền nam nhân đều xem qua, xem nó một con tiểu trồn lại làm sao vậy. Xem một cái cũng sẽ không chết. Bạch chỉ cũng hồi trừng mắt tiểu gia hỏa kia. Tuyết Linh trồn cùng bạch chỉ, như vậy một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, trừng mắt nhìn nửa ngày, chậm rãi liền mềm đi xuống. Nữ nhân này không mệt sao. Nó nhưng mệt mỏi. Tuyết Linh Chồn tức giận mà nằm sấp xuống thân mình, bị nàng nhìn liền nhìn đi. Dù sao nó cũng không phải ít khối thịt. Tuyết Linh Chồn an ủi chính mình, tiếp thu cái này sự thật. Bạch Chỉ lại ngồi sồn xuống dưới, hiện tại nàng có thể khẳng định chính là, này chỉ Tiểu Chồn, nó đã đối nàng hoàn toàn không có ác ý hơn nữa giống như hiện tại, đã thực bất đắc dĩ mà tiếp thu nàng. Tiểu Chồn Chồn, thính ta cầu xin ngươi được không? Bạch Chỉ kiên nhẫn mà khẩn cầu. Rớt vài giọt nước mắt ngươi không phải ít điểm nhi gì đó, nhưng lại có thể cứu thiên hạ thương sinh. Chỉ cần ngươi chịu đưa ta vài giọt nước mắt, ta liền giúp ngươi tìm cái mâu trồn trồn, ngươi xem thế nào. Cái gì? Mâu trồn trồn. Tuyết Linh trồn lập tức nâng lên đầu, nhìn ra tiểu gia hỏa tựa hồ tâm động, bạch chỉ liền tiếp tục nói, ngươi nhìn xem ngươi, hẳn là có vài tuổi đi. Là thời điểm nên tìm cái tức phụ. Vài tuổi. Nó có 500 hơn tuổi được không? Bất quá phía sau những lời này rất xuôi thai. Nó tại đây tòa sân thượng, cô độc mà thủ này đó động nguyên tiên thảo 500 năm, mỗi ngày đều là một người, lại cô đơn lại tịch mịch, nếu có cái tức phụ, vậy là tốt rồi nhiều. Tuyết Linh trồn dùng đầu nhỏ cùng cùng bạch chỉ tay, đống nhiên lộ ra vẻ mặt dịu ngoan dạng, nhưng là xem ở bạch chỉ trong mắt, lại càng như là thẹn thùng. Bạch chỉ vừa thấy có hy vọng, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, Ngươi đồng ý có phải hay không? Ra đây liền đi cầm chén lạc. Tuyết Linh trồn buồn bực, nước mắt là nói có liền có sao. Dù sao cũng phải thương tâm thời điểm mới có thể rớt nước mắt đi. Còn cầm chén tiếp, cho nàng vài giọt liền không tồi. Tuyết Linh trồn lộ ra vẻ mặt buồn bực tướng, đối với bạch chỉ kêu vài tiếng. Bạch chỉ tra nhan xem sắc, minh bạch Tuyết Linh trồn suy nghĩ, đối nga, này nước mắt cũng không phải không duyên cớ vô cớ có. Dù sao cũng phải cao hứng hoặc là thương tâm thời điểm mới có thể dứt đi. Muốn như thế nào mới có thể làm Tuyết Linh Chồn dứt nước mắt đâu? Bạch Chỉ thật đúng là khó khăn. Chính là Tuyết Linh Chồn lại nhớ Thương Khởi Tức Phụ này ký hiệu sự. Nữ nhân này nói phải cho nó tìm cái Tức Phụ, có Tức Phụ, hắn liền không cần như vậy cô đơn. Có Tức Phụ, tái sinh mấy cái tiểu chồn chồn. Thí, tiểu chồn chồn, nó chịu nữ nhân kia lây bệnh. Tuyết linh trồn buồn bực mà ở bạch chỉ trước mắt đi dạo bước chân, rõ ràng là một bộ manh manh đắt diện mạo, lại giả bộ một bộ nghiêm túc biểu tình, thoạt nhìn liền buồn cười. Bạch chỉ lại đang tìm tư, làm tuyết linh trồn lưu nước mắt phương pháp. Đúng vậy, dùng ớt cay thủy. Bạch chỉ tự cho là nghĩ tới một cái ý kiến hay, thanh linh giới chung cái gì quả dưa rau dưa đều có loại, ớt cay tự nhiên cũng có. Bạch chỉ chính mình chế làm một ít ớt cay thủy. Đối với Tuyết Linh tròn cười đi tới. Tuyết Linh tròn xem nàng một người ở đàng kia bận việc nửa ngày, bỗng nhiên hướng nó đi tới, trong tay còn cầm một cái tiểu bình sứ. Tuyết Linh tròn bỗng nhiên có một loại dự cảm, nữ nhân này kia bình nhỏ, chỉ sợ không chứa cái gì thứ tốt. Tuyết Linh tròn nhanh chân liền chạy. Bạch Chỉ vừa thấy nó nảy, "Uy, đừng chạy a." Thường. Tuyết Linh trồn tưởng, không chạy mới gặp quỷ. Nữ nhân này nhất định không đánh cái gì ý kiến hay. Vì làm nó lưu nước mắt, nàng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuyết linh trồn tuyết trắng tiểu thân mình chạy chạy thoán thoán, thực mau không có bóng dáng. Bạch chỉ buồn bực mà xoay người hướng trong sơn động đi đến. Nay trong sơn động, nói không chừng còn có cái gì nàng không phát hiện bảo bối. Bạch chỉ một đường đi một chút nhìn xem, nàng nhãn lực cực hảo, lại có tương vương đưa nàng dạ mình châu trợ rút. Đem trong động góc cạnh đều nhìn cái rõ ràng. Trong sơn động thực sạch sẽ, giống một cái thiên nhiên chỗ ở. Mà ở tuyết linh trồn lánh nàng đi qua thạch thất trung, nàng thấy được một quyển đóng chỉ cùng loại thư tịch. kia thư tịch phong bì thượng viết tương vương tay chát mấy chữ. Tương vương, bạch chỉ nghĩ tới lục hoàng tử tương vương, nhưng này bút ký tuyệt không sẽ là của hắn, hắn không có khả năng tiến thanh linh giới. Chẳng lẽ là có một cái đồng dạng kêu tương vương người viết. Bạch chỉ mở ra kêu bút ký nhìn lại, bên trong là thanh giật chữ viết. Nay trong động nhật tử quá bay nhanh, lóa mắt, đã mấy tháng không có gặp qua Tiểu Lan. Không biết nàng hiện tại nhưng hảo, Yến Vương xuất chinh có không trở về. Chỉ mong Yến Vương chiến thắng trở về, Yến Vương mạnh khỏe, Tiểu Lan mới có thể vui sướng. Bạch chỉ lại mở ra trang sau. Mấy tháng không thấy, Tiểu Lan lại là như thế gầy ốm, ánh mắt cũng không còn nữa ngày xưa trong trẻo, đây là làm sao vậy? Bạch chỉ mở ra số trang, nàng nhìn đến đều là tiểu lan tiểu lan, cái này tương vương, chẳng lẽ là hại tương tư bệnh. Bạch chỉ đang muốn khép lại thư, lại nghe đến tuyết linh trồn tiếng kêu, bạch chỉ quay đầu, nàng nhìn đến tuyết linh trồn vẻ mặt phẫn nộ mà đối với nàng kêu to. Bạch chỉ biết, khả năng tuyết linh trồn quái nàng lật xem này buồn bút ký. Nàng đem bản chép tay lại thả trở về. Cái này tương vương là ai nha? Bạch chỉ hỏi tuyết linh trồn. Biết rõ nó sẽ không nói, bạch chỉ vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, cái này tương vương hảo kỳ quái, rõ ràng như vậy thích cái kêu tiêu tiểu lan nữ tử, vì cái gì không đi thổ lộ, còn viết cái gì đồ bỏ bút ký. Tuyết Linh trồn đối với nàng kêu một giọng nói, chủ nhân mới không kỳ quái, chủ nhân bình thường nhất, tốt nhất, chủ nhân là trên đời này thiện lương nhất, nhất tuấn tú người. Bạch chỉ thấy Tuyết Linh trồn lại không cao hứng, liền chọn chọn mày đẹp đi đến Tuyết Linh Trộn trước mặt ngồi sồn xuống, nâng lên nó hai chỉ móng nuốt nhỏ, tiểu trồn trồn. Ngươi cho ta một ít nước mắt được không? Ngươi nếu là không cho ta nước mắt, ta như thế nào cho ngươi tìm lão bà? Tuyết Linh Trộn buồn bực mà đường khai đầu nhỏ, nước mắt nước mắt, nàng liền biết muốn nó nước mắt, nó không thương tâm không khổ sở lưu cái gì nước mắt. Hơn nữa, nó cũng phát quan thể, nó nước mắt chỉ vì chủ nhân lưu, nhưng là chủ nhân ở năm năm trước liền đã chết, cho nên. Nó không bao giờ sẽ lưu nước mắt. Bạch chỉ lại lấy ra nàng ớt cây thủy, chỉ cần ớt cây thủy một phun, nó không đổ lệ cũng đến lưu. Chính là tuyết linh trồn thông minh thật sự, vừa thấy nàng tay sau này rối, liền biết nàng muốn làm gì, tiểu thân mình lập tức tối lui, đối với bạch chỉ kêu một giọng nói, quay đầu liền chạy. Bạch chỉ buồn bực mà ngồi ở trên mặt đất. Tư mã kinh hồng từ bên ngoài trở về, chuyện thứ nhất đó là tới Ngọc Hoa Cung không biết kia nữ nhân thế nào. Tư mã Kinh Hồng một chân đang muốn bước vào đi, lại bị Bích Ngọc ngăn cản, bệ hạ, tiểu thư nói, ai đều không thể đi vào. Tư mã Kinh Hồng mặt trầm xuống, châm cũng không được sao. Bích Ngọc sợ hãi lắc đầu, tiểu thư nói ai đều không chuẩn đi vào, đương nhiên cũng bao gồm Hoàng đế anh. Tư mã Kinh Hồng cũng mặc kệ nàng kia một bộ, đem Bích Ngọc tùy tay đẩy, chân dài liền bước vào phòng. Hắn nhìn đến bạch chỉ trên giường giống tuyết, Trừ bỏ một giường tản ra đệm chăn không có nửa bóng người. Nàng người đâu? Tư mã Kinh Hồng lập tức quát hỏi. Bích Ngọc cuống quyết lắc đầu, tiểu thư liền ở trong phòng. Nàng cũng không biết tiểu thư đi đâu vậy, từ tiểu thư cùng cẩm thư sinh tư buôn, bị nhị di nương truy sau khi trở về, liền biến thần thần bí bí thường. Tư mã Kinh Hồng quát to một tiếng, người tới, đêm này tiện tỷ cho ta kéo đi ra ngoài chém. Bích Ngọc dọa bùm liền quỳ xuống. Hoàng thượng! Nô tịt thật sự không biết, chúng ta tiểu thư cách một thời gian liền mất tích mấy ngày. Tư mã kinh hồng nhăn chặt mày rậm, nàng hiểu một ít đường ngang ngõ tắt công phu, hắn biết, nhưng nàng cách một đoạn thời gian liền mất tích mấy ngày nay là đi nơi nào? Chẳng lẽ là đi tìm tương vương? Tưởng tượng đến tương vương, tư mã kinh hồng trong bụng hỏa khí lại nổi lên, liền thanh âm đều hung ác nham hiểm đến làm cho người ta sợ hãi. Người đi ra ngoài, chẳng muốn ở chỗ này chờ nàng. Tư mã kinh hồng ngồi ở bạch chỉ trên giường, Bích Ngọc vừa nghe, bỏ dậy liền đi rồi. Tiểu thư nha, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, chỉ mong hoàng đế không cần chém ngươi đầu, cũng không cần đánh ngươi bản tử. Bích Ngọc chạy ra đi sau, chắp tay trước ngực, không được mà niệm Bồ Tát phù hộ. Bạch chỉ nghĩ không ra làm tuyết linh trồn rơi lệ phương pháp, chỉ có thể buồn bực mà từ thanh linh giới trung ra tới. Ai ngờ, nàng vừa ra tới, liền thấy được mép giường nhiều ra tới người. Người nọ một thân minh hoàng, khí độ trầm lấm, dáng ngồi đoan chính, nhắm mắt lại, giống như ở nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là mặt bộ cơ bắp lại banh khẩn. Kiếp trước, bạch chỉ từ thanh linh giới trung ra tới thời điểm, cũng không thiếu bị tư mã kinh hồng lấp kín, nhưng này một đời vẫn là lần đầu tiên. Bạch chỉ chính không biết làm sao, liền thấy người nọ hắn mở mắt. Người đi đâu nhỉ? Hắn trầm lấm lấm mở miệng, quanh thân tràn ngập một loại nói không nên lời uy nghiêm khí thế. Bạch chỉ cố tình thoải mái mà nói, ta không đi chỗ nào, bệ hạ cũng biết ta sẽ ẩn thân, ta chỉ là tạm thời ẩn thân mà thôi. Nói dối. Tư mã kinh hồng âm u mà mở miệng. Cặp mắt kia trung rể mang hiện lên, làm bạch chỉ bí mật không chỗ che giấu giống nhau. Người tin hay không tùy thích đi. Bạch chỉ đơn giản quay người đi, không hề xem hắn, người này ánh mắt cùng dao nhỏ dường như, làm nàng nhìn đều phát mao. Tư mã kinh hồng thấy nàng quay người đi thế nhưng đem hắn trở thành không khí, sắc mặt càng thêm trầm vài phần. Lý Thanh định, đừng tưởng rằng chính ngươi có chút tiểu thông minh, liền có thể muốn làm gì thì làm, chấm, sớm muộn gì sẽ bắt được ngươi nhược điểm. Nhược điểm? Cái gì nhược điểm? Bạch chỉ xoay qua thân tới, chính là người nọ đã căm giận mà đi rồi. Hiện tại bên ngoài cái gì chẳng muốn? Bạch chỉ hỏi Bích Ngọc. Bích Ngọc trả lời, bên ngoài cái dạng gì ta không biết? Nhưng là ta nghe ra đi qua công công nói, bên ngoài nơi nơi là người chết. Bích Ngọc vẻ mặt khủng bố vô cùng biểu tình. Bạch chỉ nhíu mày, nàng đến mau chóng bắt được tuyết linh trồn nước mắt mới thành. Chiêu nghi, không hảo, tiểu mãng bị bệnh. Một cái lao sao sao hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tiến bảo. Bạch chỉ tâm cả kinh, nàng chạy nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Cái kia gọi là tiểu mãng tiểu thái giám liền nằm ở ngọc hoa cung trong sân, trong miệng không ngừng cụ. Xa xa mà vây quanh vài cái thái giám cung nữ, chính là không ai dám đi qua đi, đều ở nơi xa tay che lại cái mũi cùng miệng, đầy mặt hoảng sợ biểu tình. Ôn dịch, hắn đến nhất định là ôn dịch. Thái giám cùng các cung nữ phần phật một chút chạy ra, tiểu mang đến ôn dịch. Bạch chỉ dùng khăn vải che lại miệng mũi, đi đến tiểu mang bên người, duỗi tay đi thăm hắn cái chán, năng đến lợi hại. Bạch chỉ trong lòng nôn nóng, nhưng nàng hiện tại lại không hề biện pháp. Người tới. Đem tiểu máng trước ngân về phòng đi. Hai cái tiểu thái giám nơm nớp lo sợ mà lại đây, đều dùng tay che lại miệng núi. Bạch chỉ cầm hai quả thuốc viên ra tới, trước đem cái này ăn. Thường, không thể trị ôn dịch, nhưng tăng cường thể chất tổng sẽ không sai. Bạch chỉ gọi tới Ngọc Hoa cung chung mặt khác thái giám cùng cung nữ, mỗi người cho bọn hắn một quả thuốc viên, đem cái này ăn, cần rửa tay, cần tiêu độc. Cung nữ cùng bọn thái giám đều gật đầu. Vị này chiêu nghi nương nương hiểu y y thuật, bọn họ cũng đều biết, chỉ mong này tiểu thuốc viên, có thể phù hộ bọn họ không bị ôn dịch cảm nhiễm. Bọn thái giám đem tiểu máng nâng vào phòng, liền đều thấy quỷ dường như chạy. Bạch chỉ cũng không biết lấy tiểu máng làm sao bây giờ, nếu đem hắn giao ra đi, hắn nhất định phải chết, chính là không giao ra đi, nàng một chốc một lát thật đúng là không có biện pháp cứu hắn. Các ngươi nghe không nghe nói, Trần Thái Phi cũng bị bệnh. Không phải là bị lây bệnh đi. Kia còn thật có khả năng, Hoàng thượng không phải đã phái thái úy đi nhìn sao. Ai nha, cái này nhưng làm sao bây giờ đâu, chúng ta có phải hay không đều phải đã chết. Bên ngoài truyền đến cung nữ nói chuyện thành, nhắc gan cung nữ bắt đầu khóc lên. Bạch chỉ lại bởi vì Trần Thái Phi bị bệnh mà kinh hãi. Không biết Trần Thái Phi có phải hay không cảm nhiễm ổn dịch, nàng đến đi xem. Bạch chỉ đem tiểu máng trụ căn nhà kia đóng cửa. Làm người ở bên ngoài thủ, sau đó rời đi Ngọc Hoa Cung, vội vàng hướng Trần Thái Phi trụ địa phương đi đến. Xa xa mà, nàng liền nhìn đến mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ tay che lại miệng mũi tứ tán chạy đi. Trần Thái Phi được cô dịch, ta vừa mới còn cho nàng uy quá cơm xuyên qua ý ế, vậy phải làm sao bây giờ? Một cái tiểu cung nữ ngồi sổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Bạch chỉ đi qua đi, đem một quả linh dược hoàn đưa cho nàng, đem cái này ăn có lẽ có thể dự phòng ổn dịch tiểu cung nữ nghe xong cũng mặc kệ này thuốc viên có thể hay không có độc, tiếp nhận tới liền gác vào trong miệng bạch chỉ vội vàng đi vào trần thái phi sở trụ địa phương hai cái thái giám đang ở cấp cửa cung khóa lại hiển nhiên là muốn đem trần thái phi cùng ngoại giới ngăn cách hai bạch chỉ đang muốn qua đi lại thấy một đạo bóng trắng chạy như bay mà đến hắn một tay đem thái giám đẩy ra chạy như bay tiến đại điện trung mẫu phi Mẫu Phi. Đúng là Tương Vương. Bạch chỉ theo sát cũng đi vào. Mẫu Phi. Trong đại điện truyền đến Tương Vương tiếng la. Mẫu Phi. Ngươi tỉnh tỉnh. Mẫu Phi. Bạch chỉ vài bước bước vào trong điện, nàng nhìn đến đại điện trung trừ bỏ nằm ở trên giường nghiễm nghiễm một tức trần thái phi cùng thương tâm Tương Vương, lại vâu người khác. Tương Vương. Ngươi trước né tránh. Bạch chỉ sợ Tương Vương cũng sẽ bị lây bệnh thượng, đem Tương Vương đẩy ra sau đó đem một quả linh dược hoàn nhét vào tương vương trong miệng hiện tại tăng cường thể chất quan trọng nhất thể chất hảo mới có khả năng tránh thoát trận này tai nạn tương vương không phải lần đầu tiên ăn bạch chỉ cấp linh dược hoàn lúc này đây lại bị bạch chỉ nhét vào trong miệng một viên cô lục nuốt xuống liền lại khóc lên mẫu phi ngươi tỉnh tỉnh a đột nhiên bắt được bạch chỉ tay ngươi có thể trị hảo ta bệnh có phải hay không cũng có thể y lý hảo mẫu phi bạch chỉ thở dài Nàng cũng tưởng y hào Trần Thái Phi chính là nàng trước mắt bất lực, Tuyết Linh trồn không chịu lưu nước mắt, nàng liền vô pháp luyện chế chữa khỏi ôn dịch dược, này nhưng như thế nào là hảo? Này đại môn như thế nào không liên quan a? Chạy nhanh khóa lên, nếu là lây bệnh thượng mặt khác các chủ tử, các ngươi đảm đường khởi sao? Bên ngoài truyền đến một cái nghe tới rất lợi hại thanh âm, đó là với thái hậu bên người một cái lao sao sao? Đại môn bị người lần thứ hai khóa lại, lần này. Tương Vương cùng Bạch Chỉ cùng bị nhốt ở bên trong. Tương Vương cực kỳ bi thương, thề muốn bồi Trần Thái Phi đến chết, Bạch Chỉ lại nôn nóng mà ở Đại Điện Trung đi dạo khởi bất tử. Hiện tại trong Hoàng Cung cũng bắt đầu lan tràn ôn dịch, lại kéo dài đi xuống, chỉ biết chết càng nhiều người. Bạch Chỉ thử dùng ý niệm, triệu hoán tuyết linh chồn thường. Tuyết linh chồn là linh thú, không biết nàng hay không triệu hoán đến ra tới. Quả thực, tuyết linh chồn thực không muốn ra tới. Bạch chỉ phí thật lớn tâm thần, cảm giác chính mình thể lực đều mau chóng đỡ hết nổi thời điểm, mới đem tiểu gia hỏa kia từ thanh linh giới cấp triệu hồi ra tới anh. Tuyết linh trồn xuất hiện ở Trần Thái Phi tẩm điện trung, mới đầu có chút ngông, nhưng đồng nhiên nhìn đến Trần Thái Phi giường bên vẻ mặt tuấn tú nam tử khi, đột nhiên kêu một tiếng, Phi phát qua đi. Tuyết linh trồn trực tiếp nhảy vào tương vương trong lòng ngực, tương vương bị phát cái đột nhiên không kịp phòng ngựa, này, đây là cái gì? Tương Vương nhìn trong lòng ngực nhiều ra tới tiểu gia hỏa đầy mặt giật mình. Mà Tuyết Linh trồn lại đem đầu nhỏ liều mạng mà hướng Tương Vương trong lòng ngực cùng đi. Chủ nhân, ngươi không quen biết ta sao? Chủ nhân, nguyên lai ngươi lại sống lại. Tương Vương bị lộng cái xấu hổ không thôi. Này, đây là có chuyện gì? Bạch chỉ cũng xem ngây người, vì cái gì Tuyết Linh trồn nhìn đến Tương Vương như vậy cao hứng, thật giống như nhiều năm trước liền nhận thức dường như. Tiểu trôn trồn. Tiểu trôn trồn, bạch trì đều chính là tuyết linh trồn giống không nghe thấy giống nhau, cố tử nhỏ móng đuốt bắt lấy tương vương ống tay áo, lông xù xù đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ không ngừng. Tương vương cùng bạch trì đều là không rõ nguyên do, chỉ có thể chờ kia tiểu thú chính mình an tĩnh lại. Tuyết linh trồn kích động cùng hưng phấn nửa ngày, đầu nhỏ nằm ở tương vương trong lòng ngực, không muốn xa rời mà dựa hắn, nhưng là móng đuốt nhỏ lại vẫn như cũ khẩn bắt lấy tương vương quần áo tựa như sợ Tương Vương sẽ vứt bỏ nó dường như. Bạch Chỉ thật là buồn bực, Tuyết Linh chồn tại sao lại như vậy? Bạch Chỉ đột nhiên nhớ tới kia buồn tướng Vương tay trát, chẳng lẽ là? Bạch Chỉ không thể tưởng tượng mà nhìn phía trước mắt một thân thanh nhã nam tử, chẳng lẽ là hắn chính là cái kia Tương Vương? Chính là không đúng rồi, trước mắt Tương Vương mới chỉ có 20 tuổi xuát đầu, chính là kia buồn bút ký đã thực cũ kỹ, ít nhất hẳn là thả có 100 năm thời gian đây là có chuyện gì cùng nàng giống nhau buồn bực còn có tương vương nay tiểu thú tựa như nhận thức hắn dường như nằm ở trong lòng ngực hắn lại ngoan lại manh thật đúng là chọc người chịu mến Tương vương sờ sờ tuyết linh trồn đầu ngươi nhận thức bổn vương phải không chúng ta ở nơi nào gặp qua tuyết linh trồn nâng lên đầu nhỏ đôi mắt nhỏ trâu nhìn nhìn trước mắt tuấn nhã nam tử đối với hắn kêu hai tiếng kêu ý tứ là chủ nhân chúng ta năm năm trước liền gặp qua nha Ngươi là của ta chủ nhân, ta là ngươi thu dưỡng tuyết linh trồn. Vì cái gì ngươi sẽ không quen biết ta đâu. Tuyết linh trồn có chút thương tâm địa lại đối với tương vương kêu vài tiếng, sau đó từ tương vương trong lòng ngực nhảy xuống, móng bước nhỏ bắt lấy bạch chỉ làn báy, không ngừng kêu to. Nữ nhân, chạy nhanh đưa ta cùng chủ nhân trở về. Bạch chỉ không rõ nó đang nói cái gì, lại đột nhiên nhìn đến tuyết linh trồn trong mắt hình như có nước mắt. Bạch chỉ một trận kinh hỉ. Chạy nhanh cầm cái tiểu chén xứ lại đây, đối với tuyết linh trồn đôi mắt, tuyết linh trồn móng bước nhỏ càng là bắt lấy nàng quần áo không bỏ, teo nôn nóng, nàng càng là không thèm nhìn nó, thẳng đến kia nước mắt rơi xuống tích tiến trong chén, hoa lý lách cách vài tích. Nước mắt tích xong, bạch chỉ dối tay sờ sờ tuyết linh trồn đầu, hông nói, ngoan. Sau đó, lấy ra một ít động nguyên thảo tới, bạch chỉ tự mình động thủ, đem động nguyên thảo ngao thành canh hãn đem tuyết linh trồn nước mắt tích đi vào một ít cuối cùng mới cầm chén đoan đến trần thái phi trước giường. tương vương biết bạch chỉ đây là phải cho thái phi đi dược chạy nhanh thật cẩn thận mà nâng dậy trần thái phi nửa cái thân mình làm nàng dựa vào đầu vai của chính mình bạch chỉ thật cẩn thận mà đem nước thuốc đưa đến trần thái phi bên miệng này canh thực chân quý đến tôi không dễ ngàn vạn không cần đạp hư thương vương vừa nghe liền nhẹ gọi mẫu phi uống rửa Uống thuốc bệnh liền sẽ hảo. Trần Thái Phi tự hầu nghe thấy tương vương nói, chậm rãi mở ra miệng, bạch chỉ đem một muỗng chén thuốc đưa vào trần Thái Phi trong miệng. Như thế mấy muỗng, bạch chỉ dùng khăn lau khô trần Thái Phi khỏe miệng, làm tương vương đem nàng bình vông. Hiện tại có thể hay không y gì hảo trần Thái Phi bệnh, liền xem này dược được chưa. Bạch chỉ ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, lo lắng mà nhìn trần Thái Phi. Tương vương cũng nhìn chăm chú chính mình mẫu thân, mẫu Phi. Nhi thần tin tưởng Lý Chiêu Nghi, nàng nhất định sẽ chữa khỏi ngài bệnh. Tuyết Linh trồn ngồi sổm nằm ở tương vương bên chân, đem một đôi đôi mắt nhỏ châu nhìn Trần Thái Phi. Đây là chủ nhân mẫu thần, nó cũng ngong trông nàng nhanh lên Nhi hảo. Ước chừng một canh giờ qua đi, Trần Thái Phi sâu kín tỉnh dậy. Thanh Nhi. Mẫu Phi, Nhi thần ở chỗ này. Thương vương cầm Trần Thái Phi tay. Trần Thái Phi chậm rãi mở ra mí mắt, nhìn đến Nhi tử mặt khi. Trên mặt lộ ra một chút ta nùi biểu tình. Mẫu phi, giống như tốt một chút. Trần Thái Phi tuy rằng thân mình vẫn như cũ không có gì sức lực, nhưng đầu óc lại dần dần thanh tỉnh. Thân thể cũng không như vậy khó chịu. Thương vương cao hứng mà nói, kia thật tốt quá. Trần Thái Phi lại nhìn nhìn bạch chỉ, vừa mới, buồn cung ở hôn mê thời điểm, giống như thấy được một ít việc. Không phải rất rõ ràng, tựa hồ là đã từng phát sinh quá, lại tựa hồ chỉ là làm giấc mộng. Nàng nhìn đến một cái quần áo hoa lệ nữ nhân, bồi hồi ở tráng lệ huy hoàng cung điện trung, kêu nữ nhân cùng nàng có cực kỳ tương tự diện mạo, hoặc là nói là hoàn toàn giống nhau tướng mạo. Nàng đầu đội mũ phượng, thân xuyên áo gấm, các cung nữ kêu nàng trần phi, sau đó, nàng nhìn đến một cái minh hoàng thân ảnh đi vào tới. Không phải hiện tại đại yến đế, mà là thuận đế. Hơn 50 tuổi tuổi tác, người đến trung niên thuận đế. Hán chất vấn nàng, như thế nào quản giáo nhi tử. Làm hắn chạy đến Trần Quý Phi trước mặt đi dương oai, còn hạ chỉ muốn giết Tương Vương. Trần Thái Phi một sốt ruột liền tỉnh. Tỉnh lại liền nhìn đến Tương Vương liền quan tâm mà canh giữ ở nàng mép giường, đối diện còn đứng lý Chiêu nghi. Thật là kỳ quái, tiên đế, đều đi thật nhiều năm. Như thế nào nàng sẽ mơ thấy tiên đế muốn sát Tương Vương tình cảnh? Trần Thái Phi không biết, bạch chỉ lại là tinh tường biết kia hết thảy. Đó là Trần Thái Phi cùng Tương Vương nơi này mọi người kiếp trước. Thụy Đế bị Trần Quý Phi châm ngòi, muốn sát tương vương, nàng dùng dục sinh pháp, làm Trần Quý Phi trước tiên lâm buồn, sinh hạ trong bụng quái thai. Thụy Đế giận dữ, đem Trần Quý Phi biếm lãnh cùng, tương vương lúc này mới may mắn thoát nạn. Nay một đời, Thụy Đế đã sớm đã chết, tự nhiên cũng sẽ không lại phát sinh như vậy một màn. Mẫu phi, mộng chỉ là trong lòng tưởng, có thể là ngài tưởng niệm Vũ Hoàng. Thương vương ăn ủi, Trần Thái Phi gật đầu, thanh nhi. Ngươi không sao chứ? Mẫu Phi có hay không đem ngươi lây bệnh đến? Anh! Thương Vương lắc đầu. Mẫu Phi, ít nhiều lý chiêu nghi cứu ngươi. Thường! Trần Thái Phi liền lại đem ánh mắt dừng ở bạch chỉ trên mặt, mang theo vài phần điều tra cùng suy tư, thật là hảo quen mắt ta, trong mộng giống như cũng gặp qua ngươi. Bạch chỉ cười, ngài đương nhiên gặp qua ta. Nàng không có nói toạc kiếp trước sự, mà là cười. Rồi tay đi chạm vào trần thái phi cái chán, phát hiện nàng thiêu đã toàn lui. Tiểu trôn trồn, đây là ngươi công lao nga. Bạch chỉ ngồi sổm xuống thân hình, nâng lên tuyết linh trồn hai chỉ chân trước, cười lanh lảnh. Tuyết linh trồn lại là có vài phần ngượng ngùng, nguyên lai bị người khen cảm giác thật đúng là không tồi. Loảng soảng, là bên ngoài đại môn bị người đẩy ra. Vậy hạ, ngài không thể đi vào. Sơ vân công chúa thanh em cùng với suốt ruột thiết tiếng bước chân. Mình áo vàng bãi đã vào đại điện, tư mã kinh hồng ánh mắt nôn nóng tìm được bạch chỉ thân ảnh, liền bước nhanh đi tới, một phen kéo tay nàng, không khỏi phân trần, túm nàng liền đi. Bậy hạ, ngài không thể đụng vào nàng. Sơ vân công chúa theo sát tiến vào, một con ống tay áo che lại miệng mũi, một bên đẩy mặt ghét bỏ mạc đều, bậy hạ, tiểu tâm lây bệnh. Chính là tư mã kinh hồng căn bản không lý nàng, không khỏi phân trần túm bạch chỉ liền đi. Trần Thái Phi đã hảo. Bạch chỉ không có làm phản đối, tư mã kinh hồng tới tìm nàng, thuyết minh hắn để ý nàng, nàng đi theo hắn bước chân vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Tới rồi đại điện bên ngoài, tư mã kinh hồng trở tay chính là một cái tát, đánh bạch chỉ a kêu một tiếng, tay bưng kín mặt. Tư mã kinh hồng khó thở nói, vì ngươi tình nhân lương, liền chính mình mệnh đều từ bỏ có phải hay không. Bạch chỉ bị hắn một chưởng này, đánh tí nhai nhét miệng, hắn xuống tay cũng không trọng, nhưng đánh vào trên mặt cũng là đau. Tư mã kinh hồng ngươi có thể hay không đừng nói chuyện lung tung. Ai da? Bạch chỉ lại bụng mặt kêu một tiếng. Ta có nói sai rồi sao? Thương vương đối với ngươi liền như vậy quan trọng sao? Tư mã kinh hồng tức điên, đời này lớn như vậy, chưa từng có sinh quá lớn như vậy khí, không thể hiểu được mà liền như vậy để ý nàng. Hiện tại bên ngoài, ôn dịch hành hành, ngay cả trong hoàng cung, đều đã lục tục có người được ôn dịch, nàng không biết ở trong phòng thành thất ngốc còn chạy đến cảm nhiệm ôn dịch trần thái phi nơi này tới. Nàng là muốn chết không thành. Tư mã Kinh Hồng đánh xong này một cái tát liền khí ở bạch chỉ bên cạnh bảo tẩu. Lớn như vậy, hắn giết quá bao nhiêu người, chưởng quá bao nhiêu người miệng, đánh quá bao nhiêu người bản tử, nhưng chính là này một cái tát đánh vào nàng trên mặt, làm hắn lại đau lại tức. Sơ vân công chúa mắt thấy hoàng đế đánh bạch chỉ một bạc hai, lúc ấy ngẩn ra, qua đi, đắc ý mã cong lên khỏe môi. Lý Thanh Ninh nha Lý Thanh Ninh, chọc giận hoàng đế, ngươi cũng sẽ làm theo bị đánh. Ngươi như thế nào có thể đánh nàng? Thương vương vẫn nộ thanh âm truyền tới, ngươi đã bước đi lại đây. Hắn thẳng đi hướng bạch chỉ, nhẹ vận nàng mặt, vẻ mặt đau lòng lại nén giận mà nhìn nhìn, giận chừng hướng tư mã kinh hồng, nàng là ngươi nữ nhân, ngươi như thế nào nhẫn tâm đánh nàng? Bạch chỉ trong lòng nói, tương vương à, ngươi đừng động chuyện của chúng ta được không, ngươi cắm một đòn. Chỉ biết càng ngày càng loạn. Quả nhiên, Tư Mã Kinh Hồng cười lạnh, như thế nào, đánh nàng ngươi đau lòng. Nàng là châm nữ nhân, châm muốn đánh liền đánh, ngươi có thể thế nào. Quả nhiên, này một đời Tư Mã Kinh Hồng, không riêng thân phận thay đổi, liền tính tình cũng tự phụ. Tương Vương vừa nghe càng phát hỏa, ngón tay hoàng đế, Tư Mã Kinh Hồng, ta nhẫn ngươi thật lâu. Tức khắc, bạch chỉ trợn mắt há hốc mồm. Tương Vương thế nhưng tay điểm Tư Mã Kinh Hồng. Còn chỉ tên điểm họ mà nói, ta nhẫn ngươi thật lâu, tương vương đây là không muốn sống nữa sao? Bạch chỉ dọa, chạy nhanh đi che tương vương miệng, hắn đại gia, ngươi đừng nói bậy được không? Tư mã kinh hồng mắt thấy nàng một con tố bạch tay trực tiếp che ở tương vương ngoài miệng, tư mã kinh hồng kia trương khuôn mặt tuấn tú, xanh trắng biến hóa, trong nháy mắt kia, hận không thể chém rớt nàng cái tay kia. Hảo, muốn đánh nhau có phải hay không? Chân vùng bồi. Tư mã kinh hồng một bộ loát cánh tay vãn tay hào giá thế, bạch chỉ trong lòng càng nóng nảy, thật muốn đánh lên tới, tương vương chỉ sợ không phải tư mã kinh hồng đối thủ. Hơn nữa, khiêu chiến hoàng đế quyền uy, kia không phải tự lộ một cái sao. Tương vương ngươi đừng nghe hắn, ngươi chạy nhanh đi vào bồi thái phi đi. Bạch chỉ đem tương vương hướng trong viện đẩy, nhưng tương vương lại cố chấp mà tránh ra tay nàng, ngươi nẹ tránh, làm ta giao hấn một chút hắn. Bạch chỉ vượng. Không phải nàng xem thường tương vương thân thủ, thật sự là tư mã kinh hồng hắn võ công siêu quần. Tiếp trước, hắn công phu liền cực kỳ lợi hại, nay một đời, lại ăn qua nàng như vậy nhiều linh dược hoàn, bị nàng ôm vào thanh linh giới chung như vậy nhiều lần, nay một đời tư mã kinh hồng thể chết, đó là chuẩn cờ mở nở giờ. Công phu hẳn là so đời trước còn mạnh hơn. Tương vương cũng là loát cánh tay vãn tay háo, mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, tuyết linh trồn chạy tới. Đứng ở tương vương bên chân, hướng về phía tư mã kinh hồng kêu to lên. Như vậy lại phẫn nộ lại hung ác. Bạch chỉ trong lòng kỳ quái, gia hỏa này vì cái gì cùng tương vương tốt như vậy, thật giống như đã sớm nhận thức tương vương dường như, còn một bộ phải bảo vệ tương vương ra thế. Không được khi dễ chủ nhân của ta. Tuyết linh trồn đối với tư mã kinh hồng kêu to. Tư mã kinh hồng vừa thấy, này từ đâu ra tiểu trồn, ống tay háo phất một cái. Khi tuyết linh trồn liền bị hắn ống tay háo nhấc lên cơn lốc cấp cuốn bay. Lão lục, muốn đánh nhau liền chính mình thượng, lộng chỉ tiểu trồn tới còn có thể giúp ngươi đánh nhau không thành. Tư mã kinh hồng cười trào phúng. Tương vương sắc mặt đen hắc, nhưng mà, hắn lại vô tâm tư để ý tới tư mã kinh hồng khiêu khích. Hắn màu trắng thân hình hướng về tuyết linh trồn rơi xuống địa phương bay vút mà đi, ở tiểu trồn liền phải ngã trên mặt đất khi, hắn khó khăn lắm đem nó tiếp được đem tiểu gia hỏa kia ôm ở chính mình trong khủy tay, tương vương đống nhiên có một loại mạc danh quen thuộc cảm, thật giống như kiếp trước, khi nào đã từng từng có như vậy hình ảnh. Bạch chỉ thấy tương vương đem tiểu trồn tiếp được, mới yên lòng. Tư mã kinh hồng ta đi theo ngươi, ngươi đừng cùng tương vương đánh. Bạch chỉ đem ánh mắt nhìn phía đối diện nam tử, tư mã kinh hồng sắc mặt tâm trầm, gợi lên khẽ môi cười lạnh, như thế nào, sợ chấm bị thương hán. Bạch chỉ có chút vô ngữ. Chẳng lẽ ngươi thích đánh nhau không thành? Bên ngoài ôn dịch hành hành, ba cánh bệnh chết vô số, ngươi cái này vua của một nước, không nghĩ như thế nào tiêu trừ ôn dịch, cứu người dân với nước lửa, lại quăng nghị tranh giành tình cảm. Bạch chỉ phát hiện này từ dùng không quá thích hợp, nhưng lời nói đã nói ra đi, không có biện pháp thu hồi. Ngươi thật là ủng vì một thế hệ quân vương. Bạch chỉ trâm chọc mà nói, lời này nếu là đổi làm những người khác nói ra, chỉ sợ mười cái đầu cũng rớt. Sơ vân công chúa cho rằng, hoàng đế nhất định sẽ trị bạch chỉ tội, nhưng mà kia nam nhân, lại chỉ là hừ một tiếng, chấm trước thu thập hắn cũng không muộn. Bạch chỉ mặt đen, tư mã kinh hồng, là ngươi thần dân quan trọng, vẫn là cùng tương vương đánh nhau quan trọng, liền cái này đều phân không rõ, ngươi cũng không cần đương cái gì hoàng đế. Lời này quả thực là đại nghịch bất đạo, không riêng gì rơi đầu, chỉ sợ chu chín tộc đều đủ rồi. Sơ vân công chúa trên mặt một mảnh khó có thể tin, này Lý Chiêu nghi tám phần là không muốn sống nữa. Bất quá, nàng càng vui nhìn nàng nói ra càng bao lớn nghịch không nói nói tới, như vậy, hoàng đế không nghĩ chỉ nàng tội đều không được. Tư mã kinh hồng hung hăng mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, nàng vì tương vương, thật là cái gì đại nghịch bất đạo nói đều dám nói. Hắn đang muốn phân phó thị vệ đem bạch chỉ trói về ngọc hoa cung đi, liền nghe hét lớn một tiếng. lớn mật. Lại là với Thái hậu bị cung nữ đỡ lại đây, vừa rồi bạch chỉ đối tư mã kinh hồng lời nói, nàng đều nghe được, nữ nhân này, lại là như vậy kiêu ngạo, ỉ vào hoàng đế xung ái, đã vô pháp vô thiên người tới, đêm nay tiện phụ cho ta kéo đi ra ngoài, trưởng tễ. Với Thái hậu đã sớm ước gì bạch chỉ chết, hiện tại nhưng tính bắt được tới rồi quang minh chính đại cơ hội. Tư mã kinh hồng thấy thế, nhăn chặt mày, vẻ mặt không vui, đối tả hữu thị vậy nói. Các ngươi còn thất thần làm gì, chấm không phải cho các ngươi đem cái này đầy miệng hồ ngôn loạn ngựa nữ nhân đưa vào lãnh cung đi sao. Chạy nhanh, đừng làm cho nàng ở chấm trước mặt trước mắt. Nhiều như vậy đại nghịch bất đạo nói bị thái hậu nghe xong đi, nàng có tám cái mạng cũng không đủ chém. Tư mã kinh hồng ra lệnh một tiếng, lập tức lại đây hai cái ngựa tiền thị vệ, đem bạch chỉ cấp trói lại. Bạch chỉ cũng không phản kháng, chỉ hư một tiếng, đã bị kia hai cái thị vệ mang theo đi rồi. Mặc kệ là lãnh cung vẫn là ngọc hoa cung, đối bạch chỉ tới nói đều là một cái dạng, dù sao nàng ba ngày có hai ngày là ngốc tại thanh linh giới, chỉ là đáng thương những cái đó ba cánh. Với Thái hậu vừa thấy, bạch chỉ cứ như vậy bị hoàng đế thả chạy. Nàng biết, đưa vào lãnh cung, bất quá là hoàng đế bảo hộ bạch chỉ một loại sách lược, hoàng đế, thật là càng thêm, có tâm cơ. Tư mã kinh hồng chỉ lạnh lùng mà nhìn lướt qua với sau liên cố tự mang theo thị vệ đi rồi Sắc giống bạch chỉ nói như vậy Hắn còn có rất nhiều chính sự muốn làm Bên ngoài như vậy Nhiều bá tánh chờ hắn cái này Vua của một nước nghĩ cách cứu trị Hắn không thể đem thời gian đều lãng phí Ở nàng cái gọi là tranh giành tình cảm thượng Sơ vân công chúa cũng nhìn ra Tư mã kinh hồng bên ngoài Thượng là đem bạch chỉ đánh tiến lãnh cung Kỳ thật là ở bảo hộ nàng Này càng làm cho sơ vân công chúa bực mình Bạch chỉ ngồi ở điện trước thềm đá thượng, đôi tay chống cằm, vẻ mặt buồn bực. Không biết Tư Mã Kinh Hồng cùng Tương Vương đánh nhau hai tháng, Chỉ mong Tương Vương không cần có hại. Chính là Tư Mã Kinh Hồng cũng không thể có hại. Hắn tuy rằng đối nàng hung điểm nhi, còn đánh nàng một cái tác, nhưng hắn bổn ý là tốt. Hắn đem nàng đưa đến lãnh cung tới, cũng hoàn toàn là vì cứu nàng. Đột nhiên, Bạch chỉ nghe được quen thuộc tiếng kêu anh. kia đến từ chính tuyết linh trồn. Bạch Chỉ trong lòng một trận kinh hỉ, lập tức đứng dậy đi xem, liền thấy Tương Vương Bạch đi nhẹ nhàng ôm Tuyết Linh tròn từ nóc nhà thượng nhảy xuống thượng. "Thương Vương." Bạch Chỉ thực ngoài ý muốn. "Thương Vương giữ chặt tay nàng nói, "Theo ta đi." Bạch Chỉ sửng sốt. "Đi chỗ nào?" Mang ngươi đi có thể làm ngươi vui vẻ địa phương." Tương Vương lôi kéo nàng liền đi, Bạch Chỉ chạy nhanh nói, "Ta chỗ nào đều sẽ không đi, ta ở chỗ này thực hảo." Thương vương nhất định hiểu lầm cái gì. Cho rằng tư mã kinh hồng thường xuyên đánh nàng, khi dễ nàng, nàng ở chỗ này quá không khoái hoạt, kỳ thật hắn không có thường thường khi dễ nàng, cũng không có thường thường đánh nàng, nàng tại đây trong hoàng cung, quá đến dương dương tự đắc. Thương vương như mày nói, hắn đều đánh ngươi, ngươi còn nói thực hảo. Bạch chỉ nói, hắn là đánh ta không sai, nhưng cũng là ta không nghe hắn nói ở phía trước, hơn nữa, kia một chút chỉ là có chút đau mà thôi. Bạch chỉ nói xong lời cuối cùng ngượng ngùng, tư mã kinh hồng đánh nàng khi, nàng kêu lợi hại, kỳ thật dừng ở trên mặt cũng không phải rất đau, một nửa là kêu cấp tư mã kinh hồng nghe. Tương vương không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy? Mặc kệ thế nào, nam nhân đều không thể đánh nữ nhân, đánh nữ nhân không phải quân tử việc làm, hắn đánh ngươi chính là không đúng. Nếu nàng là hắn nữ nhân, hắn nhất định đem nàng trở thành đầu quả tim bảo bối sủng. Đừng nói đánh nàng một bạc hai, chính là liền câu lời nói nặng đều liên tiếp nói. Chuyện của chúng ta ngươi không hiểu, tóm lại, hắn cũng không tính khi dễ ta. Bạch chỉ biết giải thích không rõ, chỉ phải nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi nhanh đi, nếu như bị tư mã kinh hồng gặp phải, liền phiền toái. Nhắc tào tháo tào tháo đến, lãnh cung đại môn bị người đẩy ra. Ánh trăng chiếu một người thân ảnh, thon dài đĩnh bạc. Bạch chỉ tại đây ngàn đều thời điểm nguy kịch. Cơ Ngẫu không hề nghĩ ngợi mà đem Tương Vương cùng Tuyết Linh tròn đưa vào Thanh Linh Giới. Tư Mã Kinh Hồng ánh mắt như hàn tinh giống nhau chậm rãi đảo qua bên người nàng địa phương, lại dừng ở trên mặt nàng, "Ngươi vừa mới làm gì?" "Ai tội quá." Thằng nhãi này thật là quỷ tinh quỷ tinh. Bạch Chỉ đã tận lực giả dạng làm thực tự nhiên bộ dáng, vẫn là bị hắn liếc mắt một cái nhìn ra manh mối. "Ta ở ngắm trăng, ngươi không thấy được a?" Bạch Chỉ ra vẻ ngửa đầu vọng nguyệt bộ dáng dạ bộ nhàn nhàn biểu tình, minh nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung huyết đêm nay là năm nào. Tư mã kinh hùng hổ hồ nghi ánh mắt đảo qua nàng mặt, lại đảo qua trong viện mỗi một góc, tựa hồ sắc thật không ai. Trần Thái Phi hết bệnh rồi, như thế nào chị, đem phương thuốc viết xuống tới, chấm làm người đi bị dược. Hắn đánh gây nàng nếu có chuyện lạ mà lén tụ. Bạch chỉ nói, này phương thuốc là bí mật, ta sẽ không nói cho người khác chấp cũng coi như người khác. Tư mã kinh hồng hơi như mi. Bạch chỉ nếu có chuyện lạ mà nói, trừ bỏ chính mình ở ngoài, đều là người khác. Tư mã kinh hồng trên mặt chứa ra vài phần giận tái đi, như thế nào mới bằng lòng nói phương thuốc. Bạch chỉ nghiêng đầu, kỳ thật đâu, không phải ta không chịu nói phương thuốc, chỉ ôn như cứu hỏa, ta cũng hy vọng thiên hạ ba tánh đều bình an không có việc gì, nhưng là, nhưng là này phương thuốc quá khó làm tới rồi có sao có. Động nguyên tiên thảo có rất nhiều, được đến tuyết linh trồn nước mắt lại là không dễ dàng nha. Nàng phí nửa ngày kính cũng chỉ là được đến vài giọt mà thôi. Kia vài giọt nước mắt đối với kinh thành như vậy nhiều được ôn dịch ba cánh kia quả thực là như mối bỏ biển đâu. Bạch chỉ không khỏi thở dài. Nhưng là cái gì? Tư mã kinh hồng âm trầm mở miệng. Bạch chỉ nói, nếu muốn chữa khỏi ôn dịch, tiêu diệt tình hình bệnh dịch, yêu cầu đem động nguyên tiên thảo ngao thành nước. Lại xứng lấy tuyết linh trồn nước mắt, chính là trước mắt đâu, ta nơi này có động nguyên tiên thảo, nhưng tiểu trồn nước mắt lại là không nhiều lắm a Tư mã kinh hồng nói, cái này đơn giản, chấm dùng kiếm ở kia tiểu trồn trên người chọc mấy cái động nó bảo đảm lưu nước mắt. Bạch chỉ tức khắc một trận ác hàn, tư mã kinh hồng ngươi còn có nhân tính không có, chọc mấy cái động kia lưu chính là huyết, nào còn có nước mắt nha, tiểu trồn đều bị chọc đã chết. Thanh linh giới trung Tuyết Linh trồn đột nhiên đánh cái hát xì, hít hít cái mũi nhỏ, chẳng lẽ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền khí hậu không phủ. Đây là địa phương nào? Tương Vương nhìn trước mắt thế ngoại đảo nguyên giống nhau cảnh trí, đầy mặt kinh ngạc. Đời trước, hắn từng bị bạch chỉ đưa vào đã tới, bất quá đáng tiếc, hắn đã không nhớ rõ. Tiểu trôn dùng đầu ở Tương Vương trong lòng ngực cùng cùng, chủ nhân, đây là ngươi người trong lòng, vòng ngọc trung không gian. Tiểu trồn đầu nhỏ hướng về phía nơi xa kia tòa núi cao, không ngừng kêu to lên, chủ nhân, chúng ta về nhà đi. Tương vương lại không hiểu tiểu trồn vì cái gì đột nhiên kêu lên, hắn cho rằng, tiểu trồn là bạch chỉ không biết dùng cái gì ảo thuật biến lĩnh ra, nàng hiểu rất nhiều rất nhiều pháp thuật, cái này thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương, nhất định là nàng biến lĩnh ra. Tương vương thấy được thanh linh giới trung học khả quan tảng lớn dược thảo điển, cũng thấy được thật nhiều kết mãn các loại trái cây cây cối cỏ xanh trên mặt đất, tam con ngựa ở thản nhiên ăn cỏ, nơi xa có đủ mọi màu sắc biển hoa, còn có kéo dài không ngừng dây núi. Tiểu trôn từ trong lòng ngực hắn ngã xuống, hướng kia tòa sơn vương hướng chạy như bay. Thương vương không biết tiểu trôn muốn đi đâu, chạy nhanh đuổi theo, thực mau, bọn họ liền tới tới rồi kia tòa sơn hạ. Tiểu trôn thân hình cọ cọ cọ, bay nhanh hướng trên núi bỏ đi. Thương vương hô một tiếng, uy, người thượng trôn nào? Tiểu trồn quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái, têu một tiếng, tựa ở triệu hoàn hắn, sau đó lại quay đầu bay nhanh về phía trên đỉnh núi đi. Đối với bạch chỉ tới nói, càng bò không khí càng loãng, hai chân như truy duyên dây núi, ở tiểu trồn chân hạ, không chút nào cố sức tuyết linh trồn, thực mau, nó liền đến đỉnh núi. Tuyết linh trồn đứng ở trên đỉnh núi, trên cao nhìn xuống nhìn tương vương, thường thường còn gọi thượng một giọng nói. Giống như đang nói, ngươi nhanh lên nhi. Tương vương một bên hướng về phía trước bò, một bên đối tuyết linh trồn nói, Ngươi đem bổn vương đưa tới trên đỉnh núi làm cái gì? Hay là nơi đó có cái gì bảo bối? Tuyết linh trồn đối với hắn kêu vài tiếng, Chủ nhân nha chủ nhân, này mặt trên đó là nhà của ngươi nha, không quen biết sao. Tương vương càng hướng về phía trước bò, quen thuộc cảm càng nặng, thật giống như hắn từng vô số lần bỏ qua ngọn núi này dường như. Nhưng hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến ngọn núi này. Rất kỳ quái chính là, này sơn trọng lực cùng không khí loãng đối tương vương cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng, hắn thực nhẹ nhàng mà tới rồi đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên là mặt khác một mảnh động thiên. Xanh tươi rừng cây, các loại cây không nổi danh tự thực vật, hắn mãn nhãn tâm kỳ đi theo tiểu trồn đi phía trước đi anh. Thực mau, tương vương trước mắt xuất hiện một chỗ sơn động, kia tiểu trồn chui vào đi đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Tương vương chần chờ một khắc đi theo đi vào thường. Này sơn động là cái bình rượu tự hình, trước hẹp sau khoan, càng đi đi, ánh sáng càng ám, nhưng lại có mùi thơm lạ lùng phát mũi. Tương vương ngửi ngửi, loại này hương khí tựa như Lý Thanh Nịnh cấp mâu phi ăn cái loại này dược phát ra hương vị, chẳng qua càng đậm càng càng mánh liệt. Tường là nơi này, trưởng thành có tảng lớn dược thực. Tương vương theo tuyết linh trồn tiếng kêu, tiếp tục hướng bên trong đi đến, hắn nhìn đến trước mắt bỗng nhiên có rất nhiều dạ minh châu ở sáng lên. đây là cái gì? Tương Vương hoài lòng tràn đầy nghi hoặc đi qua, hắn nhìn đến tảng lớn động nguyên thảo. Trong đầu nhất thời có hình ảnh bay nhanh hiện lên. Hắn nhìn đến một người mặc bạch y nam tử, ngồi xổm trên mặt đất, tiểu tâm mà vì này đó động nguyên thảo bón phân, giấy cỏ chẳng qua bối cảnh đổi thành trời xanh mây trắng cùng từ từ sông nhỏ. Tương Vương một trận sai lăng, tuyết linh tròn tiếng kêu truyền đến, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, vừa mới kia một màn hẳn là ảo giác. Tương Vương gật đầu tiếp tục đi phía trước đi đến, khoảng qua mấy vòng lúc sau, hắn đi tới một chỗ thạch thất trung, kia thạch thất trên đỉnh là thấu thiên, bởi vậy có thể thực rõ ràng mà nhìn đến thất trung cảnh trí. Hắn nhìn đến một trương giường đá, trên giường đá phương là một bộ nữ tử khác giống, chẳng qua kia giống đã sớm mơ hồ không rõ. Tuyết Linh trồn lại kêu vài tiếng, dùng miệng ngậm một thứ đưa tới tương vương trước mặt. Đây là cái gì? Tương vương đầy cõi lòng nghi hoặc mà từ tuyết linh trồn trong miệng lấy ra kia bổn thư. Hắn nhìn đến kia thư thượng viết tương vương bút ký mấy chữ. Tương vương, như thế nào sẽ cùng hắn cùng sưng? Chẳng lẽ trên đời này còn có một cái khác tương vương không thành? Tương vương nghi hoặc mà mở ra kia bút ký, chỉ là tùy tiện xem, lại đống nhiên giống có thứ gì chọc chúng ngực giống nhau, thân hình lảo đảo một chút. Tại sao lại như vậy? Hắn vì cái gì nhìn đến nơi này nội dung sẽ như vậy khó chịu? Thương Vương một tay ôm ngực, một bên cái chán chạy xuống mồ hôi. Không biết vì cái gì, này bút ký bên trong viết, hắn đều giống như tự mình trải qua, quá dường như một loại phức tạp, không rõ nguyên do đau lòng cảm cùng triền miên tương tư chi tình làm hắn khó có thể tin. Này là chuyện như thế nào? Tiểu Trôn đối với hắn kêu mấy giọng nói, chủ nhân, ngươi không thoải mái sao? Thương Vương lắc đầu, lại là đặt mông ngồi ở trên giường đá. Hơn nửa ngày kia cuốn quanh với ngực khắc cốt tương tư chi đau, mới bị hắn chậm rãi ngăn chặn. Hắn đời này trừ bỏ Lý Thanh Nịnh ở ngoài, cũng không có thích quá nữ nhân khác, như vậy loại này tương tư chi đau từ đâu mà đến. Tương Vương trong lòng càng thêm nghi hoặc, không biết này bút ký chung viết Tương Vương là cái nào, Tiểu Lan lại là ai. Còn có Yến Vương. Hắn là Đại Hiến Đế sao. Tương Vương nhớ tới Tư Mã Kinh Hồng. Mà giờ phút này ở bên ngoài thế giới. Lưỡng đạo thân ảnh sừng sững với lãnh cung trong viện. Liền không có biện pháp khác sao. Tư mã kinh hồng nặng nề mở miệng. Bạch chỉ lắc đầu. Ý thư thượng chỉ ghi lại này một loại phương pháp. Tư mã kinh hồng phiền lòng mà bạo tẩu. kia tiểu trốn đâu. Làm chấm ở nó trên người chọc mấy cái lỗ thủng. Bạch chỉ một đầu hất tuyến. Gia hỏa này lại tới nữa. Bạch chỉ đối với tư mã kinh hồng phiền cái đại bạch mắt. Chuyện này ta tới nghĩ cách. ngươi đi về trước đi. Tư mã kinh hồng xoay người, âm trầm ánh mắt trừng mắt nàng, chấm hôm nay ngủ lại lanh cung. Bạch chỉ, nơi này chính là lanh cung A, hoàng thượng ngủ lại không sợ cho chính mình chiêu đen ủi. Bạch chỉ tức giận mà nói, vừa mới dưới tình thế cấp bách, nàng đem tương vương đưa vào thanh linh giới, không biết hắn đang làm cái gì, hiện tại nhất định đẩy bụng hồ nghi đi anh. Nàng đến vào xem, chấm là thiên tử, thiên tử cái gì đều không sợ. Thường. Tư Mã Kinh Hồng thiên nhiên tự phụ kính nhi lại nổi lên. Nói, này một đời Tư Mã Kinh Hồng, không riêng thân phận thay đổi, ngay cả tính tình đều biến lại kiêu ngạo lại tự phụ. Bạch chỉ một đầu hắt tuyến. Ngươi không sợ, ta sợ. Bạch chỉ xoay người liền vào nhà. Tư Mã Kinh Hồng theo sau đẩy ra đại điện một khi, hắn nhìn đến bên trong giống tuyết, kia nữ nhân, lại mất tích. Tư Mã Kinh Hồng khí tưởng một trưởng đem này đại điện cấp thuốc dục hủy. Bạch chỉ vào thanh linh giới, phóng nhãn buôn xem, không có nhìn đến tương vương cùng tuyết linh trồn thân ảnh, nàng tưởng, bọn họ nhất định là lên núi. Bạch chỉ liền hướng kia tòa sơn đi đến. Đáng chết, nàng lại đến trọng bò ngọn núi này. Kia đáng sợ trọng lực, cùng cùng loại cao nguyên phản ứng, lại muốn tra tấn nàng. Bạch chỉ từng bước một hướng trên núi bò đi. Quả thực, bò đến một nửa, cái loại này phản ứng liền biến trọng. Bạch chỉ ghé vào lưng trừng núi chốt kêu. Tương Vương, tuyết linh trồn. Tiếng la đều hữu khí vô lực, cũng không biết bọn họ nghe được đến không. Bạch chỉ lại kiên trì bò trong chốc lát, thật sự không được, nàng cảm giác chính mình muốn ngất đi rồi. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được quen thuộc tiếng la, lý thanh định, ngươi kiên trì một chút. Bạch chỉ cố sức mà ngửa đầu chiều sơn trên đỉnh nhìn lại, nàng quả thực thấy được một thân bạch dĩ gì Tương Vương. Tương Vương nhìn đến nàng, thân hình đi xuống một túng, chân đặng ở thạch lăng thượng. Một tay nhắc tới nàng sau cổ áo, liền như vậy đem nàng xách lên núi, lại đặt ở trên mặt đất. Bạch chỉ giống lợn chết dường như quỷ dạp trên mặt đất bất động. Thương vương thực lo lắng, uy, người làm sao vậy? Hắn sờ sờ nàng đầu, vì cái gì nàng giống như sinh bệnh. Tuyết Linh trồn đối với thương vương kêu một tiếng, Chủ nhân, ngọn núi này ngươi thiết cấm chế, bất luận kẻ nào tưởng đi lên đều là tử lộ một cái. Bất quá có một người ngoại trừ. Đó chính là Yến Vương mệnh hồn. Tương vương thấy bạch chỉ giống đã chết dường như quỷ dạp trên mặt đất, cái mũi còn chảy ra hai điều huyết tuyến, sợ hãi, hắn đem nàng ôm lên, lòng bàn tay chụp đánh nàng mặt, uy, ngươi làm sao vậy? Bạch chỉ cố sức mà đẩy ra mí mắt, ta còn chưa có chết sao? Thí lời nói, ngươi như thế nào có thể chết? Tương vương dưới tình thế cấp bách xuất khẩu thành tạng. Bạch chỉ nết miệng cười, kỳ thật có đôi khi nàng man thích xem tướng vương này khẩn trương hề hề bộ dáng ngây ngốc đáng yêu bạch chỉ thiếu oxy cảm chậm rãi giảm bớt lại trợn mắt khi tương vương đang ở dùng ống tay háo sắt nàng cái mũi phía dưới vết máu hắn đầy mặt lo lắng làm nàng một trận cảm động ta không có việc gì nàng chậm rãi ngồi thẳng thân hình nhớ tới thượng một lần thời điểm cũng là bỏ đến lưng chừng núi liền ý thức mê ly giống như có người ôm nàng bay vọt đến đỉnh núi người kia là ai bạch chỉ nghĩ không ra Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Thương vương lo lắng hỏi. Bạch chỉ nói, đừng nói nữa, này phá sơn, mỗi lần bò đến nửa thanh liền mệt muốn chết, giống như có người đi xuống tún dường như, còn ra không được khí. Như vậy, thương vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì cái gì, hắn đi lên thời điểm không có loại cảm giác này. Ngươi không có cảm giác được. Bạch chỉ đông nhiên phát hiện, thương vương như thế nào sẽ hảo hảo mà ở trên núi đâu. Hắn liền không có cảm thấy cái loại này mánh liệt trọng lực sao. Còn có, hắn không thiếu oxy sao. Thương vương lắc đầu, có khinh công đấy, hắn rất dễ dàng liền lên đây. Bạch chỉ thực củ rũ, nhìn dáng vẻ, này phá sơn chính là khi dễ ta một cái. Nàng đứng lên, đi, mang ngươi đi xem điểm nhi đồ vật. Nàng khi trước hướng kia sơn động đi đến. Thương vương theo ở phía sau, tuyết linh trồn chạy ở phía trước dẫn đường. Tương Vương đã từng vào cái này sơn động, bên trong có cái gì hắn đều biết. Bạch Chỉ đem hắn đưa tới kia tảng lớn lập loè dạ quang động nguyên thảo trước mặt khi nói, "Ngươi nhìn, chính là loại này dược thảo, sướng vui Tuyết Linh chồn nước mắt, liền có thể chưa khỏi ôn dịch." Tương Vương như suy tư gì gật đầu, đối nơi này, hắn mặc danh quen thuộc. Thật giống như hắn từng ở nơi này, này đó động nguyên thảo là hắn một tay trồng, này tiểu chồn cũng là hắn nuôi lớn. Ta biết như thế nào trị ôn dịch. Tương Vương bỗng nhiên mở miệng, "Bạch Chỉ một trận kinh lăng, ngươi biết?" Tương Vương gật đầu, "Chúng ta đi." Hắn đem Bạch Chỉ eo thon ôm lấy, lại hướng về tiểu chồn với tay, Tuyết Linh chồn liền nhảy lên đầu vai hắn. Tương Vương ôm Bạch Chỉ, làm kia tiểu chồn cười ở đầu vai, thân hình phi túng, thực mau liền hạ sơn. Bạch Chỉ dùng ý niệm mang theo bọn họ ra thanh linh giới. Lại nói Tư Mã Kinh Hồng, hắn vẫn nộ mà đứng ở Lãnh cung đại điện trung. Khi nữ nhân lại cùng hắn chơi mất tích xiếp, hơn nữa rất có thể, nàng ở hắn tiến vào phía trước, còn đem một người giấu đi. Người kia, rất có thể chính là Tương Vương. Cái này nhận chi, làm Tư Mã Kinh Hồng trong lòng càng thêm không dễ chịu nhi, một người ở đại điện Trung Bảo Tẩu. Đột nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến dị vang, quay đầu nhìn lại, lại thấy đại điện bên ngoài, có bóng người đông đưa. Người nào? Tư Mã Kinh Hồng một trưởng chém ra. Trực tiếp đem đại điện môn cấp đánh bay, hai cái tiểu thái giám bị trưởng phong sốc phi, thẳng ngã ra đi thật xa, miệng mui đổ máu, ngã trên mặt đất. Đại điện cửa, một vò rượu bị đâm phiên, rượu mạnh hương vị nháy mắt phát múi. Các ngươi đang làm gì? Tư mã kinh hồng một chân bước ra ngoài điện, căm tức nhìn kia hai cái ngã xuống đất không dậy nổi tiểu thái giám. Tiểu thái giám dọa bò dậy, liều mạng dập đầu, bệ hạ, không liên quan chuyện của chúng ta nha, là thái hậu, thái hậu nàng. Tư mã Kinh Hồng đã thấy được trên mặt đất rơi dụng ngồi lửa. Tư mã Kinh Hồng minh bạch, hắn thân hình bay vút qua đi, đem hai cái tiểu thái giám một tay một cái, vặn gãy cổ, sau đó hướng về với Thái Hậu trụ phượng giao cung mà đi. Nửa canh giờ trước, với Thái Hậu trầm gì gì mà phẩm một ly hương trà, sơ vân công chúa đứng ở nàng phía sau, hai chỉ tiểu quyền lực độ gai đúng trâu ngứa mà nhẹ đấm vào với Thái Hậu bối. Thái Hậu, như vậy thoải mái một chút sao? Sơ vân công chúa thanh âm giống oanh ca yến ngữ giống nhau dễ nghe. Với thái hậu khép hờ con mắt nói, thoải mái, thoải mái nhiều, so với kia chút tay chân thô kệch không biết nặng nhẹ các cung nữ, không biết muốn thoải mái nhiều ít lần. Bạch chỉ đối với tư mã kinh hồng phiên cái đại bạch mắt, chuyện này ta tới nghĩ cách, ngươi đi về trước đi. Tư mã kinh hồng xoay người, âm trầm ánh mắt trừng mắt nàng, chấm hôm nay ngủ lại lãnh cung. Bạch chỉ, nơi này chính là lãnh cung A.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 So với kia chút tay chân thô kệch không biết nặng nhẹ các cung nữ, không biết muốn thoải mái nhiều ít lần. Sơ vân công chúa liền cười ngâm lánh nói, kia sơ vân liền mỗi ngày tới cấp thái hậu đấm lưng. Với thái hậu cười nói, ngươi nha cũng không cần mỗi ngày lại đây, ta một cái lao bà tử, có các cung nhân hầu hạ là đủ rồi. Ngược lại là ngươi nha ngươi đến hướng hoàng đế nơi đó nhiều chạy mấy tranh. Sơ vân công chúa cao mày nhắc tới đến hoàng đế, nàng liền khó chịu. Người nọ trong mắt, chỉ có một Lý Thanh Ninh, nàng vào đại thuận hoàng cung thời gian dài như vậy, tư mã Kinh Hồng chưa bao giờ từng chú ý quá nàng, nàng mấy lần lấy loại phương thức tưởng dẫn tới tư mã Kinh Hồng chú ý, người nọ đều là cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Mà cái kia Lý Thanh Ninh liền không giống nhau, nàng chính là chỉ tên điểm họ mà mắng hoàng đế, hoàng đế đều không tức giận, còn nghĩ cách bảo hộ nàng, thật là buồn cười. Nàng chính là một quốc gia công chúa A cứ như vậy bị một cái nho nhỏ chiêu nghi cấp so không bằng Thái hậu ngài cũng thấy Hoàng đế trong mắt chỉ có Lý chiêu nghi căn bản không có Sơ vân thường Sơ vân công chúa thập phần ủy khuất mà quỳ gối Thái hậu trước mặt Sơ vân cũng không dám tưởng tượng này về sau thật sự gả cho Hoàng đế sẽ là bộ dáng gì nhất định sẽ bị Lý chiêu nghi khi dễ chết với Thái hậu trầm lắm giữa mày điều thẳng thân thể một cái sát kê ở trong đầu hình thành Người tới. Hai cái tiểu thái giám không người đứng ở với Thái Hậu trước mặt, với Thái Hậu nói, ai ra mệnh lệnh các người, đem Lý Chiêu Nghi cái kia lanh cùng, một phen lửa đốt. Hai cái tiểu thái giám đồng thời ứng thanh là, liền vội vàng đi rồi. Sơ vân công chúa âm thầm kinh hãi, Thái Hậu thế nhưng muốn phóng hỏa thiêu chết Lý Chiêu Nghi sao. Với Thái Hậu trầm rãi mở miệng, người tương lai, đó là Đại Thuận Hoàng Hậu, cũng không thể bị cái Chiêu Nghi canh trừng đầu cấp đoạn. Ai ra thế ngươi đem Lý Chiêu Nghi bãi bình, ngươi đâu, về sau hảo hảo hầu hạ hoàng đế, cấp ai ra sinh mấy cái tiểu tôn tôn. Sơ vân công chúa đẩy mặt thẹn thùng mà vặn vẹo thân thể, Thái hậu. Với Thái hậu cười vài tiếng. Này có cái gì hảo thẹn thùng, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nữ nhân gả cho người, tự nhiên là muốn sinh hoa hoa. Sơ vân công chúa lại lộ ra vài phần lo lắng chi sắc, Thái hậu, nếu bãi bình Lý Chiêu Nghi. Hoàng đế ca ca vẫn là không chịu để ý tới ta làm sao bây giờ. Với thái hậu cười ngâm ngâm nói, ngươi đưa lộ thai lại đây. Sơ vân công chúa liền đem đầu dối qua đi. Với thái hậu đối với sơ vân công chúa lộ thai đang muốn nói cái gì, lại thấy đại điện bên ngoài truyền đến rồn rập mà hữu lực tiếng bước chân. Bệ hạ giá lâm. Thái giám kinh hoàng mà kêu. tư mã kinh hồng minh hoàng thân ảnh đã xuất hiện ở phượng giao trong cung. Phía sau còn đi theo muộn úp cùng vạn điền kia hai người trong tay một người xách một cái tiểu thái giám. Bang tức ném vào với thái hậu trước mặt. Với thái hậu nhìn đến kia hai cái cổ bị vặn gãy, đầu gục xuống tiểu thái giám khi, tức khắc đại kinh thất sắc. Hoàng nhi, ngươi làm gì vậy? Tư mã kinh hồng cười lạnh, mẫu hậu chính mình trong lòng rõ ràng. Lại có như vậy sự, không phải là giam lòng đơn giản như vậy. Tư mã kinh hồng cười lạnh bãi, ấm lạnh lảnh ánh mắt đảo qua đầy mặt khiếp sợ với thái hậu. Cùng dọa hoa dung thất sát sơ vân công chúa liếc mắt một cái, xoay người nên ngang mà đi. Một úp cùng vạn điền hai cái ngự tiền hộ vệ cũng theo sát rời đi. Với thái hậu nhìn xem trên mặt đất hai cái tiểu thái giám thi thể, tức khắc đen đuổi vô cùng, vây vây tay nói, kéo đi xuống. Hai cái tiểu thái giám thi thể bị kéo đi rồi, với thái hậu một trận hoảng hốt khó an, thân hình chậm rãi nằm ngã vào phượng trên giường, thở dài một hơi, hán, thật sự trưởng thành. Không bao giờ là nàng có thể khống chế. Sơ vân công chúa bị hai cái tiểu thái giám tử trạng kinh đến, tim đập hơn nửa ngày mới bình phục, nhìn dáng vẻ, lấy lòng thái hậu là vô dụng, hoàng đế hắn căn bản là không đem thái hậu để vào mắt, nàng còn phải dựa vào chính mình, ở cái này trong hoàng cung rừng chân. Bạch chỉ cùng tương vương cùng xuất hiện ở lãnh cung đại điện trung, bọn họ đều bị trước mắt chứng kiến kinh tới rồi. Đại điện môn không biết khi nào chạy tới đại thụ hạng, Rượu mạnh hương vị phát mũi, trên mặt đất còn rơi rụm vò rượu mạnh nhỏ, thật giống như vừa mới trải qua quá một hồi bắt cấp gió to. Bạch chỉ chính nghi hoặc, tương vương nói, đây là có người muốn phóng hỏa thiêu chết người, nghĩ đến, là bị hoàng đế phát hiện. Cho nên bọn họ mới có thể nhìn đến như vậy tình cảnh. Trong cung này yếu hại ngươi người rất nhiều, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận một chút. Tương vương nhìn phía bạch chỉ thời điểm, ánh mắt thâm trầm mà lo lắng. Bạch Chỉ gật đầu. Chúng ta đi tìm hoàng đế đi. Hai người cất bước phải đi, lại thấy cổng lớn có vài đạo thân ảnh đi vào. Cầm đầu một cái đúng là tư mã kinh hồng, ở hắn phía sau đi theo muộn đúc cùng vạn điển. Tư mã kinh hồng vừa thấy đến bạch chỉ cùng tương vương sóng vai hướng ra phía ngoài đi tới, lúc ấy sắc mặt liền âm đi xuống. Nàng quả nhiên là cùng hắn ở bên nhau. Người tới, đem cái này gian phu cho ta bắt lại quan tiến thiên lao đi. Tư mã kinh hồng vẫn nộ mà chỉ vào tương vương, tương vương cả giận, ngươi đừng ngậm máu phun người, gian, phu hai chữ ta không đảm đương nổi, ngươi muốn lại như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng, ta không ngại mang theo nàng rời đi. Tương vương một phen nắm lấy bạch chỉ tay, bạch chỉ đầu lúc ấy liền lớn, này hai người gặp mặt liền đánh, này nhưng như thế nào là hảo, A nha, bạch chỉ bỗng nhiên tay che lại đầu, kêu một tiếng. Hai cái nam nhân ánh mắt tất cả đều nhìn lại đây, chỉ là trong phút chốc, tư mã kinh hồng đã tới rồi nàng trước mặt, người nơi nào không thoải mái. Tương Vương cũng nắm tay nàng không chịu buông ra, một cánh tay gần quan được ban lộc mà ôm nàng vòng eo, Lý Thanh Nịnh. Này hai người cuối cùng không đánh, nhưng hai người đều như vậy quan tâm nàng cũng làm nàng đầu đại. Đặc biệt hiện tại, nàng còn bị Tương Vương ôm. Như vậy đang nghĩ người tới, sao eo đông nhiên không còn, ngay sau đó. Ôm nàng người đã đổi thành tư mã kinh hồng. Trong nữ nhân, không cần người nhớ thương. Tư mã kinh hồng đem bạch chỉ chặn ngang bế lên, xoay người muốn đi. Bạch chỉ tay nhỏ kéo lấy hắn quần áo, hoàng thượng. Tư mã kinh hồng túi đầu, thấy nàng một đôi tú khí con ngươi con mắt hàm vội vàng mà nhìn hắn. Kỳ thật, còn có mặt khác biện pháp có thể trị ôn dịch. Cái gì biện pháp? Tư mã kinh hồng hỏi. Bạch chỉ từ trong lòng ngực hắn đi xuống, là. Tương Vương, hắn có biện pháp. Hắn biết cái gì? Tư mã Kinh Hồng trực tiếp bạo thô khẩu. Bạch chỉ vẻ mặt hát tuyến. Tương Vương sẽ không nói dối. Hắn nói có biện pháp, liền nhất định sẽ có biện pháp. Mặc kệ từ kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng đều tin tưởng Tương Vương, quyết sẽ không lừa nàng. Tư mã Kinh Hồng một trương khuôn mặt tuấn tú lần thứ hai trầm đi xuống, hung hăng âm nàng, liền ở Bạch chỉ cho rằng hắn lại muốn phát hỏa thời điểm, lại nghe đến hắn nói. Nói đến nghe một chút Nhiều năm như vậy huynh đệ Tư mã kinh hồng cũng biết Tương Vương không phải một cái nói dối người Từ hắn có ký ức tới nay đến bây giờ Hắn chứng kiến đến Tương Vương Đều là nói là làm Nói được thì làm được Cũng không nói dối Hắn nói có biện pháp Liền nhất định là có biện pháp Bạch chỉ nói Ta Ta cũng không hỏi Nàng vừa nghe Tương Vương nói có biện pháp trị ôn dịch Liền lập tức cùng hắn cùng nhau từ thanh linh giới ra tới Vừa ra tới liền gặp Tư Mã Kinh Hồng, đến bây giờ, nàng còn không có hỏi qua cụ thể phương pháp. Tư Mã Kinh Hồng hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, truyền Tương Vương. Vẫn luôn ở ngoài cửa phụ trách hộ giá muộn lúc lập tức phi thân mà đi. Không một hồi, Tương Vương đã bị mang theo lại đây. Chỉ là hắn một khuôn mặt quẩn cung hoàn toàn không có ngày xưa cung kính, bước chân vừa bước vào ngọc hoa cung, liền hướng về bạch chỉ đi qua đi, trong mắt hàm chứa thâm trầm quan tâm. Ngươi thế nào? Trâm nữ nhân, không cần ngươi nhọc lòng. Nói, ngươi có cái gì biện pháp trị ôn dịch? Tư mã kinh hồng trầm lẫm thanh âm mở miệng. Tương vương lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ta chỉ cùng Lý Thanh Nịnh một người nói. Này hai người, bạch chỉ cũng là thật hết chỗ nói rồi, này vừa mới bình tắt chiến hỏa, lại muốn bốc cháy lên tới. Bạch chỉ lập tức lại ai ra một tiếng, tay che lại đầu nói, ai ra, đau quá a kia hai người lại cùng kêu lên nói, mau truyền thái y hề. Thường, bạch chỉ nhẹ hu một hơi, ta lại hảo chút, các ngươi không cần lại xảo, lại xảo ta sẽ chết. Bọn họ hai người gặp mặt liền xảo, hồn nào đến nàng một cái đầu hai cái đại. Tư mã kinh hồng lúc ấy liền nóng nảy, Lý thanh định, không có chấm cho phép, ngươi chết một cái ngươi nhìn xem. Đây là đế vương khí phách. Ta sẽ không làm ngươi chết, ta lập tức đi kêu thái y hề. Đây là tương vương ôn nhu cùng lo lắng, hắn xoay người muốn đi, nhưng bị bạch chỉ kéo lại, nàng đối tư mã kinh hồng nói. Ngươi nghe tương vương đem nói cho hết lời được không? Tương vương ngươi cũng không cần cùng hắn lại dã khí được không? Các ngươi lại xảo đi xuống, ta liền chết thật. Bạch chỉ vẻ mặt đưa đám. Tư mã kinh hồng hừ một tiếng, ngươi nói. Tương vương cũng hừ một tiếng, không nghĩ nói. Đến, lại tới nữa. Bạch chỉ quả thực sống không còn gì luyến tiếp. Ta. Ta đi đâm tường, ta còn là đi tìm chết đi. Bạch chỉ cảm thấy chính mình cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Đừng. Thương vương giữ nàng lại, ta nói. Tư mã kinh hồng ta tất cả đều là xem ở Lý Thanh Nịnh mặt mũi thượng mới nói cho ngươi cái này phương thuốc. Tư mã kinh hồng một trương khuôn mặt tuấn tú tu thượng biểu tình tức khắc cổ quay lên, tiểu tử ta dùng ngươi xem ở nàng mặt mũi thượng sao. Nhưng là vì kia nữ nhân không chết đi, hắn đến nhịn xuống khẩu khí này, lão lục, quay đầu lại lại thu thập ngươi. Ngươi nói, chấm nghe. Tương vương cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, động nguyên tiên thảo hơn nữa ta tâm đầu huyết, ôn dịch liền có thể đi trừ. Tư mã kinh hồng tức khắc trầm mặt, vui đùa cái gì vậy, ngươi đương ngươi là heo sao. Có thể tùy tiện lấy một chén tâm đầu huyết. Ta không có nói sai, ta cảm thấy chính là như vậy. Ở cái kia trong sân đậu. Hắn trong đầu linh quang hiện ra xuất hiện cái này phương thuốc, thật giống như kiếp trước đã từng làm như vậy quá. Ta không đồng ý. Tư mã kinh hồng quay đầu đi chỗ khác. Tương Vương nói như thế nào, cũng là hắn đã từng quan hệ thực thân mật hoàng đệ, hắn không có khả năng mắt thấy hắn dụng tâm đầu huyết tới ngao nước thuốc. Bạch chỉ cũng vội la lên, ngươi biện pháp chính là cái này. Không được không được, kia quá nguy hiểm, thân thể của ngươi như thế nào chịu được. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Kiếp trước, Tư Mã Kinh Hồng liền từng bị phế thái tử lấy ra một chén tâm đầu huyết, cái loại này tư vị, nàng nhìn đều đau. Hơn nữa, đó là Tư Mã Kinh Hồng, nếu đổi làm Tương Vương, rất có thể một hơi thượng không tới liền đã chết. Tư Mã Kinh Hồng quét nàng liếc mắt một cái, nàng kêu một câu, ta không cho phép ngươi làm như vậy, làm Tư Mã Kinh Hồng ghen tị. Nhưng mà Tương Vương lại rất vui vẻ, hắn đã biết, nàng lại như thế để ý hắn. Hơn nữa là ở tình địch trước mặt, Thương vương vui nhìn tư mã kinh hồng ăn phi giấm. Nhìn tư mã kinh hồng sắc mặt âm tình bất định, vẻ mặt phẫn nộ lại không dám phát tác bộ dáng. Thương vương liền mặc danh khoái ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ta sẽ tự có bảo mệnh phương pháp. Thương vương bình tĩnh mà nói. Bạch chỉ vẫn là lắc đầu, kia cũng không được. Một chén tâm đầu huyết, nàng ngấm lại đều đau cái gì dường như. Càng đừng nói, thanh đao tự chui vào đi, sinh sôi thả ra một chén huyết tới. Liên như vậy định rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tương Vương biểu tình tự nhiên, cả đời này, có nàng kia một câu, ta không cho phép, hắn đã đủ rồi, mặc dù như vậy chết đi, hắn cũng không hoán không hối hận. Ngươi đem động nguyên tiên thảo đều chuẩn bị tốt, ngao đến lúc đó không sai biệt lắm khi, ta lấy máu cho ngươi. Tương Vương đã làm tốt lấy tâm đầu huyết chuẩn bị. Bạch chỉ cúi đầu, ôm đầu gối lắc đầu, không, ta sẽ không đồng ý. Tương Vương nói. Ta đương nhiều năm như vậy vương gia, là thời điểm nên vì bá tánh làm điểm nhi sự, thanh tranh, ngươi đừng lo lắng, ta nói rồi không có chuyện, ta sẽ không chết. Thương vương vẻ mặt thâm tình cùng chắc chắn. Tuyết Linh trồn ý thức được cái gì, đứng ở tương vương đầu vai, bất an mà kêu lên, chủ nhân, ngươi cũng không thể làm việc ngốc nhà, 500 năm trước, ngươi chính là bởi vì một chén tâm đầu huyết mà chết, 500 năm sau ngươi không thể dẫm lên vết xe đổ nha. Tương vương an ủi mà vỗ vỗ tuyết linh trồn thân thể, yên tâm, bổn vương sẽ không có việc gì. Lại quay đầu hướng về bạch chỉ nói nghe lời, mau đi đem động nguyên thảo chuẩn bị tốt. Tuy rằng tương vương vẫn luôn không hỏi quá bạch chỉ, vừa mới đi nơi đó ở đâu, nhưng hắn lại tin tưởng, nơi đó chỉ có nàng một người có thể đi. Bạch chỉ trong ánh mắt hàm lệ quang, liền như vậy nhìn chăm chú tương vương một lát, yên lặng mà dùng ý niệm từ thanh linh giới lấy ra tảng lớn động nguyên thảo còn có nàng sau đó yên lặng mà ngao lên. Thời gian một phút một giây trôi đi, đương nồng đậm dược hương bay ra thời điểm, tương vương trong tay trường kiếm cũng ở đồng thời thứ hướng về phía chính mình ngực. Không cần. Tư mã kinh hồng muốn ngăn trở, cũng đã chậm, mũi kiếm đâm vào tương vương ngực, tư mã kinh hồng một trương khuôn mặt tuấn tú đều trắng, lục đệ. Bạch chỉ dương dương dùng chén sứ tiếp được tương vương lưu ra tới máu tươi, tích làm thuốc canh chung vài dọn. Sau đó đưa vào thanh linh giới đi bảo tồn, lại nhanh chóng đem vài cái linh dược hoàn đưa vào tương vương trong miệng, nhanh lên như ăn nó. Ăn nó liền sẽ hảo. Tuy rằng biết chính mình linh dược hoàn có thể nhanh chóng chữa khỏi rất nhiều loại thương bệnh, nhưng bạch chỉ vẫn là đau lòng chảy xuống nước mắt. Tương vương sắc mặt tái nhợt, lại hai tròng mắt mỉm cười, đáy mắt toàn là ôn nu, ta không có việc gì. Có ngươi linh dược, ta không chết được. Ở mũi kiếm đâm vào chính mình ngực y. Tương vương trong đầu khoảnh khắc, xuất hiện một màn, hắn làm cho rất nhiều rất nhiều người, thanh trường kiếm đâm vào ngực, lấy ra một chén tâm đầu huyết, cứu hô yếm nữ tử, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Hắn không dám xác định kia một màn có phải hay không chân thật phát sinh quá, vẫn là đau đớn phát sinh trong nháy mắt, sinh ra ảo giác anh. Nhưng hắn nhớ rõ cái kia nữ tử, nàng có cùng trước mắt người giống nhau như lúc dung mạo, nàng tận mắt nhìn thấy hắn thanh kiếm gai nhọn tiến ngược sau, ngất qua đi. Tương vương mất đi chi giác, đầu vai rửa vào bạch chỉ đầu vai, nhưng nhẹ hợp mặt mày cùng hơi nhấp khỏe miệng lại biểu lộ một mặt vui mừng ý cười. Một màn này, xem đến tư mã kinh hồng đã đau lòng lại ghen ghét, đau lòng chính là, tương vương thứ chính mình kia nhất kiếm, ghen ghét chính là, hắn mất đi chi giác, lại còn rửa vào bạch chỉ đầu vai. Hắn tại chỗ qua lại bạo tẩu vài vòng, người tới, đem tương vương đưa đến chấm tẩm cung đi. Ngất xỉu con chiếm hắn nữ nhân tiện nghi thật là đủ rồi. Muộn úp cùng vạn điền lại đây, đem hôn mê trung tướng vương nâng đi rồi thường. Bạch chỉ giấu đi đau xót, yên lặng mà xoay thân, tưởng tiếp tục đi ngao chưa hoàn thành nước thuốc, lại bị tư mã kinh hồng một phen nắm lấy cánh tay, thân thể của nàng nháy mắt bị một cổ mạnh mẽ tún qua đi. Bạch chỉ đụng phải tư mã kinh hồng lực người nọ vẻ mặt âm tình bất an, ngươi thích hắn. Người này máu ghen lại nổi lên, Bạch chỉ căm giận mà nói, Tư mã kinh hồng ngươi chừa chút nhi tâm tư ở ngươi con dân trên người đi, bọn họ hiện tại nước sôi lửa bỏng, ngươi không nghĩ chạy nhanh ngừng tình hình bệnh dịch, lại còn có không, ta thật khinh bị ngươi. Tư mã kinh hồng bị nàng mắng khuôn mặt tuấn tú thượng một trận thanh một trận bạch, oán hận mà vung lòng ra nàng, chấm quay đầu lại lại tính sổ với ngươi. Tư mã kinh hồng khí bất quá, đi nhanh rời đi. Bạch chỉ đem nước thuốc ngao hảo, đi trước cấp tiểu máng uống lên một ít, làm nàng ngạc nhiên chính là... Tiểu máng chỉ uống lên một chút, đôi mắt liền mở, ta, giống như nơi nào cũng không đau. Bạch chỉ thực kích động, nhìn dáng vẻ, tương vương tội không có nhận không. này dược thực linh, hơn nữa dược hiệu là dùng tuyết linh trồn nước mắt ngao già tới chén thuốc vô pháp so sánh với, chỉ cần uống thượng một ngụm, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Bạch chỉ ở ra cung trước, vội vàng đi một chuyến tư mã kinh hồng tầm cung, tương vương bị muộn lúc bọn họ đưa đến nơi này tới, không biết hiện tại thế nào. Chính là mới đến cửa đại điện, đã bị thị vệ cấp ngăn cản, đứng lại, không được đi vào. Ta là Lý Chiêu Nghi, ta tới xem tướng vương. Bạch chỉ ý đồ nói động thị vệ. Thị vệ lại chỉ nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, hoàng đế bệ hạ nói, ai tới xem tướng vương đô hành, liền Lý Chiêu Nghi không được. Bạch chỉ tức giận đến phiên cái đại bạch mắt, tư mã kinh hồng ngày ngươi đại gia. Nói do điểm họ mà không cho nàng đi vào xem tướng vương, thật là buồn cười bất quá xem bộ dáng này, thương vương hẳn là không có việc gì, bạch chỉ xoay người liền đi rồi. cứu ba cánh quan trọng, nàng muốn xuất cung đi thi dưỡng. bạch chỉ làm tiểu thái giám đuổi một chiếc xe ngựa, đem nước thuốc dùng một cái đại lưu sứ đựng đầy đặt ở xe thượng, hướng chính dương cửa đi đến. lúc này đúng là thượng triều thời gian, tư mã kinh hồng đang ở vị trí ôn sự tình nổi trận lôi đình, nạp đại cái thái y yểm viện, mấy chục danh thái y yểm. Thế nhưng không có một cái lấy đến đi ra ngoài chi hữu hiệu biện pháp tới khống chế tình hình bệnh dịch. Còn một đám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái gì lần này ôn dịch thế sở hiếm thấy, không phải nhân lực có thể khống chế, không phải nhân lực có thể khống chế, chẳng lẽ muốn thiên lực không thành. Tư mã Kinh Hồng đang ở bực mình, Thái giám tiến vào hồi bẩm, nói là Lý Chiêu Nghi đã đem dược ngao hảo, đang chuẩn bị đưa ra đi. Chuẩn bị ngựa, ra cung. Tư Mã Kinh Hồng liền căm giận mà từ trên triều đình ra tới. Bạch Chỉ cùng tiểu thái giám vội vàng xe ngựa đi vào Chính Dương môn khi, Tư Mã Kinh Hồng vừa lúc cưỡi ngựa đi vào, Minh Hoàng thân ảnh ở trên lưng ngựa ngồi đến thẳng tắp, tư thế oai hùng lạnh lùng, khí chất lối lạc. Hắn lạnh lùng ánh mắt hướng Bạch Chỉ ngó qua đi, thấy nàng ngồi ở cảng xe thượng, vẻ mặt trầm tư biểu tình. Tư Mã Kinh Hồng khi trước mang theo muộn lúc cùng vạn điển ra Chính Dương môn. Bạch Chỉ cùng Tiểu Thái giám xe Ngờ cũng theo sau ra tới. Cùng lúc đó, có cái tiểu cung nữ lặng yên không một tiếng động mà đi tới Sơ Vân công chúa sở trụ chân thủy cung. "Công chúa, cái kia Lý Chiêu Nghi mang theo một lù, tự xưng có thể chữa khỏi ôn dịch nước thuốc ra cửa." Sơ Vân công chúa phân phó nói, "Mặc kệ kia nước thuốc có thể hay không chữa khỏi ôn dịch, nhớ kỹ, đừng làm cho nàng thành công." Tiểu cung nữ nhìn xem Sơ Vân công chúa, Nhanh chóng lĩnh hội nàng lời nói bên trong ý tứ, nói thanh tuân mệnh, liền xoay người đi. Nay tiểu cung nữ là sơ vân công chúa từ bắc tề mang lại đây, bên ngoài thượng thân phận là sơ vân công chúa bên người tỷ nữ, kỳ thật lại rất có công phu. Bạch chỉ đi theo hoàng đế ra hoàng cung, liền lập tức cảm nhận được bên ngoài một mảnh túc sắt không khí. Phố xá thượng an tĩnh vô cùng, mọi nhà đóng cửa bế hộ. Nhanh lên nhi, đông nhiên chuyển đến quan binh khiển trách thanh. Bọn họ từ một hộ nhà túm ra tới một thiếu niên. Kia thiếu niên 16-7 tuổi tuổi tác, diện mạo thanh tú, lại xanh xao vàng vọt, trên người bọc rách nát quần áo, bị quan binh mánh đẩy một phen. Kia thiếu niên từ bậc thang ngã xuống dưới, ngã trên mặt đất nhất thời bất động. A Trung, một cái tuổi hơi trưởng chút thiếu niên từ trong phòng chạy ra tới, nhưng bị quan binh một phen đẩy ngã trên mặt đất. Chạy nhanh cũng ngay, không lăn liền ngươi cùng nhau thiêu. Nam ấy lớn lên thiếu niên ôm chặt quan binh đuổi, ngươi không chuẩn thiêu ta đệ đệ, hắn không có bệnh. Chính là hắn bị quan binh một chân đá vào ngực, thiếu niên bị đá phiên trên mặt đất, quan binh liền xách lên cái kia ngã trên mặt đất thiếu niên đệ đệ liền rụt rời đi, lại không muốn nghe đến một tiếng khét đê đứng lại. Vương hắn, bạch chỉ không thể tưởng được sẽ lấy như vậy phương thức đụng tới này một đời thạch Trung Hòa hắn ca ca thạch tú. Đời trước, tư mã kinh hồng qua đời sau. Nàng không có cùng thạch tú cáo biệt, liền bước vào thời gian tội nói, còn hảo, này một đời, các nàng lại gặp mặt. Nơi nào tới hoàng mao nha đầu, cũng ngay. Quan binh một thân lệ khí, xuất khẩu vô lễ. Bạch chỉ kim châm bay ra, lập tức liền đánh vào hắn huyệt đạo thượng, quan binh tức khắc không thể động đậy. Bạch chỉ chạy tới, một tay nâng dậy thạch trung đầu, đem một muống nhỏ nước thuốc uy tiến trong miệng của hắn. Thạch trung, ngươi tỉnh tỉnh. Thạch trung sâu kín tỉnh dậy. Nhẹ thở một hơi ra tới, nhìn trước mắt xa lạ nữ tử, cô nương, ngươi là? Đừng động ta là ai, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Bạch chỉ lo lắng hỏi thạch trung. Thạch nửa đường, khá hơn nhiều, ngươi cho ta ăn cái gì, linh dược sao? Thạch trung cảm giác toàn thân đều thư thái nhiều. Không sai biệt lắm, dù sao có thể trị bệnh của ngươi. Bạch chỉ nhìn thấy thạch trung đó là kinh hỉ thêm thân thiết, giờ phút này, thạch trung đã hảo lên. Nàng cũng yên tâm thường. Lúc này, Tư Mã Kinh Hồng đã mang theo một lúc cùng vạn điền lại đây, bọn họ nhìn đến nhanh chóng khôi phục sinh cơ thạch chung, đều cảm thấy thập phần kinh dị. Không thể tưởng được lão lục huyết, thế nhưng còn có thể đường thuốc dẫn. Tư Mã Kinh Hồng lắc đầu tỏ vẻ cực độ không thể tưởng tượng. Một lúc cùng vạn điền tắc không thể tưởng tượng mà nói, xem ra, này Lý Chiêu nghi thật là có mấy lần, ôn dịch đều bị nàng trị hết. Theo sau theo tới các thái y y hề, cho rằng này căn bản không có khả năng. Hoàng thượng, này còn không đủ để xác định người này ôn dịch đã khỏi hẳn, còn cần cách ly quan sát. La nha, Hoàng thượng, Trần Thái y y nói rất đúng. Vài cái thái y y đi, đi theo phụ hợp. Bọn họ mới sẽ không tin tưởng, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu có thể đem các thái y y tất cả đều bó tay không biện pháp ôn dịch chữa khỏi, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng kia thiếu niên là hồi quang phản chiếu. Tư mã kinh hồng đối các thái y ghi hẹn nói xích chi lấy mũi, hắn càng nguyện ý tin tưởng bạch chỉ cùng tương vương, còn có trước mắt này khôi phục sinh cơ thiếu niên. Lúc này, lại có mười dư cái được ôn dịch người bị mang theo lại đây, bạch chỉ như cũ, cho bọn hắn uống lên này nước thuốc, những người này cũng đồng dạng thực mau khôi phục sinh cơ. Tư mã kinh hồng phân phó nói, truyền chỉ, trong thành sở hữu cư dân tất cả đều ra tới, dùng để uống này canh. Là, thái giám vội vàng đi rồi. Hoàng đế ý chỉ truyền đi xuống, chính là mọi người lại dọa không dám ra tới. Mấy ngày nay tới giờ, từng nhà đều có người bị quan binh tún đi ra ngoài hòa đốt, bọn họ đều dọa sợ. Thanh chỉ truyền xuống đi nửa canh giờ, đều không có một người ra tới, bạch chỉ đối hoàng đế nói, bệ hạ, không bằng làm này vài người trở về nói một tiếng đi, ba tánh thấy bọn họ tồn tại đi trở về, có lẽ liền sẽ ra tới. Hoàng đế gật đầu, chính là các thái bì đi lại không làm. Bậy hạ, không được nha, những người này có khả năng chỉ là hồi quang phản chiếu, kỳ thật cũng không có hảo, chỉ sợ thả lại đi sau, lại đã phát bệnh, vậy đem người tốt đều thai họa. Bậy hạ, vẫn là đem bọn họ đều cách ly hảo. Tư mã kinh hùng hung hăng trừng mắt nhìn kia nói chuyện thái bì đi liếc mắt một cái, này đó thái bì đi, cầm kết xù đồng lộc, ăn người cơm không làm nhân sự. Bản lĩnh còn không bằng một nữ nhân, cái này thái y địa viện, cũng thật là không cần cũng thế. Không nghĩ làm chấm đem các ngươi đầu đều chém, liền cút ngay cho ta. Tư mã kinh hồng phát hỏa, hậu quả thực nghiêm trọng, các thái y địa dọa cái gì cũng không dám nói, sôi nổi đến một bên. Bị chữa khỏi ôn dịch người bệnh biết chính mình đã không có việc gì, liền rơ chân hướng trong nhà chạy tới. Có những người này sau khi trở về nhiệt liệt tuyên truyền, thực mau. Những cái đó nhắm chặt môn hộ nhân ra liền đều một đám mở cửa. Mọi người mới đầu chỉ là ôm hoài nghi thái độ ra tới nhìn xem, sau lại thấy thật là có người ở thi dược, bên cạnh còn có hoàng đế cùng liền can thái y ở ngồi trận, liền đều sôi nổi dũng lại đây. Phía sau tiếp trước mà muốn canh uống. Bạch chỉ thấy thế, liền dương giọng hô, mọi người đều có, mau đi xếp hàng, thứ tự đến trước và sau, một cái đều sẽ không rơi xuống. Làm các ba cánh kỳ quái chính là, này nước thuốc như thế nào đều uống không xong, rõ ràng chỉ có một lu nước thuốc, nửa thành người đều uống qua, thế nhưng vẫn là mãn. Mọi người đều tấm tắc bảo lạ, các thai y lì cũng là kỳ quái vô cùng, hay là, này luôn là cái bảo lưu. Tư mã kinh hồng tuy rằng kinh dị, lại không cảm thấy kỳ quái, kia nữ nhân, nàng pha hiểu một ít tà môn công phu, nói không chừng, này lại là nàng làm ra tới tiểu xiếc Ta muội, Mau cấp tỷ tỷ uống một chút. Trong đám người đống nhiên chen vào tới một cái nữ nhân. Kia nữ nhân phi đầu tán phát, này dọc theo đường đi chạy, kim thoa đều ném. Bạch chỉ nhìn xem kia trương quen thuộc mặt, đó là Lý Thanh Bình. Tuy rằng không muốn nhìn đến nàng, lại cũng vẫn là cho nàng một muỗng nước thuốc. Cuối cùng là toàn dân quét dọn ôn dịch phi thường thời kỳ, mỗi người đều khỏe mạnh mới tốt nhất. Lý Thanh Bình uống lên kia nước thuốc, cao hứng mà dùng khăn tay xoa xoa khỏe miệng. Chính là còn chưa đi ra vài bước, lại đột nhiên miệng mui đổ máu, ghé vào trên mặt đất. Tiếp theo lại có mấy cái phía trước uống qua nước thuốc người ghé vào trên mặt đất. trên người. Dược trên người. Lập tức có người hô lên, xếp hàng đám người lập tức đại loạn. Cùng lúc đó, trong đám người, một cái vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt nữ tử, vừa lòng mà ngoắc ngoắc khỏe môi, chui ra đám người, lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nữ nhân này tưởng độc chết chúng ta, giết nàng. Giết nàng. Vây xem quần chúng trung, có vài cái kích, tiến phần tử. Bạch chỉ nằm mơ đều không thể tưởng được, Lý Thanh Bình uống lên nàng nước thuốc liền ngã xuống đất bỏ mình, cũng là ở ngay lúc này, nàng mới nhìn đến, Lý Thanh Bình cùng mặt khác mấy cái tử vong nhân tâm khẩu quay quanh hắc khí, kỳ thật, bọn họ đã sớm trúng độc. Chẳng qua, này độc tính sớm không phát tác, vẫn không phát tác, cố tình ở uống lên nàng cấp nước thuốc sau phát tác, cái này. Mọi người đều cho rằng nàng là hung thủ. Giết nàng, giết nàng. Trong đám người phẫn nộ tiếng la không ngừng, còn có mấy người hướng bạch chỉ xông tới, muốn sát nàng. Tư mã kinh hồng lập tức mệnh lệnh muộn úp cùng vạn điền, ngăn lại bọn họ. Muộn úp cùng vạn điền dẫn dắt ngự lâm quân hình thành một cái bảo hộ tuyến, đem bạch chỉ hộ ở sau người. Giết nàng. Giết nàng, hoàng đế cũng không thể bao che giết người hung thủ kia mấy cái dụng tâm kín đáo người còn ở dùng hết các loại khó nghe chữ. Các vị đại thuốc đại tẩu, huynh đệ tỉ muội các ngươi nghe ta nói, bạch chỉ không thể tiếp thu này mạc danh hắc qua, ta chén thuốc chẳng những không có độc, đối nhân thể còn có cực cường bổ dưỡng tác dụng, sẽ chỉ làm uống lên nhân thân nhẹ thể kiện, quyết sẽ không độc chết người. Kia nàng là chết như thế nào? nháo nhất náo nhiệt đó là cái này hắc y ghê đại hán. Bạch chỉ nói, Những người này đều là chúng độc chết, nhưng không phải ta canh có độc, mà là bọn họ ở tới phía trước liền đã chúng độc, chẳng qua vừa vặn lúc này độc dược phát tác mà thôi. Bạch chỉ hối hận vừa rồi chỉ lo thỉnh canh, không có phát hiện những người này kỳ thật sớm đã thân trung tự độc. Ai thân thể có hay không thật xấu, nàng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, chính là vừa rồi nàng lại chỉ lo thỉnh canh, căn bản không có lưu ý. Ai có thể chứng minh ngươi lời nói? Ngươi rõ ràng là nói dối. Hắc Y Dì Nam tử kích động nhất ba người không thuận theo không đung tha. Trẫm có thể chứng minh. Vẫn luôn tính xem này biến Tư Mã Kinh Hồng đống nhiên đã mở miệng. Đám người tức khắc lặng ngắt như tờ, sôi nổi đem giật mình ánh mắt nhìn phía vị này tuổi trẻ hoàng đế. Ngươi muốn như thế nào chứng minh? Hắc Y kia đám người cũng không giống như đem hoàng đế để vào mắt, thường. Tư Mã Kinh Hồng nói, trẫm tới tự mình uống này nước thuốc. Nếu này nước thuốc có độc, chấm cái thứ nhất liền đã chết. Hoàng đế là ngôi cửu ngũ, trên đời này nhất tôn quý người, hoàng đế chịu tự mình thí dược, này dược nhất định không có độc, nếu có độc, hoàng đế đoạn không dám thí anh. Cuối cùng, hoàng đế nếu như bị độc chết, kia chính là hoàng quyền phú quý, một cái đều hưởng dụng không chứ. Các ba cánh trong lòng đã có chút dao động, bọn họ nhìn tư mã kinh hồng khí độ trầm ổn mà đi đến xe ngựa trước. Một úp cùng vạn điền theo bản năng mà muốn ngăn trở, nhưng bị tư mã kinh hồng nhẹ xua tay, cấp ngăn lại. Tư mã kinh hồng múc một chén nước thuốc, không chút do dự uống lên đi xuống. Mọi người đều mắt trông mong mà nhìn, hoàng đế có thể hay không bị độc chết. Chính là một phút hai phút, mười phút đi qua, hoàng đế bình yên vô sự. Tư mã kinh hồng biểu tình tự nhiên nói, các ngươi tin sao? Bình thường dân chúng tất nhiên là tin, nhưng là có như vậy một ít người. Bọn họ này tới chính là ôm chỉnh chết Lý Chiêu Nghi mục đích, tự nhiên sẽ không vừa lòng. kia hắc y ghi nhân lại hô, này tính cái gì, bệ hạ khả năng trước đó nuốt giải dược. Người này liền hoàng đế đều không sợ, hoặc là là đúng lý hợp tình, hoặc là chính là ý định tìm tra. Bạch chỉ biết, những người này là cố ý tới tìm việc nhi, nơi này nhất định cất dấu cái gì âm u đang muốn nói chuyện, lại thấy trong đám người có hai cái thiếu niên đứng dậy. Chúng ta không có nuốt giải dược, chúng ta tới thí. Này hai cái thiếu niên không phải người khác, đúng là tới báo, ân thạch trung hòa thạch tú. Bạch chỉ là bọn họ ân nhân, bọn họ nhìn đến bạch chỉ hàm đoan, liền muốn lại đây lấy thân thí dược. Thạch trung hòa thạch tú đi đến kia dược lù trước, một người múc một chén nước thuốc cừ ngực cừ ngực mà liền cấp uống làm. Chư vị thúc thúc ba bá, bá, đại ca đại tỷ, chúng ta huynh đệ hai cái hiện tại đều không có sự, các ngươi tin tưởng này dược không có độc sao. Thạch Trung Hòa, Thạch Tú hai huynh đệ, xuyên đều là thô y lẻ bố sam, một vã lược nhuộn và cái loại này, thọt nhìn đó là nghèo khổ nhân gia hài tử, đạo không giống như là cùng nữ nhân này một đám. Vì thế có một bộ phận người lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng, nếu thật muốn hại bọn họ, trực tiếp nhìn bọn họ đến ôn dịch đã chết thì tốt rồi, làm gì còn lớn như vậy phí hoàng hốt mà ngao nước thuốc làm cho bọn họ uống xong chết lại. Các ngươi đều là một đám, thử không tính. Hắc Y Li nghe nhân ồn ào lên, hắn đồng loại nhóm liền đi theo ồn nào, chính là, không tính. Đi thông hoàng cung phương hướng đại lộ thượng, một đạo nữ tử thân ảnh tiệm tức mau hành như gió, sự tình đã thành công, nàng muốn vào cung hướng Sơ Vân công chúa phục mệnh. Lại không nghĩ phía sau đống nhiên kình phong đột kích, một con bàn tay to chảo một cái đã bắt được nàng sau cổ áo, đứng lại, nơi nào chạy. Bậy hả, giết nàng, giết nàng. Lúc này, Hoàng Thành Trung Như vậy một tiểu bắt dụng tâm kín đáo người còn ở kêu gào. Nơ nơ giờ. Làm lao tử giết bọn họ. Vạn điên nhịn không được. Những người này quả thực vô pháp vô thiên. Hoàng đế cùng này hai anh em đều thử dược. Bọn họ thế nhưng vẫn là không tin. Này rõ ràng là tìm cha sao. Vạn điên rút đao liền phải tiến lên. Bị tư mã kinh hồng giơ tay ngăn lại. Lúc này không nên vận dụng vũ lực. Nhiều như vậy bá cánh nhìn đâu. Nếu là vận dụng vũ lực. Sẽ chỉ làm bá tánh càng thêm tin tưởng. Việc này là Lý Chiêu Nghi làm. Hoàng đế ở bao che Lý Chiêu Nghi. Các người đi tra này vài người chi tiết. Hoàng đế phân phó một lúc, Là. Một lúc lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Ta nữ nhi. Lý Thanh Mông đỡ nhị di nương chen vào đám người. Ta nữ nhi nha. Nhị di nương nghe nói Lý Thanh Bình bị độc chết sự. Quỳ gối Lý Thanh Bình thi thể bên khóc lớn. Lý Phi chính cũng đi theo chen vào tới bệ hạ, câu ngài vì tiểu nữ báo thù a. Lý phi chính nguyên bản ở kỳ huyện phụ trách giam tu thuận đế lăng, nhưng bởi vì ôn dịch sự tình, công trình tạm thời đình chỉ. lúc này người khác cũng ở hoàng thành. vừa nghe nói hoàng đế ban cho nước thuốc độc trên người, lại đây vừa thấy, lại là nhà mình nữ nhi, tức khắc lại đau lại tức mà chỉ vào Lý Thanh Ninh nói, bệ hạ chính là này tiện nữ, nàng hạ độc hại thanh bình, chính là nàng. ngài phải vì lao thần làm chủ a. Giết nàng, giết nàng. Còn lại những cái đó người chết người nhà cũng đều vây quanh lại đây. Tư mã kinh hồng ngón tay đã nắm ở vỏ kiếm thượng, chỉ cần những người này dám thương tổn lý thanh Ninh một cây lông tơ, hắn liền không tiếc rút kiếm tương hướng. Các vị hương thân, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng này nước thuốc thật sự không có độc, ngay cả hoàng đế đều chính miệng uống qua, còn có này đối huynh đệ bọn họ cũng đều hảo hảo mà đứng ở nơi này. Các ngươi thân nhân ở uống nước thuốc phía trước liền đã trúng độc, các ngươi nếu là không tin, có thể tìm một vị các ngươi tin quá người, tới tự mình thí nghiệm một chút. Không cần tìm. Trong đám người chen vào một người tới, người nọ xuyên một thân áo vải thô bào, thân hình cao lớn, ngũ quan đều rất là đẹp, nhưng lại làn da thô ráp. vừa thấy chính là cái loại này hàng năm làm việc nặng người. hắn xương sườn còn gấp một nữ nhân. Bum một tiếng, kia nữ nhân bị ném vào mọi người trước mặt. Chính là nữ nhân này, nàng cho các ngươi các thân nhân hạ độc. Áo vải nam tử nói. Mọi người sôi nổi hư danh vọng hướng kia bị ném xuống đất nữ nhân, nàng 20 tuổi không đến tuổi tác, mặt xám như cho tàn, một con cánh tay mềm lộc cọc mà gục xuống, tưởng là bị người vặn gãy. Bạch chỉ kinh lăng mà nhìn phía kia nam tử, thế nhưng là hắn, phế thái tử. Tư mã kinh hồng thâm lấm mặt mày nhìn phía phế thái tử, hắn vừa xuất hiện, tư mã kinh hồng liền nhận ra hắn. Năm đó, nữ nhân kia sau khi mất tích, phế thái tử cũng đi theo cùng nhau mất tích, không thể tưởng được, hắn thế nhưng lấy phương thức này xuất hiện. Người nào, vì cái gì phải cho những người này hạ độc? Tư mã kinh hồng quanh thân tản mát ra thật mạnh lệ khí. Nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, đem đầu vặn đến một bên, căn bản không xem hắn. Người tới, văm nàng một bàn tay. Tư mã kinh hồng cực kỳ phẫn nộ. Thiên tử Mỹ mắt phía dưới đều dám làm hạ độc lại giá họa cho người khác sự, này còn lợi hại. Vạn điên lanh u, u mà đã đi tới, đại đao huy lên, không chút khách khí mà liền hướng về nàng kia một cái cánh tay chém tới. Châm đã. Nữ tử bỗng nhiên nói chuyện. Vạn điên nhìn nhìn nàng, nếu là thừa nhận hành vi phạm tội liền chạy nhanh, bằng không cánh tay chém rất đã có thể trang không thượng. Ai chứng minh là ta hạ độc? Nữ tử mở miệng. Vạn điên sứng sốt. Ngươi còn chết không thừa nhận. Vạn điền đại đao lại vùng lên tới, này độc khẳng định không phải lý chiêu nghi hạ, tháo mặt đại hán đem này nữ tử mang theo tới, nói nàng là hung thủ, nàng liền vô cùng có khả năng là hung thủ. Nữ tử thấy thế liền lập tức hô to lên, các vị phụ lao hương thân, các ngươi nhìn xem, bọn họ không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền phải giết người, rõ ràng là chính bọn họ ở nước thuốc hạ độc, lại lại đến người khác trên đầu, này còn có thiên lý sao. Thường. Các ba tánh bị nàng như vậy một cổ động, vốn là hoài nghi hoặc tâm lại bắt đầu ngoe dục dịch. Bậy hạ, thỉnh không cần bị thương người tốt. Chúng ta muốn Lý Chiêu Nghi đền mạng. Anh! Đúng vậy, muốn Lý Chiêu Nghi đền mạng. Kia tiểu bộ phận dụng tâm kín đáo người lại bắt đầu hô Nữ tử trong ánh mắt hiện lên một mặt đắc ý, trường hợp này càng loạn càng tốt, chỉ cần Lý Chiêu Nghi đã chết, công chúa chính là hoàng đế nữ nhân duy nhất. Chết đã đến nơi, còn biết suối rủ. Phế thái tử một chân đá vào nàng kia giữa lưng. Nàng kia lập tức bị đá quỳ dạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, từ nàng ngực rớt ra một cái tiểu bình sứ, Nàng kia lập tức liền muốn đi nhặt, nhưng bị phế thái tử một phen nhặt lên. Phế thái tử cầm kia dược bình đối phẫn nộ người chết thân thuộc nói. Nơi này đó là kia độc dược. Nàng chính là dùng nơi này dược độc chết các ngươi thân nhân. Đến nỗi các ngươi, Phế thái tử ngón tay lấy hắc y dìa nam tử cầm đầu kia bắt dụng tâm kín đáo người các ngươi đều thu này nữ tử chỗ tốt bị nàng mua được tới hãm hại lý chiêu nghi hắc y rìa nam tử vừa nghe dự đoán được việc lớn không tốt liền tưởng lòng bản chân mặt dù lại không nghĩ phế thái tử sớm chú ý tới vẻ mặt của hắn thân hình phi động trong nháy mắt liền tới rồi kia nam tử trước mặt một phen tìm được hắn bên hông trong tay nháy mắt nhiều một cái túi tiền tử mọi người chỉ thấy màu lam bố ảnh chớp động đã hiểu rõ chỉ túi tiền tử bị ném tới mà bị đào túi tiền tử những người đó, đều là Hắc Y Liễu Nam tử một đám, bọn họ thấy thế muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Ngự Lâm quân đã đưa bọn họ về quanh. Nói, nàng là như thế nào mua được của các ngươi? Vạn Điên tức giận mà một chân đạp ở Hắc Y Liễu Nam tử trên lưng. Hắc Y Liễu Nam tử đau ố hoa gọi bậy, quan gia tha mạng, chúng ta đều là thu nữ nhân này chỗ tốt. Là nàng làm chúng ta nói lý triêu nghi là hung thủ. Đám người tức khắc một trần ô lên. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai nữ nhân này mới là hung phạm. Phẫn nộ đám người tức khắc hướng về nàng kia vọt qua đi. Giết chết nàng, giết chết nàng. Cho chúng ta người nhà báo thù. Tư mã kinh hồng giữa mày nhảy nhảy, hắn trầm giọng phân phó nói, nữ lâm quân ngăn lại bọn họ, nữ nhân này muốn mang về, chờ đợi thẩm vấn. Này nữ tử tuyệt đối không thể là chân chính phía sau màn độc thủ, nhiều nhất cũng chính là một cái giết người công cụ bắt được phía sau màn đi sứ giả mới quan trọng. Bạch chỉ không thể tưởng được tình thế phát triển trở thành như vậy, càng muốn không đến, nguyên lai phế thái tử là biết công phu, hơn nữa công phu thoạt nhìn còn không yếu. Lần trước ở tử quán, hắn lại ẩn tàng rồi chính mình công phu, làm kia giúp hác nô nhóm tay đấm chân đá. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là, này một đời, chính mình cứu lầm người? Phế thái tử, hắn bản tính khó sửa. Tương lai vẫn như cũ sẽ cùng Tư Mã Kinh Hồng là địch. Nếu thật là như vậy, nàng liền phạm vào thiên đại sai lầm. Có lẽ, nàng không nên cứu tuổi nhỏ phế thái tử. Chính kinh nghi bất định gian, sau cổ lênh căng thẳng, hô một chút, thân thể của nàng bị một cổ mạnh mẽ túm lên ngựa bối. Cùng chấm hồi cung, Tư Mã Kinh Hồng một tay ôm lấy nàng, một bên quay lại đầu ngựa hướng hoàng cung phương hướng chạy như bay mà đi. Phế thái tử là chuyện như thế nào? Ngươi cùng hắn có lui tới. Xuống ngựa thời điểm, tư mã kinh hồng đem bạch chỉ trực tiếp xách xuống ngựa, trầm giọng quát hỏi. Bạch chỉ còn đắm chìm ở chính mình kinh nghi bất an trùng, thất thần mà lắc đầu, không có. Không có. Tư mã kinh hồng rõ ràng không tin. Phế thái tử mất tích hai mươi mấy năm, lại ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện, nếu nói nàng cùng phế thái tử không có tới hướng quỷ đều không tin. Bạch chỉ phục hồi tinh thần lại, gật đầu, thật không có. Ở tiệm cơm cửa cứu phế thái tử kia một lần hẳn là không tính. Tư Mã Kinh Hồng lại xoay tay nàng, đi nhanh vào Thần Dương cung, trực tiếp đem nàng quan vào Thiên Điện Trung, sau đó mệnh lệnh Hà Nhi cùng Sương Nhi nhìn nàng, khi nào nàng thừa nhận, khi nào phóng nàng đi ra ngoài. Tư Mã Kinh Hồng xoay người liền đi rồi. Từ lúc còn rất nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy phế thái tử, hắn liền mặc danh không thích người này, kia một loại địch ý là trời sinh mà đến. Thật giống như kiếp trước bọn họ từng là kẻ thù. Tuy rằng này một đời, hắn đã hơn 20 năm không có nhìn thấy quá phế thái tử, nhưng như vậy chợt vừa thấy đến hắn, tư mã kinh hồng vẫn là mạc danh trong lòng không thoải mái. nay đến từ chính hắn kiếp trước ký ức, đương nhiên, cái này hắn không biết. Hơn nữa, từ hắn nhận chi, bạch chỉ là cùng phế thái tử nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện. Tư mã kinh hồng đi hình bộ. Cái kia nữ phạm hiện tại đang ở tam đường hội thẩm trung. Đến tuột cùng ai là phía sau màn làm chủ, hắn bức thiết muốn biết. Nói nàng kia, nàng là sơ vân công chúa bên người cung nữ, danh gọi tiểu thanh, chẳng qua, nàng ở trong cung mặt là đã dịch dùng, bởi vậy, không có người nhận được nàng hiện tại gương mặt. Tư mã kinh hồng đi vào thời điểm, kia tiểu thanh đã bị đánh ra chóc thịt bong, nàng vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Chủ thẩm phân phói nha dịch thượng cái kẹp, mười căn ngón tay một kẹp, miệng lại ngạnh, Cũng sẽ cái gì đều thú nhận tới Chính là này tiểu thanh ngón tay đều kẹp chết Một trương miệng lại bế gắt đào Một chữ cũng không chịu lộ ra tới Tư mã kinh hồng gần nhất Tam pháp tư tự động thoái vị Chủ thẩm ngồi xuống phó thẩm vị trí Phó thẩm biên nhi thượng đứng đi Tư mã kinh hồng ngồi ở chủ thẩm vị thượng Chầm gì gì mở miệng Nhưng thật ra cái xương cứng Người tới, lấy một lửa tới Tiểu thanh vừa nghe nói một lửa hai chữ Lúc ấy liền giật mình một chút Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia tuổi trẻ hoàng đế, hắn một bộ nghiền ngẫm biểu tình, bộ dáng không giống ở thẩm phạm nhân, đảo như là tới xem một hồi trò hay. Nha dịch đem một lừa dọn tới, tiểu anh vốn là trắng bệnh sắt mặt, càng thêm trắng vài phần, ai đều biết này một lừa là cái thứ gì. Đây là dùng để trừng trị dâm phụ, phạm là bị cưới một lừa nữ nhân, đó là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Ta không có phạm dâm tà việc. tiểu anh hô to lên. Tàm tư cũng là xấu hổ, hoàng đế như thế nào làm người đem thứ này chuyển đến, đây là trừng trị phạm dâm tà chi tội nữ tử, như thế nào lấy ra tới trừng trị nữ nhân này. Tư mã kinh hồng lại giống như người không có việc gì, biểu tình đạm nhiên tự nhiên, một bàn tay đáp ở trên bàn, một bên lão thần khắp nơi mà nhìn tiểu anh. Mặc kệ ngươi phạm tội gì, châm chỉ nghĩ kẻ ra ngươi miệng, nếu là ngươi thức thời, liền chạy nhanh đem phía sau màn làm chủ nói ra, nếu là không nói. Anh, Tư Mã Kinh Hồng Tà Tứ mà ngoắc ngoắc khỏe môi, Tiêu Y Tứ, chính ngươi thể hội đi. Tiểu Anh xem một cái kia một lừa, liền toàn thân phát run, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình thật muốn là cười ở kia đồ vật thượng, sẽ là cái gì thẳng trạng, chính là nàng lại không thể phản bội sơ vân công chúa. Tiểu Anh tâm một hành, hàm răng liền cắn ở chính mình đầu lưỡi thượng, nhưng là vèo một tiếng, một thứ bay qua tới, trực tiếp đánh vào nàng ngực, cắn lưỡi tiêm tự sát hành vi cũng bị bách bỏ dở. Đó là một khối kinh đường mục thường. Tiểu Anh phun ra một búng máu tới, ngũ tạng lục phủ đã là bị thương. Tư mã kinh hồng lạnh thanh nói, ngươi đã chết, chấm cũng sẽ không bỏ qua ngươi thi thể, chấm sẽ làm người đem ngươi lột sạch ném tới phía ngoài hoàng cung đi thị trúng. Không cần khảo nghiệm chấm nhẫn mại, chấm tinh tỉnh, là có tiếng không tốt. Tư mã kinh hồng mỗi một câu nói, tiểu Anh liền kinh hãi lập tức. Nàng chỉ nghĩ tới rồi sự tình bại lộ cùng lắm thì vừa chết. Lại không nghĩ rằng còn sẽ có nhiều như vậy loại làm nhân sinh không bằng chết biện pháp. Công chúa ngươi mau tới cứu cứu ta. Mà lúc này ở chân thúy trong cung, sơ vân công chúa còn đang chờ tiểu huynh tin tức tốt, nàng đã nghe nói các bá tánh muốn hoàng đế sát Lý chiêu Nghi tin tức, lại không biết, tiểu huynh đã bị phế thái tử bắt được, giờ phút này đang ở bị tư mã kinh hồng cưỡng bức thêm đe dọa. Lý chiêu Nghi, hôm nay bất tử cũng phải nhờ ngươi bái tầng ra. Công chúa! Một cái khác bên người cung nữ tiểu lệ đã đi tới, bám vào sơ vân công chúa bên thai nói câu cái gì. Sơ vân công chúa tức khắc sắc mặt đại biến. Tiểu thanh đã bị bắt được, này làm sao bây giờ? Hình bộ, chấm cho ngươi 15 phút suy xét, nói ra cái kia làm chủ người của ngươi, chấm bảo ngươi bình an, nếu như không nói. Tư mã kinh hồng trong chẻo như tinh đôi mắt lộ ra một mạt tâm văn. Tiểu thanh trái tim đột nhiên co rụt lại. Nàng kinh tủng mà nhìn liếc mắt một cái kia gần trong gang tấc một lửa, còn có kia hai cái hung thần ác sắt dường như nha dịch, chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, bọn họ chỉ sợ sẽ lập tức đem nàng ấn ở kia một lửa thượng. Thời gian một phút một giây trôi đi, không khí tĩnh đến có thể nghe được chính mình tim đập. Suy xét rõ ràng sao? Tư mã kinh hồng lạnh lạnh mở miệng. Tiểu anh nhắm mắt lại, là Sơ vân công chúa. Nói xong, tiểu anh liền sủi lơ trên mặt đất. Nàng phản bội sơ vân công chúa, nàng không mặt mũi thấy sơ vân công chúa. Tư mã kinh hồng trong mắt hung ác càng thêm dày đặc vài phần, thế nhưng là sơ vân công chúa, thực hảo. Bên cạnh ba vị chủ thẩm vừa nghe, hoàng thượng thế nhưng thật sự đem phía sau màn làm chủ cấp thẩm ra tới, xem ra này hoàng đế không phải bạch đường, hoàng đế chính là so với bọn hắn nhiều một tay. Bất quá, phía sau màn làm chủ là sơ vân công chúa, bọn họ lại là không thể tưởng được. Xem ra, Hoàng đế hậu cung muốn náo nhiệt. Sơ vân công chúa thấy rõ, chỉ cần tiểu hoành đem nàng cung ra tới, nàng bất tử, cũng sẽ bị hoàng đế đưa về Bắc Tề đi. Sơ vân công chúa cắn răng một cái, liền đi phượng giao cung. Nhìn thấy với thái hậu, sơ vân công chúa bùn liền cấp với thái hậu quỳ xuống. Thái hậu, cứu mạng. Với thái hậu sừng sốt, đây là làm sao vậy? Mau mau lên. Với thái hậu đều không phải là nhiều thích sơ vân công chúa. Nhưng Sơ Vân Công Chúa là Bắc Tề Hoàng Đế con gái một, thâm đến Bắc Tề Hoàng Đế sủng ái, hai nước liên hôn, chỗ tốt tự không cần phải nói. Với Thái Hậu rụp đỡ Sơ Vân Công Chúa lên, Sơ Vân Công Chúa lại quỳ trên mặt đất khóc thút thít, Thái Hậu, Thái Hậu, ta sai rồi, cầu ngài cứu cứu ta. Làm sao vậy, đây là... Với Thái Hậu vẫn cứ không làm rõ ràng chẳng huống Sơ Vân Công Chúa đem chính mình làm tiểu anh làm sự tình vừa nói. Với thái hậu liền lộ ra đầy mặt khiếp sợ biểu tình. Nàng là một quốc gia thái hậu, không có cái nào thái hậu không hy vọng chính mình nhi tử Giang Sơn vĩnh cố. Nếu muốn Giang Sơn vĩnh cố, tự nhiên muốn cẩn chính ai dân, chính là hiện tại Sơ Vân công chúa độc sát mấy chục điều vô tội sinh mệnh. Với thái hậu nhanh chóng làm ra lựa chọn, so với cái kia giả mạo Lý Thanh Nịnh Bạch Chỉ, nàng đương nhiên càng thích Sơ Vân công chúa. Chỉ cần Sơ Vân công chúa ở, cái kia Bạch Chỉ liền không có cơ hội đương hoàng hậu. Ngươi lên, ai ra vì ngươi làm chủ. Với Thái Hậu nâng dậy sơ vân công chúa. Sơ vân công chúa vừa mới đứng lên, liền nghe thấy bên ngoài một trận rồn rập mà hưu lực tiếng bước chân, tiếp theo là các cung nữ kêu sợ hãi. Chỉ thấy một bộ minh hoàng hiện lên, tư mã kinh hồng đã mang theo hai cái thị vệ xuất hiện ở phượng giao cung. Hai cái thị vệ kéo cái máu me nhảy múa người bang tức ném vào sơ vân công chúa dưới chân. Đúng là tiểu anh. Sơ vân công chúa thấy tiểu thanh bộ dáng, lúc ấy dọa toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Tiểu thanh bị đánh ra chóc thịt bong, ngón tay chết hai càn, lại hồng lại sưng, trên người máu me nhảy mùa, khỏe miệng cũng treo huyết, như vậy thực sự là làm cho người ta sợ hai mắt. Công chúa. Tiểu thanh ý đồ bắt lấy sơ vân công chúa làng quấy, nhưng sơ vân công chúa dọa nẹ tránh. Lại là ngón tay nàng mắng, hảo ngươi cái đồ đê tiện, hảo hảo cung nữ ngươi không lo lại chạy ra đi hại người, độc chết mười mấy điều mạng người, còn giá họa cho Lý Chiêu Nghi, thật thật là đáng chết. Thái hậu, cầu ngài đem này nô tỳ đánh chết đi. Sơ Vân công chúa đem sự tình đều đẩy đến tiểu oanh trên người. Trong lòng chỉ nghĩ làm tiểu oanh nhanh lên như chết, chỉ có tiểu oanh đã chết, nàng mới có thể tránh được hôm nay này một kiếp. Với thái hậu rất phối hợp mà đầy mặt lửa giận, thế nhưng có chuyện như vậy, ngươi cái tiện tỳ, thật thật là đáng chết. Ngươi tới Đêm này không biết sống chết đổ vật cho ta kéo đi ra ngoài đánh chết. Tư mã kinh hồng vừa thấy, này một già một trẻ làm này ra trò hay. Thái hậu, ngài thế nhưng không muốn nghe nghe tiểu anh nói cái gì sao. Hắn chậm gì gì mở miệng, nhưng mà trong mắt lại múi nhọn lánh rệ. Với thái hậu ánh mắt lập lòe một chút, này tiện tì có cái gì hảo thuyết, trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết là được. Tư mã kinh hồng nói, thái hậu là nóng lòng giúp sơ vân công chúa giết người diệt khẩu sao. Sơ vân công chúa đột nhiên một run run, đầu ngón tay cũng véo vào thịt. Với thái hậu trong lòng một đột, nhưng còn cường trang chấn định, ai ra không hiểu ngươi đang nói cái gì, ai ra từ hôm qua đến bây giờ, thân thể vẫn luôn không thoải mái. Sơ vân công chúa đã ở chỗ này bồi ai ra một ngày một đêm, nàng nào có cái gì thời gian làm này tiện tì làm chuyện xấu. Nói như vậy, chuyện này không phải sơ vân công chúa làm chủ lạc. Tư mã kinh hồng mở miệng. với Thái hậu nói. Đương nhiên không phải. Ai ra có thể làm chứng, sơ vân công chúa vẫn luôn không có rời đi quá ai ra bên người. Thực hảo. Tư mã kinh hồng cười lạnh, nếu sơ vân công chúa như thế có hiếu tâm, từ nay về sau, liền ở tại phượng giao cùng, ngày đêm làm bạn mẫu hậu đi. Hoàng đế ca ca. Sơ vân công chúa minh bạch, hoàng đế đây là không cho nàng lại rời đi phượng giao cùng, chính là tư mã kinh hồng lại lạnh giọng phân phó thị vệ, đêm nay nữ phạm mang đi. Quan tiến đại lao, thường, sơ vân công chúa là bắc tề hoàng đế ái nữ, hắn một chốc một lát không thể lấy nàng thế nào, nhưng từ nay về sau, cũng sẽ không cho nàng tự do. Các ngươi nghe, từ nay về sau, này phượng giao cung phạm là có người muốn đi ra ngoài, đều phải trải qua chấm cho phép, không có chấm cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn bước vào phượng giao cung nửa bước. Tư mã kinh hồng dương rộng phân phó, là, cửa thị vệ nghe lệnh. Tư mã kinh hồng đi rồi, hắn trực tiếp trở về thần dương cung. Lại nói bạch chỉ, tư mã kinh hồng đem nàng quan vào thiên điện, sau đó làm sương nhi cùng hà nhi nhìn, bạch chỉ tự biết ra không được, liền trực tiếp tiến thanh linh giới. Ngày nay một đêm cũng quái mệt, nàng nằm ở biển hoa trung ngủ rồi. Gió nhẹ thổi qua, từng trận mùi hoa, nàng chậm rãi tiến vào cảnh trong mơ. Ngộng trong gương, có một nữ tử bóng dáng xuất hiện ở dưới ánh trăng phía trước cửa sổ. Nàng một bộ ca lô men sắc xa chất váy dài, tóc đen tố vãn, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú chính mình phòng lên bụng, bạch chỉ thấy rõ nàng kia mặt, lại là cùng nàng giống nhau như lúc. Bạch chỉ giật mình linh một chút tỉnh. Một màn này là nàng kiếp trước, vẫn là kiếp này a Kiếp trước nàng mặc kệ, này một đời, nàng cùng tư mã kinh hồng có hải tử sao. Bạch chỉ hồi tưởng trong ngộng kia một màn, cái kia chính mình, tay nàng nhẹ vỗ về bụng, đầy mặt giật đến ra thủy ôn nhu. Bạch chỉ ngồi dậy, dung tiểu nắm tay tạp chán vài cái, tư mã kinh hồng là muốn cùng sơ vân công chúa kết hôn, hơn nữa về sau, còn sẽ có trường phi, lý phi, vương phi, các loại phi, cùng với không đếm được chiêu nghi, ba năm một tuyển tú, ngẫm lại, bạch chỉ liền đã sắp chịu không nổi. Sao có thể cùng tư mã kinh hồng sinh hài tử? Nàng thích hắn không sai, muốn gả cho hắn không sai, nhưng kia cũng đến là, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Bạch chỉ bực mình mà từ thanh linh giới ra tới. Mới vừa ra tới, nàng đã bị hoảng sợ. Nàng nhìn đến thiên điện trên giường lấy tay chi đầu nằm một người. Người nọ một thân minh hoàng, nhưng còn không phải là Tư Mã Kinh Hồng. Bạch chỉ thấy hắn nằm ở chỗ này, đang muốn trộm lại trốn vào thanh linh giới, lại không nghĩ một bàn tay bị người nọ nắm lấy. Lại tưởng giấu đi. Tư Mã Kinh Hồng ngồi dậy. Một đôi thanh giật ánh mắt nhìn phía nàng là cái loại này ánh trăng giống nhau đạm lạnh. Bạch chỉ ánh mắt lợp lè một chút, đối với Tư Mã Kinh Hồng bài trừ một mặt cười gượng, không phải sợ nhiều đến Hoàng Đế Thanh Mộng sao? Tư Mã Kinh Hồng nghiêng gợi lên khoẹt môi, chấm xem ngươi là trong lòng có quỷ. Hán buông ra tay nàng đứng lên, minh hoàng bóng dáng đối với nàng, cao dài mà đứng bạc, phía sau màn làm chủ là sơ vân công chúa, trẫm đã đem nàng cùng Thái hậu cùng nhau giam lỏng ở Phượng Giao Cung. Bạch chỉ trầm mặc trong chốc lát. Này một đời tư mã kinh hồng cùng với thái hậu quan hệ cũng không giống như hảo. Đời trước, hắn còn ở ta lót bên trong, với sau liền bị thuận đế giết chết, kia một đời tư mã kinh hồng đối chính mình mẫu thân là thật sâu hoài niệm, này bị nàng thân thủ thay đổi lịch sử một đời, với sau còn sống, hơn nữa trở thành thái hậu, nhưng bọn hắn mẫu tử quan hệ lại không phải như vậy hảo. Cảm ơn bệ hạ thay ta chủ trì công đạo, bạch chỉ khách khí biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Tư Mã Kinh Hồng ngoái đầu nhìn lại, ánh đèn hạ, nàng dung nhan càng thêm cực kỳ giống nữ nhân kia, hắn thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái, lại là thở dài một hơi, cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bạch Chỉ không biết hắn kia thanh thở dài là có ý tứ gì, Tư Mã Kinh Hồng đi rồi, nàng liền kiên định, đang muốn vào nhà, lại thấy trong viện có đạo nhân ảnh đi qua. Tư Mã Kinh Hồng trở lại tầm điện, Bống Dung nhìn đến mép giường ngồi người khi, mới nhớ tới, Tương Vương còn ở chỗ này. Nay cả ngày không gặp, tương vương thoạt nhìn còn có chút suy yếu, nhưng trên người miệng vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Nàng đâu? Tương vương ngữ khí lạnh lùng. Tư mã kinh hồng tới khí, nàng là chấm nữ nhân, chấm làm nàng ở đâu liền ở đâu, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi tới, đem tương vương đưa về tương vương phủ đi. Là, muộn lúc đã đi tới, liền muốn mang tương vương rời đi. Tương vương lại đứng lên, ta chính mình sẽ đi nhưng ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta cùng ngươi không để yên. Tư Mã Kinh Hồng quả thực tưởng một cái tát trụ phi tương vương. nghe, không có chấm cho phép, tương vương không được tự tiện vào cung, vân an trần thái phi cũng không được. là. muộn úc đó là Tư Mã Kinh Hồng đắc lực cho săn, đối cái này chủ tử mệnh lệnh đó là kiên quyết phục tùng. điện hạ, chúng ta đi thôi. muộn úc ngoài cười nhưng trong không cười mà tới thỉnh tương vương. tương vương hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến Hắn từ trong viện trải qua khi Vừa vặn bị bạch chỉ nhìn đến Dưới ánh trăng Nàng thấy được hắn một bộ bạch gì Thân hình nghiêm nghị về phía ngoài đi Không biết hắn thương thế nào Bạch chỉ có chút lo lắng Tuy nói nàng cho hắn ăn vài cái linh dược hoàn Nhưng kia một chén tâm đầu huyết lại Vẫn làm nàng trong lòng đau hoảng Bạch chỉ kéo ra đại điện môn Thấp gọi một tiếng Tương vương Tương vương nhìn đến bạch chỉ Trong ánh mắt tức khắc nảy lên vui mừng, chính là không đợi hắn nói chuyện, đã có cái tiểu cung nữ hầm hừ mà chắn bạch chỉ trước mặt. Bậy hạ nói, không có hắn cho phép, ngươi không thể ra thiên điện môn. Bạch chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái xương nhi, tư mã kinh hồng đem nàng nhốt ở thiên điện sau, nàng không thiếu nghe xương nhi lời nói lạnh nhạt, này một chút lại ra tới. Ta có bước ra đi sao? Bạch chỉ hỏi lại xương nhi. Xương nhi nghẹn một chút. Hà nhi quát khẽ một tiếng. Sương Nhi. Sương Nhi hừ một tiếng đi rồi, Hà Nhi đi đến bạch chỉ trước mặt, chiêu nghi đừng cùng nàng chấp nhận, nàng không hiểu chuyện. Bạch chỉ nói, ngươi giúp ta đi hỏi một chút tương vương, hắn hiện tại tốt không? Nàng sợ tư mã kinh hồng ở tầm điện nhìn chằm chằm, nàng không dám đi qua đi theo tương vương nói chuyện, sợ lại đánh nghiêng kia bình giấm chua. Hà Nhi hiểu ý, liền xoay người hướng tương vương đi đến. Trong chốc lát lại đã trở lại, tương vương điện hạ nói. Hắn thực hảo. Bạch chỉ gật đầu. Ngươi lại đi cùng tương vương nói, làm hắn đi thôi, trên đường tiểu tâm một chút. ân Hà Nhi xoay người hướng tương vương đi đến, đem bạch chỉ nói cùng tương vương học, tương vương vẫn cứ đem thâm tình ánh mắt ngưng hướng thiên điện cửa chỗ nữ tử. Dưới ánh trăng, thấy không rõ nàng mặt, nhưng lại biết nàng thực hảo. Tương vương cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hà Nhi tưởng hồi thiên điện, lại nghe thấy một tiếng lanh mắng. Hà Nhi quỷ. Hà Nhi trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó hướng về tư mã kinh hồng tẩm điện cửa quỳ xuống thường. Bạch chỉ tức khắc một trận ra đầu tê dại, sợ hắn thấy, hắn vẫn là cấp thấy. Sương Nhi tức giận mà nói, đều tại ngươi, bậy hạ phạt tỉ tỉ quỳ chứ, nếu không phải ngươi, nàng sẽ không bị phạt. Anh! Bạch chỉ cũng không nghĩ Hà Nhi liền như vậy quỳ xuống đi, nàng chỉ phải từ thiên điện ra tới, hướng tư mã kinh hồng đi qua đi. Ngươi nọ liền đứng ở tẩm điện cửa. Đại điện hai cánh cửa mở rộng, người nọ thân ảnh đứng trang nghiêm, thập phần nghiêm lẫm. Bạch chỉ ở bậc thang trước quỳ xuống, bệ hạ làm hà nhi đứng lên đi. đều là ta sai, ta không nên dây vào bệ hạ sinh khí. Tư Mã Kinh Hồng cười lạnh, trẫm còn ở chỗ này đâu, các ngươi liền bắt đầu hồng yến đưa tình. người đem trẫm đặt ở nơi nào? Bạch chỉ trầm mặc, nói cái gì đều là sai, không bằng không nói. Tư Mã Kinh Hồng lại cố tự vào nhà, quỳ đi. Ai? Bạch chỉ hết trô nói rồi, nàng cho rằng nàng quý xuống, tư mã kinh hồng sẽ làm Hà Nhi lên đâu, nhưng ai biết tên kia căn bản không điều nàng. Sương Nhi ở dưới hiên, lưng rửa cửa cười lạnh, chính mình thật đúng là đem chính mình đương cộng hành đâu, cho rằng hoàng đế sẽ bị nàng nắm cái môi đi, kết quả bất quá như vậy. Bạch chỉ nhĩ lực hảo, ly đến tuy xa, kia châm chọc nghĩa mai thanh lại nghe rõ ràng. Bạch chỉ mặc kệ nàng, cố tình không đi nghe thanh âm kia. Sương Nhi đi bưng một bình trà nóng hướng Tư Mã Kinh Hồng tẩm điện đi tới. Tại đây thần dương trong cung, Sương Nhi cùng Hà Nhi địa vị so với giống nhau cùng nữ muốn cao nhiều. Tư Mã Kinh Hồng ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là này hai cái nữ Hải Nhi hầu hạ. Sương Nhi bưng trà từ bạch chỉ bên người đi qua khi, cố ý đắc ý mà hừ một tiếng, xoắn eo thon dạo bước tiến lên Tư Mã Kinh Hồng tẩm điện. Tư Mã Kinh Hồng chính phủng một quyển binh thư ở đọc, ánh đèn hạ, kia dung nhan là cực kỳ tuấn dật. Sương Nhi xa xa nhìn đến Tư Mã Kinh Hồng kia hơi dùng mình giữa mày, tựa ở nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, đồng nhiên liền cảm thấy hô hấp cứng lại. Như vậy Tư Mã Kinh Hồng, không thể nghi ngờ là mê người, Sương Nhi thiếu nữ chi tâm phịch phịch mà loạn nhảy dựng lên. Bệ hạ, Sương Nhi đi qua đi, vì Tư Mã Kinh Hồng châm trà. Trà hương lượn lờ, Sương Nhi ngữ thanh nguyền chuyển, Bệ hạ, thỉnh dùng trà. Tư Mã Kinh Hồng nước mắt. Nàng nhìn đến kia nữ hài nhi trong đôi mắt, lại là hàm chứa nhu nhu nước ợn. Tư Mã Kinh Hồng trong lòng đằng khởi chán ghét, đại buổi tối uống cái gì trà, mang sang đi. Sương Nhi bị Tư Mã Kinh Hồng này biến đổi mặt, kinh tay run lên, trong tay chung trà hơi kém quăng ngã. Nếu nước trà sai ra tới, nàng đến hoàng đế, kia đó là tử tội. Sương Nhi dọa bùn cấp Tư Mã Kinh Hồng quỳ xuống, nô tỳ sai rồi, nô tỳ này liền mang sang đi. Sương Nhi đứng lên, bưng lên chén trả chạy nhanh đi rồi. Sương Nhi vội vàng mà từ tư mã Kinh Hồng tẩm điện ra tới, nghe được bạch chỉ xích lời, tư mã Kinh Hồng cùng Sương Nhi đối thoại, nàng đều nghe được. Không thể tưởng được, Sương Nhi này vô sự hiến ân cần, hiến tới rồi chân chó thượng. Sương Nhi khí hoán hận mà rậm một chút chân, bực mình mà đi rồi. Này Sương Nhi đời trước liền đối tư mã Kinh Hồng có ý tứ, này một đời vẫn là... Chẳng qua Tư Mã Kinh Hồng hắn đối Sương Nhi không cái kia tâm tư, Sương Nhi nhiệt mặt rán lãnh ngông, lần sau nói vậy cũng không dám nữa. Người cười cái gì? Tiến vào cho chấm nghiên mặc. Tư Mã Kinh Hồng không biết khi nào xuất hiện ở cửa đại điện, kia thân minh hoàng khí độ huy nghiêm. Bạch chỉ đứng lên, cùng lúc đó, đầu gối đau sót hơi kém quăng ngã. Tư Mã Kinh Hồng xem giữa mày vừa nhíu, cũng may, nàng không có thật sự té ngã, bằng không hắn chỉ sợ sẽ cái thứ nhất tiến lên nâng dậy nàng. Tư mã kinh hồng thấy bạch chỉ không có việc gì, lúc này mới xoay người vào nhà, bạch chỉ quay đầu lại hướng về phía Hà Nhi xuôi tay, kia ý tứ là làm nàng lên, nàng sẽ không có việc gì. Hà Nhi lại lắc đầu không chịu. Không có tư mã kinh hồng mệnh lệnh, nàng không dám lên. Bạch chỉ thấy chính mình bày nửa ngày tay, không có tác dụng, liền không hề quản nàng, chính mình vào tư mã kinh hồng tầm điện. Có đời trước kinh nghiệm, nay một đời, bạch chỉ ma khởi mặt tới, thuần thục thật sự. Nàng một bên mải mực, một bên xem tư mã kinh hồng viết chữ. Hắn tự như nhau đời trước phiêu giật linh động, từng nét bút chung lại mang theo trầm ổn cùng thuộc về đế vương khí phách. Hắn là tự cấp với chấn nguyên viết thư. Nay một đời, với chấn nguyên vẫn cư ở chấn thủ định môn quan, chẳng qua này một đời, hắn ở vì hắn thân cháu ngoại trai thủ đại môn. Tư mã kinh hồng tin. Do hỏi biên thành bên kia phòng ngự chặn hướng, cùng với mã lợi quốc cùng tây lợi á quân sự hướng đi. Tin viết xong, làm người tiến đi, tư mã kinh hồng lúc này mới ngó bạch chỉ liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, ngó lạnh bèo bèo, giống có tiểu đao tử thổi qua dường như. Hà nhi, hầu hạ lý chiêu nghi tắm gội, tối nay nàng muốn thị tẩm. Bạch chỉ dọa một cái run run, trong tay mặc khối không biết ổn, rớt ra tới, mực nước bắn tới rồi bàn thượng. Tư mã kinh hồng ngắm liếc mắt một cái, chấm muốn ngươi thị tẩm, lại là như vậy kích động sao? Kích động ngươi cái đầu A. Bạch chỉ ở trong lòng mắng hắn một câu, bệ hạ, ta mấy ngày nay thân mình không thoải mái, không thể thị tẩm. Nga. Nói nói, là như thế nào cái không thoải mái pháp? Tư mã kinh hồng như là tới hứng thú, một đôi đẹp đôi mắt rất có hứng thú mà nhìn nàng. Bệ hạ không có nghe nói qua, nữ nhân mỗi tháng đều có một lần nguyệt sự sao. Lúc này là không thể thị tẩm. Bạch chỉ nói lên lời nói dối tới, mặt không đỏ tâm không nhảy. nay một đời tư mã kinh hồng đối với nữ nhân phương diện, tuy rằng không có hưởng qua, nhưng lại so với đời trước có được 19 phòng phu nhân Tây Nam Vương thời kỳ muốn lao luận nhiều. Nga Quân thời làm chấm nhìn xem, chấm mới có thể tin. Tư mã kinh hồng mặt không đỏ tâm không nhảy mà nhìn nàng. Ta đi Bạch chỉ khuôn mặt nhỏ tức khắc quấn một trận đỏ lên. Bậy hạ, cái này, cái này không thể xem, nam nhân nhìn không may mắn. Hùng chi ngài lại là ngôi kiểu ngũ, vậy càng không thể nhìn, nhìn sẽ ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Bạch chỉ tưởng đem tư mã kinh hồng dọa sợ, ai ngờ, này đe dọa đối tư mã kinh hồng căn bản không có tác dụng. Ngươi cũng nói, chấm là ngôi kiểu ngũ, chấm sợ cái gì. Tư mã kinh hồng trong ánh mắt ngậm một mặt thoạt nhìn ta ác cực kỳ ý cười. Bạch chỉ khỏe miệng chiều chiều vài cái. Tay che lại bụng kêu một tiếng, ai ra, đau quá, đau bụng kinh lại tái phát. Tư mã kinh hồng nhìn chầm chầm nàng bụng nhỏ nhìn thoáng qua, chấm giúp ngươi xoa xoa. Hắn nói, một con bàn tay to liền rỗi lại đây. Bạch chỉ dọa lập tức lui một bước, đừng đừng. Thường, nàng nhưng không thói quen bị một đại nam nhân xoa bụng, hơn nữa, nàng căn bản không có tới đại di mụ. Mà tư mã kinh hồng, hắn biết nữ nhân này gian trá thực, nói cái gì nguyện sự. Mười có tám chín là bịa chuyện anh. Vậy hả, Thùy đã chuẩn bị tốt. Hà Nhi đã đi tới. Bạch chỉ hướng Hà Nhi nhìn lại, nha đầu này quý lâu như vậy, này đầu gối thế nhưng là không có việc gì sao. Mang chiêu nghi đi tắm. Tư mã kinh hồng nói. Hà Nhi tọa đối bạch chỉ nói, chiêu nghi cho ta tới. Hà Nhi xoay người hướng đại điện mặt sau đi đến. Bạch chỉ trần chờ một khắc theo qua đi, nàng nếu là không đi. Tư mã Kinh Hồng nói không chừng sẽ đem nàng cấp khiêng qua đi, còn không bằng chính mình đi tới đi. Đại điện mặt sau, có một cái rất lớn suối nước nóng chỉ, nhiệt khí mờ mịt ở trên mặt nước, trong nước còn rải rất nhiều hoa hồng cánh. Cổ trang Vi chung, nữ chủ hưởng thụ đến cánh hoa tám, nàng thế nhưng cũng muốn hưởng thụ. Triêu nghi, thay quần áo đi. Hà nhi đứng ở một bên ôn thanh nói. Bạch chỉ đem áo ngoài cởi, lại vẫn là không thói quen bị người nhìn tắm rửa. Ta chính mình tới, ngươi đi ra ngoài đi. Là. Hà Nhi lui xuống. Bạch chỉ đem váy áo đều cởi, chỉ áo trong, thật cẩn thận mà bước xuống thủy. Tư mã kinh hồng đi đến. Bạch chỉ nhìn đến người nọ khi, một trương thanh tú mặt chịu vài cái, này nam nhân hay là muốn cùng nàng tẩy bên ương tắm. Quả thực, tư mã kinh hồng cũng ở cởi áo. Sở hữu quần áo đều lui ra, bạch chỉ trước mắt, xuất hiện một đạo đường con cực kỳ cân xứng thân ảnh. Tuyệt không phải cái loại này kẻ cơ bắp, nhưng trên người nên có cơ bắp rồi lại một khối không ít, cho người ta một loại cường kiện lực lượng cảm. Hắn không e dè mà cởi hết quần áo, liền như vậy trần chuồng quả thể mà đứng ở nàng trước mặt. Bạch chỉ trước mắt một loạt hát tuyến. Người này như thế nào không chế e lệ đâu. Bất quá, có một chút bạch chỉ thực ngoài ý muốn. Đời trước, nàng mới tới Tây Nam Vương Phủ thời điểm, tư mã kinh hồng triệu nàng thị tẩm. Hắn cũng là như vậy quả thân mình, chẳng qua kia cụ thân mình, trên người không có nửa khối cơ bắp, nơi nào đó còn mềm lỏng cọc gục xuống. Vô luận biểu tình cùng khí chất tất cả đều là thoạt nhìn đó là túng tăm quá độ bộ dáng. Mà trước mắt người này, anh nàng tưởng cái gì? Bạch chỉ bị chính mình vừa mới nghĩ đến đồ vật một trận mặt đỏ tim đập. Xem đủ rồi không có. Còn vừa lòng, tư mã kinh hồng trong mắt lược hàm một mặt tác thú vị. Bạch chỉ tỉnh qua thần tới, đem mặt tao đỏ bừng. Hận không thể đáy nước đột nhiên vỡ ra cái phùng, làm nàng một đầu chui vào đi. Thật là quá khiếu, khiếu đã chết. Tư mã kinh hồng thấy nàng xấu hổ mặt đỏ đến cổ can, trong ánh mắt ngậm nghiền ngấm cười, hắn ở trong nước mại động hai chân hướng nàng bên này đi tới. Bạch chỉ toàn thân lông tơ đều khẩn trương mà lập lên. Gia hỏa này đây là muốn làm gì? Một trận nhàn nhạt dược hương đánh nút lại. Tư mã kinh hồng đã là hôn lại đây. Bạch chỉ theo bản năng mà đóng đôi mắt. Nếu hắn thật sự muốn nàng, lúc này đây, bạch chỉ khả năng sẽ không dãy ruột, chính là hắn cũng có, hắn môi, tới rồi nàng bên môi, liền dừng lại. Hơi thở đống nhiên ứ đọc lên, hắn đột nhiên đứng lên, không nói một lời về phía bên cạnh ao đi đến. Bạch chỉ cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn không cùng nàng cái kia, càng tốt. Đỡ phải hắn về sau có tam cùng lục viện. 72 phi tần, nàng sẽ chịu không nổi. Tư mã kinh hồng đi rồi, bạch chỉ lại phao nửa ngày, mới từ trong ao ra tới. Nhưng mà, mặc tốt quần áo, trở lại đại điện, lại thấy Hà Nhi đang đợi nàng, chiêu nghi, bệ hạ làm nô tỳ đưa ngài hồi cung. Như thế kỷ, tư mã kinh hồng nửa canh giờ trước còn ồn áo muốn nàng thị tẩm, nay một chút lại làm người đem nàng đưa trở về. Bất quá như vậy càng tốt. Nàng thật đúng là không có làm hảo cùng hắn phát sinh quan hệ chuẩn bị. Bạch chỉ đi theo Hà Nhi rời đi thần ánh mặt trời, về tới chính mình Ngọc Hoa Cung, Bích Ngọc còn đang đợi nàng. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Bích Ngọc đều một ngày một đêm mà chưa thấy qua nàng. Giờ phút này thấy nàng trở về, đôi mắt cũng đi theo sáng lên tới. Tiểu thư, hôm nay đi thi dược, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Còn có cái kia hạ độc hư nữ nhân, nàng đã chết không có. Bích Ngọc quan tâm hỏi. Bạch chỉ đem áo ngoài cởi, nằm ở trên giường, ở trong tù đóng lại đâu, bất quá hẳn là già không được. Vậy là tốt rồi, ác độc như vậy nữ nhân, thế nhưng hãm hại tiểu thư nhà ta, làm nàng hồn sinh sôi sàng, bị môi cắn chết, không, bị ong vỏ vẽ chết chết. Bạch chỉ khỏe miệng chiều chiều mà nhìn Bích Ngọc này sinh ác độc, chờ nàng nói xong, Bạch chỉ mới sờ sờ Bích Ngọc đầu, ngủ đi, ngoan. truyền sáng sớm thượng. Bạch Chỉ lười nhác mà còn không có rời giường, liền nghe thấy Bích Ngọc vội vàng hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Tiểu thư, Lý Công Công tới tuyên chỉ. Bạch Chỉ mặc tốt quần áo, lại làm Bích Ngọc giúp nàng đem đầu tóc sơ hảo, đơn giản rửa mặt một chút, từ trong phòng ra tới. Bên ngoài đứng Tư Mã Kinh Hồng bên người đại thái giám, Lý Công Công. Lý Công Công tay phủng thánh chỉ nói, Lý Chiêu Nghi tiếp chỉ. Bạch Chỉ quỳ xuống. Lý Công Công thì thầm, Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế triệu rằng, Lý Chiêu Nghi cứu trị bá tánh có công, đặc phong làm Lý phi, khâm thử. Bạch Chỉ như lọt vào trong sương mù, nàng cùng Tư Mã Kinh Hồng chính là liền một chút quan hệ đều còn không có, liền như vậy mà từ Chiêu Nghi biến phi tử. "Tiểu thư, mau cấp thường a." Bích Ngọc nhắc nhở nàng. Bạch Chỉ liền cầm một thỏi bạc ra tới, "Cấp Lý công công." Lý công công nói thanh cảm ơn Lý phi nương nương, liền đi rồi. "Tiểu thư," Ngươi hiện tại là Hoàng Phi đâu? Bích Ngọc cao hứng mà hơi kém nhảy dựng lên. Bạch chỉ lại cảm thấy, này không duyên cớ vô cớ thăng chức chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Nàng chỉ sợ là này từ trước tới nay, duy nhất một cái, chưa bao giờ thị tẩm qua, lại thành Hoàng Phi nữ nhân đi. Tiểu thư, vừa mới nô tỳ nghe nói, Hoàng đế còn phong tương vương. Bích Ngọc vẻ mặt hưng phấn. Nga! Bạch chỉ kinh ngạc. Nàng cho rằng... Tư mã kinh hồng sẽ không niệm tương vương hảo. Bích Ngọc nói, nghe tiểu mang nói, hoàng đế thưởng tương vương một vạn kim, còn cấp ban một môn việc hôn nhân. Bạch chỉ, hoàng đế cấp tương vương ban thân, này rõ ràng không có hảo tâm. Bạch chỉ lại ngủ không được, nàng cao mày ở trong phòng đi rồi một vòng, này hôn ban cho tới, tương vương chỉ sợ liền chống đẩy cơ hội đều không có. Tư mã kinh hồng quả thực quá đáng giận. Tiểu thư, tương vương cử hôn. Không trong chốc lát. Bích Ngọc qua lại. Đây là dự kiến bên trong, tương vương căn bản không có khả năng đồng ý tư mã kinh hồng tứ hôn. Hắn không thích hữu tướng nữ nhi, càng không phải một cái đối chính mình hôn sự tùy tiện tạm chấp nhận người. Bằng không, ở cái này tuổi, hắn chỉ sợ sớm là mấy cái hải tử tra. Hoàng đế nói như thế nào? Bích Ngọc nhỏ giọng nói, Hoàng đế cho tương vương hai lựa chọn, hoặc là cùng hữu tướng nữ nhi thành hôn, hoặc là liền tiếp đất phong đi biên thành quận. Thường. Bạch chỉ càng thêm giận mình, hoàng đế thế nhưng muốn cho tương vương đi biên thành quận. Biên thành quận là đại thuận bản đồ thượng nhất xa xôi một khu nhà thành thị, nơi đó núi cao rừng rậm, đạo phỉ nhiều có lưu tới, ngay cả làm quan đều không muốn qua đi, hoàng đế đây là buộc tương vương tiếp thu kia việc hôn nhân. Thật là quá đáng giận. Bạch chỉ căm giận mà đi ra cửa tìm tư mã kinh hồng lý luận, cái này điểm nhi thượng hắn có lẽ ở xử lý công vụ, bạch chỉ thẳng đến cần chính điện. Cần chính điện bên ngoài canh gác Lý Công Công đem nàng ngăn cản, Lý Phi nương nương xin dừng bước. bệ hạ ở phê duyệt tấu chương không thể quấy rầy Bạch chỉ nói, ra đây ở bên ngoài chờ hắn. Bạch chỉ này vừa đứng, đó là một canh giờ. Con Hảo hiện tại là ở mùa thu, cuối thu mát mẻ, ở bên ngoài đứng cũng không có gì không thoải mái. Lý Công Công nhìn nhìn nàng, thấy nàng mặt có nôn nóng chi sắc, liền nói, Lý Phi nương nương, nếu không... Ngài đi về trước đi, chờ bệ hạ ra tới, lão nô sẽ nói cho bệ hạ ngài tìm hắn. Nhưng vào lúc này, có hai cái đại thần đã đi tới, lý công công hành lễ nói, hai vị đại nhân, bệ hạ đang ở chờ các ngươi đâu. Bạch chỉ biết, này một chút, nàng là không cơ hội thấy tư mã kinh hồng. Chỉ phải đi trước rời đi. Ngày này liền như vậy đi qua, tới rồi bữa tối thời gian, bạch chỉ phòng trường, tư mã kinh hồng hẳn là ở dùng bữa, liền đi hắn tầm điện. Sương Nhi canh gác, nhìn thấy nàng lại đây, tự nhiên lại là một bộ mặt lạnh. Bạch chỉ không lý nàng đang muốn cất bước đi vào, Sương Nhi ngăn lại nói, đứng lại, không có bệ hạ cho phép, ai đều không thể đi vào. Bạch chỉ rộng mở dừng lại bước chân, nàng nhưng thật ra đã quên, này hoàng gia quy củ chính là nhiều. Làm nàng vào đi. Trong đại điện mặt truyền đến tư mã Kinh Hồng thanh âm, Bạch chỉ liền dạo bước tiến lên đại điện. Tư mã Kinh Hồng ở nghiêm túc nghiên cứu một quyển tấu chương cũng không có dùng cơm, bên cạnh lý công công ân cần mà phụ dưỡng. Bệ hạ, bạch chỉ lập tức đi qua. Tư mã kinh hồng ánh mắt chưa nâng, chuyện gì, nói. Bạch chỉ nhẹ liêu vào áo, trực tiếp ở tư mã kinh hồng trước mặt quỳ xuống, cầu bệ hạ thu hồi thường mệnh, đừng làm tương vương đi biên thành quận, cũng không cần chỉ hôn cho hắn Tư mã kinh hồng một đôi trong chẻo con ngươi nháy mắt liền trộn lẫn vào giận tái đi, lý thanh định, chấm vừa mới phong ngươi vì phi. Ngươi liền không biết trời cao đất dày à. Bạch chỉ giữa mày nhảy hai nhảy, bệ hạ, tương vương vì cứu thiên hạ ba cánh, cam lấy tâm đầu huyết, như vậy đáng giá tôn kính người, bệ hạ như thế nào nhẫn tâm làm hắn đi biên thành. Còn có chỉ hôn một chuyện, hai cái không yêu nhau người, bệ hạ như thế nào có thể đem bọn họ cường khoanh ở cùng nhau. Đủ rồi. Tư mã kinh hồng âm trầm mở miệng, nặng nghề tức giận bị hắn áp chế, lý thanh Ninh ở trong không có gọi người đánh ngươi bản tử phía trước chạy nhanh lan lại vãn một bước đánh ngươi cái chết khiếp ngươi đừng trách bổn vương không hiểu thương hương tiếc ngọc bạch chỉ nàng trừng mắt hắn khí một câu đều nói không nên lời không nói một lời mà đứng lên quay đầu liền đi rồi phượng giao cung sơ vân công chúa đã nghe nói lý chiêu nghi bị tấn chức vì lý phi sự khí mặt mũi trắng bệch lại như vậy đi xuống Kia lý thanh Ninh không phải thực mau liền bò lên trên hoàng hậu vị trí. Công chúa, vừa mới kia lý phi chạm vào cái đinh. Cung nữ tiểu hoa vội vàng đi đến, đem hôm nay ở thần dương cung bên kia hỏi thăm tới sự nói cho sơ vân công chúa nghe. Sơ vân công chúa cười lạnh, nàng cho rằng nàng là ai, thế nhưng còn dám chạy tới chỉ trích hoàng đế. Tiểu hoa nói, công chúa, chúng ta không thể mỗi ngày liền tại đây phượng giao cung ở nhà, công chúa ngài cũng nên ngẫm lại biện pháp. Đi ra ngoài mới là Này Lý Chiêu Nghi đều biến thành Lý Phi, còn như vậy đi xuống, nói không chừng ngày nào đó liền cho nàng cái hoàng hậu đường Làm càn. Sơ vân công chúa gào to một tiếng. Thiểu hoa dọa lập tức cấm thanh. Sơ vân công chúa lại nói, hoàng đế có hay không triệu Lý Phi thị tầm qua. Thiểu hoa lắc đầu. Sơ vân công chúa gánh nặng trong lòng được giải khai, người đi xuống đi. Bạch chỉ tử thần dương cung rời đi. Một đường đi một đường bự mình, trải qua ngự hoa viên hồ hoa sen trước khi, thở dài, tư mã kinh hồng, ngươi một chút đều không có khi còn nhỏ đáng yêu. Nàng thở dài liền rời đi, một cái ngự lâm quân trang điểm nam tử đứng ở sau núi giả si ngốc mà nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến thân ảnh của nàng xuyên hoa phất liễu, biến mất không thấy, người nọ mới rời đi. Bạch chỉ trở về lúc sau, trong lòng ưu phiền, không có ngủ ý, liền ở dưới ánh trăng đi dạo nổi lên bước chân. Lúc này bóng đêm đã thâm, một loan trăng non treo ở bầu trời đêm, nói không nên lời yên tĩnh. Nàng nghe được tuyết linh trồn quen thuộc tiếng kêu từ đầu tường chỗ truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại thấy một người từ tường cao thượng nhảy xuống. Hắn một thân bạch đi hề, khí chất nhanh nhẹn, đầu vai đứng một con tiểu thú, đứng là tương vương. Bạch chỉ một trận kinh hỉ, điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Tương vương hướng nàng đã đi tới, ôn nhu đôi mắt không còn nữa ngày xưa trong trẻo. Biểu tình gian mang theo một mạt ưu buồn thanh tranh. Ngươi làm sao vậy? Bạch chỉ nhìn ra hắn khắc thường, có phải hay không hoàng đế lại bức ngươi? Tương Vương nói, hắn không cần lại bức ta cái gì, ta chuẩn bị đi biên thành quận. Ngươi muốn đi biên thành quận. Bạch chỉ một trận kinh lăng, nơi đó núi cao rừng rậm, đạo phỉ lui tới thường xuyên, quan binh cũng chưa biện pháp, ngươi không thể đi. Ta đã quyết định. Tương Vương biểu tình hơi mang một tia yêu thương. Hắn không muốn bị người nọ buộc cưới hữu tướng nhị nữ, hắn trong lòng chỉ có một người, đời này cưới không đến nàng, hắn sẽ cả đời không cưới, cũng tuyệt không sẽ bị khuất chính mình, tạm chấp nhận. Sáng mai ta muốn đi, đi phía trước, vẫn là quyết định đến xem ngươi. Hắn ánh mắt thâm tình làm bạch chỉ đau lòng. Ta lại đi cầu hắn, ngươi không thể đi kia địa phương. Biên thành, một năm bốn mùa nước mưa sôi nổi, mùa hè đệm chân sẽ phát mau. Mùa đông cũng là âm lánh rỗi không ra tay đầu ngón tay, đáng sợ không riêng gì như vậy khí hậu hoàn cảnh, đáng sợ nhất chính là nơi đó hung hăng ngang ngược đạo phỉ. Nơi đó nhà có tiền đều nghĩ đến biện pháp hướng khác quận huyện di chuyển, bị phế đến biên thành quận quan viên, cũng sẽ nghĩ mọi cách kéo không đi. Bạch chỉ không nghĩ tương vương đi như vậy địa phương. Đừng! Tương vương rỗi cánh tay cầm nàng vai, ta không muốn cho người đi cầu hắn. Ít nhất không thể bởi vì ta đi cầu hắn. Làm hắn nhìn nàng đi chịu ủy khuất, hắn làm không được anh. Chính là, bạch chỉ không biết nói cái gì cho phải, nàng thật sự hảo sốt ruột, một ngàn một vạn cái không nghĩ làm tương vương đi biên thành quận thường. Tương vương lại đối nàng lộ ra chỉnh tệ bạch nha, cười rất là đẹp, xem ngươi như vậy lo lắng ta, ta đã thực vui mừng, đi biên thành thật sự không có gì. Tổng hảo quá, làm hắn cưới một cái căn bản không yêu nữ tử. Ít nhất, nơi đó không có hoàng đế. Ta không cần chịu hắn luất khí không phải. Hắn tưởng bức ta làm này làm cái kia, ta đều có thể không để ý tới. Núi cao hoàng đế xa, hắn còn có thể đuổi tới biên thành quận đi trường phạt ta. Bạch chỉ biết tương vương chỉ là ở cố tình nhẹ nhàng. Chính là nơi đó thật sự quá khổ. Bạch chỉ cúi đầu, trong lòng rất là không dễ chịu, hơn nữa, ngươi còn có Trần Thái Phi. Thái Phi tuổi lớn, tổng phải có nhi tử canh giữ ở bên người mới hảo tương vương chua sốt mà cười cười thái phi nơi đó ngươi liền thế bổn vương nhiều chạy mấy tranh hảo chính là không có chính là tương vương hơi nhấp môi mỏng một bàn tay vô thanh vô tức mà dừng ở nàng thái dương ánh mắt không muốn xa rời mà khẽ vuốt vô nàng tóc sau đó lại cười xoay người đi nhanh rời đi tương vương bạch chỉ trong lòng sáp khó chịu muốn khóc nhưng mà lại khóc không được chỉ có thể mắt thấy người nọ rời đi tương vương đi rồi Bạch chỉ vào thanh linh giới, nàng nghiêm túc mà nghiên cứu chế tạo nổi lên khiếp độc đi ước thuốc viên. Biên thành mùa hè nắng nóng khó làm, mưa dầm liên miên, vào đông hàng nằm không thấy ánh mặt trời, càng là mưa dầm không ngừng, nàng đến làm hắn ở bên kia quá thoải mái một ít. Bạch chỉ ở thanh linh giới chung một đêm không ngủ, sáng sớm, những cái đó thuốc viên rốt cuộc bị nàng làm thành công. Nàng dung ẩn thân pháp ra chính dương môn, lại triệu hồi ra tiểu bạch mã cười no hướng tương vương phủ mà đi. Tương vương phủ ngoại hầu lập rất nhiều chờ đợi tiễn đưa quan viên, tương vương ngựa xe đã chuẩn bị tốt, liền chờ tương vương ra tới. Bạch chỉ nhìn đến, tương vương cũng không có mang nhiều ít hành lý, chỉ có một chiếc xe ngựa đi theo, trên xe cũng chỉ thả mấy cái cái dương, bên trong hẳn là tương vương đổ dùng sinh hoạt. A tuyển nắm tương vương con ngựa trắng, vẻ mặt lo lắng mà cúi đầu, đang chờ đợi tương vương ra tới. Tương vương từ trong phủ ra tới chi lan ngọc thụ giống nhau thân ảnh, xài bước lên lưng ngựa hướng về tiễn đưa quan viên, ôm quyền đáp tạ, bạch chỉ nắm tiểu bạch mã đi qua. Điện hạ, tương vương nhìn đến bạch chỉ khi, trong trẻo mắt đen sáng lên rõ ràng kinh hỉ, hắn lập tức từ con ngựa trắng thượng lại xuống dưới, hướng về bạch chỉ đi tới, sao ngươi lại tới đây? Hắn biết không, bạch chỉ lắc đầu, lại là đem tiểu bạch mã dây cương đưa cho tương vương, này mã ngày đi nghìn dặm, đêm hành 800, Ngươi cưới nó đi thôi. Bạch chỉ lại đem trên vai treo túi tử đưa cho hắn, nơi này phóng chính là khiếp độc đi ướt dược. Bên kia, thời tiết hàng năm hung ác nhăm hiểm, ngươi mỗi ngày ăn một cái, có thể khiếp trừ trong cơ thể ướt độc, sẽ thoải mái một ít. Tương vương mỉm cười tiếp nhận, treo ở chính mình trên vai, thật là vất vả ngươi. Nếu không phải có nhiều như vậy tiễn đưa văn võ quan viên ở đây, tương vương nhất định sẽ ôm một cái nàng, ôm một cái chính mình âu yếm cô nương. Thánh thượng giá lâm. Phía sau đông nhiên truyền đến thanh âm, làm bạch chỉ trong lòng căng thẳng. Không cần quay đầu xem, cũng có thể cảm giác được hoàng đế loan giá đã tới rồi. quân thần sôi nổi quỳ xuống, sơn hô và tuế. Thương vương cũng liêu và táo quỳ xuống, đồng thời kéo nàng một phen. Bạch chỉ xoay người hướng về kia khí vũ hiên ngang nam tử quỳ xuống. Hoàng đế sắc nhọn ánh mắt quét kia quỳ trên mặt đất nữ tử liếc mắt một cái, vừa nhấp mắt. Lại nhìn ra tương vương phía sau tiểu bạch mã, đó là nàng tòa kỵ. Còn có nàng đưa cho tương vương những cái đó dược, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hôm nay, tương vương xuất phát đi hướng biên thành quận, châm cố ý tới vì lục đệ tiễn đưa. Tư mã kinh hồng ánh mắt thanh đạm Lý công công đưa qua hai ly rượu tới, một ly cho hoàng đế, một ly đệ hướng tương vương. Tương vương tiếp nhận. Tư mã kinh hồng kình chén rượu nói, châm chúc lục hoàng đệ này đi biên thành thuận buồn xuôi gió. Đại hoàng huynh. Tương Vương uống qua rượu, đối tư Mã Kinh Hồng không mình hành lễ. Tư Mã Kinh Hồng đem chén rượu giao cho Lý Công Công, "Lục đệ, thỉnh đi." Tư Mã Kinh Hồng loan giá thoái nhượng một bên, Tương Vương ngoái đầu nhìn lại xem xét liếc mắt một cái Bạch Chỉ, kia liếc mắt một cái chứa đầy thật sâu ly biệt tình ý. Hắn thu hồi ánh mắt, động tác lưu loát mà sải bước lên tiểu Bạch Mã lưng ngựa, vó ngựa lộc cộc, một người một con ngựa đã là rời đi. A Tuyền Chỉ Huy kia xe ngựa Theo sau lân lân mà đi. Tư mã Kinh Hồng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kiêng ngốc lập nữ tử, nàng hai mắt mang theo buồn bã mất mát biểu tình. Tư mã Kinh Hồng chui vào sen ngựa thời điểm, nói, Lý Phi còn không trở về cung sao. Bạch chỉ lúc này mới hoàn hồn, yên lặng về phía trước đi đến. Từ nay về sau, tại đây sở hoàng thành, nàng tái kiến không đến tương vương. Chỉ mong tương vương này một đường đều có thể thuận lợi, tới rồi biên thành cũng có thể khỏe mạnh khang bình bình an an sinh hoạt. Chính đi tới, lại nghe được phía sau truyền đến lạnh lạnh thanh âm, người trong lòng đi rồi, nhất định khổ sở đã chết đi. Ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ không làm tương vương lại đã trở lại. Ngươi, bạch chỉ quay đầu lại giận trừng kia nam nhân. Hắn ngồi ở trang trí xa hoa trên xe ngựa, rõ ràng như vậy anh Tuấn khuôn mặt, bên miệng treo kia mặt cười nhạt, lại đều là như vậy chán ghét. Muốn úp, ngươi đi theo ly phi. Nhớ kỹ nhất định đem nàng an toàn đưa về cung. Tư mã kinh hồng lạnh lạnh rứt lời, buông màn xe, mệnh xa phu rời đi. Mên mông quần quận đội ngũ dần dần đi xa, bạch chỉ nghe được bên thai thanh âm, lý phi nương nương, thỉnh đi. Lá lưu lại nhìn chầm chầm nàng một lúc. Bạch chỉ quay đầu lại âm kia mặt đen đại hán liếc mắt một cái, cố tự đi rồi. Hồi cung sau, tư mã kinh hồng không chừng như thế nào tra tấn nàng, nàng không bằng ở bên ngoài nhiều cọ sắt trong chốc lát. Bạch trì đi đi dừng dừng, trong chốc lát nói mệt mỏi, làm muộn úp cho nàng mướn chiếc xe ngựa đi, trong chốc lát nói khác, làm hắn cho nàng múc nước uống. Muộn úp lại là một tức cũng không rời nàng tả hưu, nhậm nàng nói cái gì, hắn cũng chưa nghe thấy giống nhau. Bạch trì ở ven đường thèm đá ngồi hạ, ngẩng đầu hướng về muộn úp, muộn thị vệ, ngươi sau lưng có phải hay không có viên trì à? Muộn úp sửng sốt một chút, không khỏi đầy mặt kinh tủng mà nhìn phía nàng, ngươi... Ngươi như thế nào biết? Bạch chỉ nhếch môi cười, quyết định đầu đầu hắn, ta có thấu thị mắt. Thấu thị. Một úc không biết này hai chữ có ý tứ gì, nhưng nghĩ đến nhất định là một loại kỳ quái pháp thuật. Bạch chỉ cười lánh lánh nói, chính là nói, ngươi không cần cởi quần áo, ta cũng có thể nhìn đến trên người của ngươi có cái gì. Anh. Má ơi. Một úc dọa phía sau lưng mạo gió lạnh, lập tức dùng hai tay ôm lấy ngực. Ngươi. Ngươi nhưng đừng loạn xem, nam nữ có khác ngươi hiểu hay không? Thường. Bạch chỉ trong lòng buồn cười, nàng nào có cái gì thấu thị mắt, nàng bất quá là nhìn đến quá hắn lúc sinh ra bộ dáng mà thôi. Chậm, ta đều xem qua. Bạch chỉ biểu tình bình tĩnh, mặt không đỏ tâm không ngẻ. Muộn úp má ơi một tiếng, quay đầu liền chạy. Lớn như vậy, hắn vẫn là cái đồng nam thân, chưa bao giờ có cùng cái nào nữ nhân trần chuồng gặp nhau quá nhưng hiện tại hắn bảo trì hơn 20 năm đồng tử thân đều bị nữ nhân này cấp nhìn lại, muối úc có thể không sợ hay sao? đêm này mặt đen đại hán cấp doa chạy, bạch chỉ lúc này mới chậm gì gì về phía trước đi đến, lại đi phía trước không xa, đó là đời trước tây nam vương phủ sở tại. bạch chỉ nhìn đến, hiện giờ nơi đó là một chỗ hoang phế nhà cửa, mơ hồ là tây nam vương phủ đã từng bộ dáng, chẳng qua trên cửa lớn dán giấy niêm phong, hiển thị hoang phế đã lâu. Viện môn thượng Hồng Sơn đều bong ra từng màng, cửa chỗ lộ ra rách nát hơi thở, nàng nhìn đến quá vãng người đi đường từ cửa trải qua thời điểm, đều sôi nổi vòng khai. Bạch chỉ không tự chủ được mà đi qua. Ở tư mã kinh hồng đời trước, nàng từng ở chỗ này sinh hoạt quá không sai biệt lắm một năm thời gian, đây là nàng xuyên qua đến cái này dị thế sau, sinh hoạt nhất lâu địa phương, tại đây sở trong viện, đã xảy ra rất nhiều rất nhiều, hiện tại nghĩ đến, đã là cách một thế hệ sự. Bạch chỉ kéo ra kia giấy niêm phong, đẩy ra Hồng Sơn bong ra từng mảng đại môn, nạc đại trong viện, đình đài lầu cát, tiểu kiều nước chảy đều rất quen thuộc, hoa cỏ cây tối cái gì cần có đều có. Chẳng qua bởi vì nhiều năm không có người cư trú cùng quản lý, vật kiến trúc đều bầy biện ra rách nát hơi thở, hoa cỏ cây tối sinh trưởng tốt, đã phân không ra cái nào là hoa, cái nào là thảo, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được năm đó phồn thịnh. Bạch chỉ nhớ tới đã từng ở Tây Nam Vương Phủ đủ loại. Khi đó, này sở nhà cửa là bị tỉ mỉ tu sửa quá, bên trong hoa cỏ cây cối xinh cơ bừng bừng, càng có rất nhiều người đến người đi. Bạch chỉ nhớ tới Tư Mã Kinh Hồng 18 phòng tiểu thiếp, còn có cái kia tả mị vương gia. Nàng dọc theo cỏ hoang mọc thành cụm Vương Phủ dũng lộ về phía trước đi đến, bất chi bất giác đi tới Tư Mã Kinh Hồng sở trụ quá sùng hoa điện. Bạch chỉ đẩy ra kia hơi sưởng viện môn. Đi vào. Một bước vào kia sở sân, Bạch Chỉ liền suy nghĩ kiếp trước tư mã kinh hồng phát bệnh thời điểm, mỗi lần này sở sân đều sẽ là một mảnh bừa bãi. Cùng bên ngoài giống nhau, nay sở sân cũng là cỏ hoang mọc thành cụm, nhưng trong viện bố cục lại vẫn là kiếp trước bộ dáng. Có thể thấy được, tư mã kinh hồng tiếp nhận này sở nhà cửa sau, cũng không có thay đổi đại viện bố cục, chỉ là làm người cẩn thận thu thập quá, liền dọn lại đây cư trú. Bạch chỉ đẩy ra mạng nhện dày đặc sùng hoa điện đại môn, ồ lạc lạp, từ bên trong bay ra mấy chỉ chim sẻ. Kia trong đại điện mặt, càng là châu vong dày đặc, nơi nơi bụi đất. Đại điện bên trong cùng tư mã kinh hồng kia một đời giống nhau, thứ gì đều không có động quá. Bạch chỉ đi đến kia ngọc cắn trước, duỗi tay nhẹ nhàng vô đi án thượng thật dày bụi đất, nàng nhớ tới, tư mã kinh hồng ở chỗ này cấp với chấn nguyên viết thư, làm nàng mãi mực sự. Nàng lại vào nội điện, Kia trương giường, vẫn là năm đó kia trường liền ở trên cái giường này, nàng cùng tư mã kinh hồng đã từng vượt qua vô số cái ban đêm. Nàng đem trên giường đuổi đất xoa xoa, tiểu tâm mà nằm xuống, bừng tỉnh, tựa như về tới kiếp trước. Nàng cùng hắn gắn bó bên nhau, bằng thân mật tư thế vượt qua một đám tử tử đêm dài. Bạch chỉ nằm ở kia trên giường ngủ rồi. Tuy rằng là một khu nhà tiền triều vương gia phế trạch nhưng nàng lại không có cảm thấy chút nào sợ hãi. Bởi vì ở chỗ này, nàng tựa như lại về tới kiếp trước giống nhau. Trong nộng, nàng lại thấy được cái kia một bộ áo tím, hoặc phúc hắc, hoặc tà mị Tây Nam Vương, hắn mang theo nàng ở nóc nhà thượng xem ngôi sao. Chính là hảo cảnh không thấy, trước mắt đống nhiên liền biến thành kiếp trước tư mã kinh hồng hấp hối một khắc tình cảnh, hắn nắm tay nàng, chậm rãi bung ra, trong ánh mắt treo nhàn nhạt mà lưu luyến tươi cười, chậm rãi nhắm lại. Không. Bạch Chỉ thống khổ mà tay che ngực, quay cuồng lên. Lý Phi nương nương, Lý Phi nương nương. Trong viện đống nhiên truyền đến nôn nóng tiếng la. Đó là muộn lúc thanh âm, giống như còn không chỉ hắn một người. Các ngươi mau, đem nơi này đều lục soát cho ta một lần, các ngươi đi bên trong tìm. Bạch Chỉ nghe thấy được kia chợt xa chợt gần tiếng la, nhưng lại vô luận như thế nào không mở ra được đôi mắt, thật giống như rơi vào nặng nghề bóng đè trùng, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Lý Thanh Định, ngươi ở nơi nào? Là Tư Mã Kinh Hồng thanh âm lộ ra nói không nên lời nôn nóng. Trong tay hắn trường kiếm nắm, ánh mắt sáng ngời ở trong sân ban khoăn. Một đội quan binh xông vào đại điện, nương nương, nương nương. Bọn họ thấy được cuộn tròn ở kia trương hắc gỗ đản trên giường lớn bạch thị dì rìa nữ tử, nàng tựa hồ đang bị bóng đè, không ngừng hoàng đầu, trong miệng phát ra thống khổ thanh âm, nhưng mà đôi mắt lại bế thật sự thần. Mau tới người nha nương nương ở chỗ này. Bọn quan binh hô một tiếng. Mọi người chỉ thấy Minh hoàng chợt lóe, hoàng đế đã là vào đại điện, hắn liếc mắt một cái thấy được kia trên giường hãy còn nằm ở trong ngực nữ tử, liền bước đi qua đi, Lý Thanh Ninh. Lý Thanh Ninh. Hắn bàn tay to vỗ vỗ nàng mặt, lại đẩy đẩy nàng thân mình, nhưng mà, nàng vẫn như cũ không có chớp mắt, trong cổ họng còn phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, Tư Mã Kinh Hồng cũng phát hiện Nàng đầu nóng bỏng, đáng chết. Nàng như thế nào chạy đến nơi này tới. Tư mã kinh hồng đem nàng chặn ngang ôm lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Một lúc thấy hoàng đế ôm hôn mê Lý Phi từ trong đại điện ra tới, lúc ấy dọa chân đều mềm. Ba ngày trước, hoàng đế mệnh hắn nhìn chằm chằm Lý Phi nương nương hồi cung, nửa đường thượng, nàng lại là cái này lại là cái kia. Một khắc không chịu ngừng nghỉ, cuối cùng còn nói nàng có thể nhìn đến hắn thân mình. Đem hắn lúc ấy liền cấp dọa chạy. Chạy ra thật xa mới nhớ tới, hắn là phụng hoàng đế mệnh lệnh nhìn chằm chằm Lý Phi, như thế nào có thể liền như vậy chạy đâu. Vì thế lại lộn trở lại thân, đi rồi trở về. Chính là trở lại cùng Lý Phi tách ra địa điểm, một úc giật mình phát hiện, Lý Phi không thấy. Một úc một viên trái tim nhỏ nhất thời dọa bất ổn mà loạn nhảy dựng lên. Vì, các ngươi có hay không nhìn đến ở chỗ này ngồi cái kia bạch đi, đi nữ tử đi đâu vậy? Hắn méo một người qua đường, kia người qua đường vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu. Muôn úc lại đi hỏi đường biên bán son phân bán hàng rong, người nọ ngón tay phía tây phương hướng nói nàng qua bên kia. Muôn úc liền hướng về phía tây tìm đi, hắn tìm khắp toàn bộ phố cũng không có nhìn thấy người, liền tưởng Lý Phi có phải hay không hồi cung, vì thế tìm con ngựa, cưỡi bay nhanh mà vào hoàng cung. Trong hoàng cung người ta nói, không có nhìn thấy Lý Phi trở về anh. Muôn úc tâm úc luôn cuống. Này nếu là đem Lý Phi cấp đánh mất, hắn ở hoàng đế trước mặt như thế nào báo cáo kết quả công tác, Lý Phi nếu có bất chấp gì, hắn này mạng nhỏ phỏng trừng cũng liền chơi xong rồi. Đừng nhìn hoàng đế chưa bao giờ sủng hạnh qua Lý Phi, nhưng trong lòng để ý khẩn đầu thường. Một úc lập tức xuất lĩnh một đội ngự lâm quân ở trong hoàng thành khắp nơi siêu tầm lên. Hắn tưởng, có thể không nói cho hoàng đế, liền trước đừng làm hắn biết, vạn nhất trong chốc lát đem Lý Phi cấp tìm được rồi đâu. Nói không chừng Lý Phi khát đói bụng, một người chạy đến trà lâu tiểu quán đi ăn cơm uống trà đâu. Muộn Úc mang theo ngự lâm quân đem toàn bộ hoàng thành trà lâu tiểu quán đều cấp phiên biến, cũng không có tìm được Lý Phi bóng dáng, mà Thái Dương lại xuống núi. Muộn Úc biết không bao giờ có thể giấu giếm, liền lập tức tiến cùng đi gặp Hoàng đế. Hoàng đế vừa nghe Lý Phi mất tích, lúc ấy kia trường khuôn mặt tuấn tú, dùng Muộn Úc sau lại nói nói, đó là âm trầm về đến nhà kia trong ánh mắt thần sắc hận không thể giết hắn. Lập tức thông chi chi phủ nha môn, phát động sở hữu quân binh, nhất định phải đem Lý Phi cho ta tìm trở về. Một úc, Lý Phi nếu là có không hay xảy ra, ngươi liền chờ cho nàng đền mạng đi. Một úc một lòng đó là bắt lệnh bắt lệnh, Lý Phi tìm không thấy. Hắn này mạng nhỏ cũng liền chơi xong rồi, cho nên vô luận như thế nào nhất định phải đem Lý Phi tìm được. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến. Này một tìm đó là ba ngày ba đêm. Toàn bộ Hoàng Thành hơi kém bị phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng mới ở kia sở vứt đi trước Trần Vương gia dinh thử chung đem Lý Phi cấp tìm được. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, nàng một nữ nhân, thế nhưng chạy đến kia sở phế chạy đi, còn một ngủ chính là ba ngày ba đêm. Một úp cùng vạn điền đứng ở ngọc hoa cung bên ngoài, một úp gục xuống đầu, vô cùng mềm bài. Lý Phi vẫn luôn ở nóng lên, hôn mê bất tỉnh, nếu nàng lại không tỉnh lại. Hắn liền trước chắc trong sông đi chết đối tính. Ai ngươi nói, kia sở trong nhà có phải hay không thật nháo quỷ nha? Vạn Điên thấp thanh, trên phố chính là nghe đồn, kia địa phương, mỗi đến buổi tối đều sẽ có tiếng khóc truyền ra tới đâu. Một lúc dọa cả người lông tơ đều đứng lên tới, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, trên đời này nào có quỷ. Vạn Điên nói, khác chỗ ngồi là không có, kia địa phương nhưng nói không chừng a kia sở tòa nhà nguyên chủ, là trước trần một vị vương gia. Ta đại thuận đem trước trần cấp diệt sau, kia vương gia bị chém đầu, trong phủ, từ trên xuống dưới một trăm lắm lời tử đều bị giết. Máu chảy thành sông nha. Muộn úc nghe xong đột nhiên run lập cập, má ơi, thế nhưng có chuyện này nha. Ngươi không tin, ngươi trở về hỏi một chút ngươi nương nương, nàng chuẩn biết. Vạn điên thấp thanh âm. Muộn úc đã dọa hồn vía lên mây, Lý Phi nếu như bị quỷ hồn cấp tìm tới, này nhưng như thế nào là hảo. Tiểu thư. Ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Bến Ngọc một bên khóc một bên nói. Tư mã Kinh Hồng ngồi ở mép giường, vẻ mặt lo lắng, đem nàng từ kia sở phế trạch mang về tới một ngày một đêm. Nàng còn ở hôn mê bất tỉnh, thái y tất cả đều bó tay không biện pháp, ngược lại khuyên hắn tìm pháp sư làm pháp sự trừ tà. Hắn không tin trên đời này thực sự có cái loại này tà vật. Vạn Điền, Muộn Úc, Ờ. Vạn Điền cùng Muộn Úc lập tức đi đến. Muộn Úc còn chưa quên hướng trên giường kia hôn mê bất tỉnh nữ nhân nhìn thượng liếc mắt một cái, xem xong lại là trong lòng một run run. a di Đà Phật, Lý Phi nương nương ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc. Các ngươi hai cái tốc tốc đi liên lạc làm tử giới, tìm được hắn làm hắn chạy nhanh trở về. Là, vạn điên cùng muộn Úc đều chạy nhanh đi rồi. Tư mã kinh hồng nhẹ nắm bạch chỉ tay, Lý thanh định, chấm mệnh ngươi chạy nhanh tỉnh lại. Phượng Giao Cung Công Chúa Kia Lý Phi đi đưa tương vương trở về trên đường, không biết sao, liền một người chạy đến tiền triều vứt đi vương gia phủ đi, hoàng đế tìm được nàng thời điểm, nàng người đều hôn mê, hiện tại còn không có tình đâu. Nga Sơ vân công chúa có chút ngoài ý muốn, kia vương gia phủ là địa phương nào? Tiểu Hoa nói, nghe nô tỳ nãi nãi nói, kia sở tòa nhà ban đầu trụ chính là tiền triều một vị vương gia, sau lại tiên đế vào kinh, đem kia vương gia cấp chém đầu. Vương Phi cùng vương gia con cái còn có trong phủ thiết thất, cùng với tử trên xuống dưới một trăm nhiều hào người, đều cấp chém. Nghe nói lúc ấy máu chảy thành sông, mưa to cỏ rửa ba ngày ba đêm mới sạch sẽ à. Có bực này sự. Sơ vân công chúa chỉ biết thuận đế tàn bạo, không nghĩ tới như vậy tàn bạo. Một trăm lắm lời tử, nói chém liền đều chém. Là nha, trong hoàng thành người đều biết kia địa phương nháo quỷ đâu. Tiểu hoa nói chuyện thời điểm, khẩn trương hề hề. Thật không biết kia Lý Phi như thế nào liền chạy đến kia địa phương đi, lẽ ra nàng cũng là sinh trưởng ở địa phương hoàng thành người, như thế nào sẽ không biết nơi đó không sạch sẽ đâu. Kia tám phần chính là bị quỷ dẫn quá khứ. Sơ vân công chúa biểu tình bình tĩnh mà cầm lấy một khối da trắng điểm tâm, chậm gì gì cắn một ngụm. Lý Thanh Ninh tốt nhất vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Bạch chỉ vẫn là hám sâu ở nặng nghề bóng đè trung, trước một đời từng màn đàn sen mà ở trước mắt xuất hiện. Nàng mơ thấy bị tư mã kinh hồng chém tới hai tay lục phu nhân, còn có nàng kia bị sống sẹo tiểu nha hoàn, bị đánh chết mười sáu phu nhân, chết oan chết uổng xây đa, các nàng đối với nàng lộ ra dữ tợn khuôn mặt, hướng nàng lấy mạng, như thế đủ loại, bệnh chỉ liền hãm ở kia không ngừng lặp lại ở cảnh trong mơ ra không được. Nàng biết có người ở kêu nàng, kia từng tiếng ly thanh định, nôn nóng mà lo lắng, chính là nàng lại chính là vẫn chưa tỉnh lại. Bệ hạ, Lam tử rơi tới. Hai ngày sau, một Úc cùng vạn điền mang theo một cái lam bảo nam tử đi đến. Tử giới tham kiến bệ hạ. Lam tử giới liêu quần áo phải cho hoàng đế hành lễ. Hoàng đế phiền lòng mà xua tay, miễn, chạy nhanh vì Lý Phi khám bệnh. Lam tử giới lúc này mới đi đến mép giường. Hắn nhìn phía cái kia ngủ say không tỉnh nữ tử. Này trương khuôn mặt tựa hồ ở đâu gặp qua. Lam tử giới vô tâm tư nghĩ lại, ngồi xuống, cẩn thận giúp bạch chỉ bắt mạch Như thế nào? liên ngươi cũng khám không ra sao. Tư mã kinh hồng thấy Lam tử giới nửa ngày không nói chuyện, càng thêm lo lắng. Lam tử giới nhẹ buông bạch chỉ tay, vậy hạ, Lý Phi nương nương mạch tương cực loạn, chính là thân thể thượng lại không có gì tật xấu. Đối với này loại trạng huống, Lam tử giới chưa từng nhìn thấy. Tư mã kinh hồng nói, vậy không có cách nào kêu nàng tỉnh lại sao. Lam tử giới hơi trao chân mày, nghĩ nghĩ nói, nương nương hiện tại hẳn là ham ở cảnh trong mơ. Có cái biện pháp, có lẽ có thể làm nàng tỉnh lại. Biện pháp gì? Thường. Tư mã kinh hồng hỏi. Lam tử giới nói, nương nương là ở kia sở phế trạch trung bị phát hiện, nương nương hôn mê, nói không chừng cùng kia phế trạch có quan hệ, bậy hạ không bằng. Đi kia phế trạch làm pháp sự. Tư mã kinh hồng quả quyết cự tuyệt, chấm không tin những cái đó yêu thiếu thân. Lam tử giới nói, kia tòa nhà hoang phế vài thập niên, bậy hạ cũng biết. Lúc trước kia trong nhà phát sinh quá cái gì, lúc này, liền ninh tin này có không tin này vô đi. Tư mã kinh hồng lại trầm lắm mặt mày, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Một úc, vạn điển. Ở, kia hai cái hóa đều theo lại đây. Tư mã cả kinh nói nói, mang ngự lâm quân đi. Hoàng thành trên đường cái, mọi người nhìn đến tuổi trẻ hoàng đế khí vũ hiên ngang cười ở một con cao đầu đại mã thượng, phía sau đi theo một đội ngự lâm quân thẳng đến kia sở phế trạch. Bọn họ ở kia phế trạch trước dừng lại, hoàng đế khi trước đi vào. Hắn tay cầm trường kiếm, bộ mặt uy nghiêm lạnh lùng, hai con mắt như giết người lợi kiếm giống nhau quét về phía kia một mảnh hoang vu sơn. "Các ngươi, đem viện này thảo thảo mục mục hết thể đều cho ta tiêu." Hắn lại đi nhanh hướng về sùng hoa điện đi đến, một chân đá văng kia cửa điện, bảo kiếm xuất mà rút ra, một đạo bạch quang hiện lên, kiếm khí lành lạnh lẽo. "Nghe, chấm lấy thiên tử danh nghĩa thể" Mặc kệ các ngươi là thứ gì, dám can đảm thương tổn chấm nữ nhân, chấm hôm nay khiến cho các ngươi đẹp. hắn trường kiếm dày đặc, kiếm khí như hồng, ở đại điện trung múa may lên, cụ nát rừng lùa, ngọc ghế bàn, giường ngăn tủ, ở kiếm khí huy quá thời điểm, toàn bộ chém làm hai đoạn. Cùng lúc đó, bên ngoài dâng lên từng trận xương khói, là ngự lâm quân bậc lửa trong phủ hoàng thực. Tư mã kinh hồng đứng ở đại điện cửa, tựa như kiếp trước, hắn từng đứng ở chỗ này như vậy. Ngạo nghếm mà nhìn hết thảy. Đại trạch trung, khói đặc cuồn cuộn, hoang thực bốc cháy lên, phát ra đùng tiếng vang. Tư mã kinh hồng đứng ở sùng hoa điện cửa, nhìn bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, lấy một loại cực khí phách uy vũ tư thế đứng ở chỗ đó, hắn là chân long thiên tử, bất luận cái gì tà vật đều sẽ sợ hắn. Bậy hạ, Lý công công một bên sặc ho khan chạy vào, bậy hạ, Lý phi nương nâm tỉnh. Tư mã kinh hồng trong lòng tức khắc vừa động, thật sự. Thật sự, Lý Công Công cũng là vui sướng bằng phần. Tư mã Kinh Hồng lập tức lên ngựa, hướng phía trạch bên ngoài lộc cục chạy tới. Nhưng là không đợi hắn bước chân bước vào ngọc hoa cung liền thấy Lam Tử Giới hoảng hoảng loạn loạn mà ra tới, bệ hạ, không hảo, Lý Phi nương nương lại ngất xỉu. Nàng không phải tỉnh sao? Tư mã Kinh Hồng phát hỏa. Lam Tử Giới lắp bắp nói, là, là tỉnh trong chốc lát, chính là này một chút lại ngất xỉu. Từ mã kinh hồng giết lam tử giới tâm đều có. Nhưng hiện tại, hắn không công phu để ý tới lam tử giới, đi nhanh vào phòng, hắn nhìn đến hắn rời đi khi, kia nữ nhân cái dạng gì, hiện tại còn vẫn như cũ là cái dạng gì. Mắt đẹp nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, nằm ở trên giường vẫn không núp nhích. Từ kinh hồng trong lòng càng thêm sốt ruột, đến bây giờ, nàng đều hôn mê năm ngày năm mượn rồi, còn như vậy đi xuống nhưng như thế nào là hảo. Bậy hạ? thần lại nghĩ tới một cái biện pháp. Lam tử giới trong ánh mắt sáng vài phần nói, tư mã kinh hồng ngữ khí không tốt. Lam tử giới nói, thần hiểu được một chút đi vào giấc ngậm pháp thuật, chỉ cần bệ hạ ấn thần nói làm, tiến vào đến Lý phi nương nương trong ngậm, đem nàng mang ra tới, hẳn là liền không có việc gì. nửa canh giờ lúc sau, Lam tử giới cùng hoàng đế song song ngồi xếp bằng ngồi ở bạch chỉ trên giường, bạch chỉ bị đỡ ngồi dậy. Khi hai người đôi tay một đôi để ở nàng giữa lưng, một đôi để ở nàng trước tâm. Lam tử giới nói, vậy hạ, ngài chuẩn bị tốt không có, chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu. Đừng vô nghĩa, nhanh lên nhi. Tư mã kinh hồng sớm chờ không kịp, cái này lam tử giới rong dài thật làm người khó chịu. Lam tử giới chạy nhanh thúc dục chú ngữ. Tư mã kinh hồng thần thức xuất hiện ở một mảnh hư vô trong không gian. Theo lam tử giới chú ngữ tiếp tục thúc dụng. Tư mã Kinh Hồng thần thức chậm rãi giảm xuống dừng ở một mảnh giống như đã từng quen biết sân. Nay sở sân chủ điện trước viết sùng hoa điện mấy chữ, đúng là hắn lúc trước đi qua kia chỗ trước trần phế chạch. Chẳng qua ở hắn trong ngậu, nay chỗ phế chạch hồn nhiên đã không có sơn đốm lạc rách nát bộ dáng, mà là nơi trốn ngọn đèn dầu huy hoàng, khách khứa nên môn, phó rong nhóm bưng trà bánh rượu rất bận rộn, giống như ở cử hành một hồi hôn lễ. Tư mã Kinh Hồng đi vào, khách khứa đông đảo. Không có người chú ý tới hắn. Hắn đi vào hì đường. Hì đường ở giữa ngồi một thanh niên nam tử, hai mươi tuổi xuất đầu tuổi tác, diện mạo thanh tú, một thân hoa phủ, giống như trước trần giả dạng. Ở hắn bên cạnh là một cái che khăn voan đỏ nữ tử. Không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió, đem nàng kia khăn voan đỏ thổi rớt, lộ ra một trường tuyệt mỹ dung nhan. Nàng thân xuyên vượt phủ, đầu đội mũ phượng, một khuôn mặt thượng thanh hoa vô song, lại không có cái gì huyết sắc. Ánh mắt cũng thực dại ra. Lý thanh định. Tư mã kinh hồng nhảy đi vào, trường kiếm vèo một tiếng ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng chỉ kia hoa phục nam tử, người nào? Dám động châm nữ nhân, để mạng lại. Trường kiếm hướng về kia nam tử ngược đâm tới, chính là kia nam tử lại ha ha cười, đông chốc một chút từ trước mắt biến mất. Tư mã kinh hồng xoay người tìm kiếm, lại chỉ thấy được khắp nơi buôn đảo khách khứa, cùng hô to gọi nhỏ phó rong. Hắn đi nhanh hướng về bạch chỉ đi qua đi, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cùng chấm rời đi. Các ngươi đi không được, tư mã kinh hồng, ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này cùng ngươi nữ nhân quá cả đời đi. Không biết từ nơi nào truyền đến tùy ý tiếng cười to. Tư mã kinh hồng ngẩng đầu bốn xem, chỉ nhìn đến một trương thanh tú khuôn mặt từ trước mắt biến mất. Mà cùng lúc đó, đại điện môn đông nhiên bị bạch bạch trục thượng, tia gió thổi ngọn đèn dầu lay động, ánh đèn tùy thời đều khả năng bị tắt. Tư mã kinh hồng ôm sát trong lòng ngực nữ nhân, hắn đã minh bạch, đây là có người dùng yêu pháp. Mà chính hắn, hiện tại rất có thể sẽ cùng bạch chỉ giống nhau vây ở nàng ở cảnh trong mơ. Lớn mật yêu nhân, còn không mau mau hiện thân. Tư mã kinh hồng một tay ôm khẩn trong lòng ngực nữ nhân, một tay huy động trường kiếm, kiếm khí như hồng, kiếm khí hình thành khí lãng làm hắn quanh thân mấy mét có hơn địa phương, đều không người có thể che giấu. Nhắm chặt đại điện môn bị kia kiếm khí phần phật một chút giải khai. Tư mã kinh hồng thấy được đại điện bên ngoài máu chảy thành sông tình cảnh. Nam nữ lao hấu, không dưới 100 hào người, tử trạng cứ thảm. Tư mã kinh hồng đột nhiên một cái giật mình, này đều chính là năm đó, này sở tòa nhà chủ nhân bị diệt môn tình cảnh thường. Tư mã kinh hồng ở vào cực độ khiếp sợ chung, chưa phục hồi tinh thần lại, trong lòng ngược nữ nhân lại bắt đầu ra bên ngoài nôn ra máu. Bạch chỉ phun ra huyết đều là màu đen, nàng khoe miệng đều nhuộm thành màu đen. Lý Thanh Định Tư mã Kinh Hồng cấp gọi, nhưng mà thân thể của nàng mềm lộc c�ộc mà ngã xuống trong lòng ngực hắn. Không chung bắt đầu sấm sét âm ầm, ngáy mắt mưa to khuyên bàn, nước mưa cọ rửa kia đầy đất thi thể, đầy đất huyết hồng. Tư mã Kinh Hồng muốn mang trong lòng ngực nữ nhân lao ra đi, nhưng lại mãi không khai nửa phần bước chân, ngay cả trong tay kiếm cũng càng ngày càng chậm. Mắt thấy trong lòng ngực nữ nhân, nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, hơi thở càng ngày càng yếu, tư mã kinh hồng nôn nóng bạc phần. Hôm mà, hắn nghe thấy được một trận khẩn tựa một nhẹ chú ngữ thanh, kia chú ngữ tựa một cổ vô hình lực lượng đem hắn cùng trong lòng ngực nữ tử cùng nhau nâng lên. Tư mã kinh hồng đột nhiên đã tỉnh. Hắn kinh lăng mà nhìn trước mắt nữ tử, nàng đầy miệng máu đen, trí tuệ thượng cũng là, giờ phút này chính dựa vào làm tử giới đầu vai. Lam Tử Giới một tay nhẹ ôm lấy nàng, một bên kia Lý Phi nương nương tỉnh tỉnh. Tư Mã Kinh Hồng đội hỏi nàng làm sao vậy? Vì cái gì hụt máu? Lam Tử Giới đầu cũng chưa nâng mà đem một cái thuốc viên nhét vào bạch chỉ trong miệng, nàng bị tà khí bị thương. Cái gì tà khí? Người nọ là người nào? Tư Mã Kinh Hồng kinh hỏi. Lam Tử Giới chậm rãi đem bạch chỉ phóng đảo. Hắn đứng lên. Lại đem một quả đồng dạng tiểu thuốc viên đôi tay đưa tới tư mã kinh hồng bên miệng, điện hạ trước đem cái này ăn. Nói, này một đời Lam tử giới, từng có rất nhiều kỳ ngộ, ở y đi thuật thượng, cũng so đời trước hiểu muốn nhiều hơn nhiều. Tư mã kinh hồng đem kia thuốc viên ăn xong, Lam tử giới mới mở miệng nói, bậy hạ vừa mới cùng Lý Phi nương nương ở trong ngậm tình cảnh, tử giới đều thấy. Người nọ hiểu là nhiếp hồn chi thuật, ở Lý Phi nương nương vào phế trạch thời điểm. Liên dùng tà thuật khống chế nàng thần thức, làm nàng trước mắt xuất hiện các loại đáng sợ cảnh tượng, cuối cùng càng là khống chế lý phi thần thức cùng hắn thành thân. Tư mã kinh hồng vừa nghe đến thành thân hai chữ này, mặt liền đen. May mắn hắn đến kịp thời, bằng không, nàng không phải thành người kia nữ nhân. Lam tử rơi nói, trước mắt, chúng ta muốn tìm được người kia mới là. Tư mã kinh hồng nói, ngươi nhưng có cái gì manh mối. Lam tử rơi nói, đương kim chi thế, có thể khống chế người thần thức lẹn vào người khác cảnh trong mơ người. Thứ tử giới khuyết đại, trừ bỏ tử giới cùng tử giới sư phó. Tử giới thật đúng là không biết còn có gì người. Tư mã kinh hồng trừng mắt, tiểu tử ngươi không khoác lác bê sẽ chết nhà. lam tử giới mắt trơn trắng, đối với tư mã kinh hồng cung kính không người nói. Hồi bệ hạ, tử giới tuy không biết còn có gì người hiểu được này khống chế thần thức đi vào giấc ngộng chi thuật. Tử giới lại biết, người này tất nhiên cùng bệ hạ có thủ án. Bệ hạ có thể cẩn thận ngắm lại, có từng gặp qua người nọ. Tư mã kinh hồng nhíu mày, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, chấm nghĩ tới, hắn cùng kia trước trần đế hậu nhân lớn lên có vài phần giống nhau. Tư mã kinh hồng sinh ra thời điểm, trước trần đế đã sớm bị thuận đế giết, nhưng lại còn có một ít trước trần đế hậu đại ẩn nấp với trên phố. Thuận đế vì giang sơn vĩnh cố, người khắp nơi tập sát trước trần đế hậu đại. Những người đó chính là ấn tiền triều cựu thần cung cấp trước trần đế hậu đại con cháu họa tương tới siêu tầm những cái đó trước trần hậu nhân. Tư mã kinh hồng lúc còn rất nhỏ, liền gặp qua những cái đó bức hoạn. Hắn chi nhớ kinh người, đã gặp qua là không quên được, giờ phút này nghĩ tới, người nọ hẳn là chính là trước trần đế hậu nhân. Lý Phi hiện tại thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Hắn lo lắng mà nhìn kia còn ở hôn mê nữ tử. Lam tử nói. Bệ hạ yên tâm, Lý Phi nương nương không có việc gì, nàng đã thoát ly cảnh trong mơ, hảo hảo ngủ một giấc, liền sẽ tỉnh lại. Tư Mã Kinh Hồng nhẹ nhàng thở ra. Mệnh Bích Ngọc Hảo Sinh chiếu cố, Tư Mã Kinh Hồng theo Lam tử giới, hai người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bệ hạ. Ngự Úc thấy hoàng đế cùng Lam tử giới ra tới, chạy nhanh hỏi, Lý Phi nương nương nhưng tỉnh. Nói, Ngự Úc một lòng bất ổn mà chờ Tư Mã Kinh Hồng lấy hắn vân tội. Lam tử giới nói, nàng không có việc gì, yên tâm đi. Tư mã kinh hồng nhìn chầm chầm muộn úc liếc mắt một cái, chính mình đi lánh một trăm gậy gộc. Là, muộn úc như chút được gánh nặng mà đi rồi. Đánh hắn một trăm gậy gộc tổng so muốn hắn mệnh muốn thoải mái nhiều. Muộn úc tự tin, chính mình da dày thịt béo, nhất cấm đánh. Lam tử giới đi theo tư mã kinh hồng đi tới cẩn chính điện, tư mã kinh hồng chấp bút, đem trong mộng chứng kiến người nọ vẽ ra tới. Sau đó sai người rán đến trong thành các nơi, hơn nữa thanh minh, ai cung cấp người nọ manh mối, thưởng bạc một vạn, bắt được người nọ, thưởng hoàng kim mười vạn lượng. Hết thể làm thỏa đáng, tư mã kinh hồng giữa mày còn hãy còn rồi dám không có bung ra, hiểu được như thế lợi hại tà thuật trước Trần Dương Nghiệt, không thể không làm hắn kinh hãi. Lam tử rơi nói, bệ hạ đối kia lý phi như thế để bụng, thật đúng là làm tử để ý ngoại, nghĩ đến là cây vạn tuế ra hoa, bệ hạ cũng tư xuân. Ngươi nhàn chứng đau có phải hay không? Tư mã kinh hồng trừng mắt cái này không chính hình hảo bằng hưu, Lam tử giới ánh mắt lóe một chút, khủ, tử giới cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa thấy, bậy hạ ngài vội ngài, tử giới đi lạc. Lam tử giới một thân lam áo vải, tay cầm như nhau kiếp trước quạt lông vũ, mỹ lộc cọc mà đi rồi. Cái này không chính hình, tư mã kinh hồng tức giận mà trừng mắt nhìn tấm lưng kia liếc mắt một cái. Phượng Giao Cung Thái hậu. Nghe nói kia Lý Phi bị quỷ quân lấy, Sơ Vân Công chúa đi vào với Thái hậu tẩm điện, một bên giúp nàng nhẹ đấm lưng, một bên nói. Với Thái hậu nói, nàng thật sự đi kia phế tòa nhà. Sơ Vân Công chúa nói, nhưng không, cho tới hôm nay, kia Lý Phi đều hôn mê năm ngày năm muộn rồi, các thái y lìa đều nói, nàng là đem hồn ném ở kia trong nhà đâu. Với Thái hậu nói, kia cảm tình hảo, đem hồn ném, nàng liền không có biện pháp quân lấy hoàng đế. Ngọc hoa cung. Bạch chỉ sâu kín tỉnh lại, nàng thấy được chảy nước mắt Bích Ngọc, Bích Ngọc một đôi mắt sưng cùng quả đảo dường như, Bạch chỉ hôn mê mấy ngày, Bích Ngọc vẫn luôn khóc cái không ngừng. Tiểu thư. Bạch chỉ nói, ta như thế nào ở chỗ này? Nàng nhớ rõ nàng là ngủ ở kia phế trạch thường. Bích Ngọc nói, tiểu thư ngươi đều hôn mê 5 ngày 5 muộn rồi. Bạch chỉ ánh mắt lang nhiên, 5 ngày 5 đêm. Anh. Nàng chỉ nhớ rõ. Chính mình là làm một cái dài lâu vô cùng ngậu, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại ngậu. Nhưng lại không nghĩ tới nàng đã ngủ 5 ngày 5 đêm. Là nha tiểu thư. Bích Ngọc leo một phen đôi mắt, tiểu thư ngươi như thế nào chạy đến kia phế trong nhà đi đâu. Hoàng đế tìm được ngươi thời điểm, ngươi đều đã mất tích 3 ngày, sau khi trở về cũng không tỉnh. Các thái y kia làm hoàng đế tìm pháp sư làm pháp sự, các cung nhân trong lén lút đều nói, ngài là đem hồn cấp ném ở đằng kia. Tiểu thư ngài không biết, kia sở tòa nhà không sạch sẽ. Bích Ngọc bỡ lạ bỡ lạ, đem mấy ngày nay phát sinh sự đều cùng Bạch chỉ nói. Bạch chỉ nghe nói chính mình thế nhưng ngủ 5 ngày 5 đêm, vô cùng khiếp sợ. Còn có kia tòa nhà không sạch sẽ là chuyện như thế nào? Kia tòa nhà rõ ràng là kiếp trước, tư mã kinh hồng trụ quá địa phương. Nàng cũng từng trụ quá, kia tòa nhà sạch sẽ khẩn, cái gì đều không có. Ta muốn đi gặp Hoàng đế. Bạch Chỉ tuy rằng thân mình hư vô cùng, lại vẫn là tưởng trước tiên nhìn thấy Tư Mã Kinh Hồng. Bích Ngọc nói qua, nàng mất tích kia ba ngày ba đêm, Tư Mã Kinh Hồng làm người đem toàn bộ hoàng thành đều phiên cái biến, còn đem kia phế trạch hơi kém một phen hỏa cấp tiêu. Hơn nữa nàng hoảng hốt nhớ rõ, chính mình vây ở ở cảnh trong mơ khi, có cái xa lạ nam tử muốn cùng nàng thành thân, sau lại là Tư Mã Kinh Hồng xâm nhập, đem nàng cứu trở về. Nàng không biết kia nam tử là ai chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Không biết từ mã kinh hồng hắn có hay không bị thương. Bạch chỉ đem một quả linh dược hoàn ăn xong, nhanh chóng cho chính mình khôi phục thể lực, lúc này mới hướng cần chính điện đi đến. Nhưng là nàng cũng không có đi đến đại điện trước, mà là đứng ở hành lang trụ hạng, xa xa về phía bên trong nhìn lại. Nàng nhìn đến hắn mạnh khỏe, mà giờ phút này giống như ở cùng triều thần thương nghị cái gì, liền xoay người phải đi. Lại nghe đến lý công công thanh âm truyền đến, Lý Phi nương nương, bệ hạ làm ngài hồi Ngọc Hoa cung chờ, hắn trong chốc lát sẽ đi qua xem ngài. Bạch chỉ đối Lý Công Công cười cười, xoay người rời đi. Vừa mới, Bạch chỉ xa xa hướng cần chính điện trung nhìn lại khi, tư mã kinh hồng thực thần kỳ mà cảm ứng được. Hắn bỗng dưng quay đầu lại, liền thấy được nàng xoay người muốn đi thân ảnh, liền triệu Lý Công Công, thấp giọng giao đài hắn vài câu, Lý Công Công lúc này mới tới truyền lời. Bạch chỉ trở lại Ngọc Hoa cung liền làm bích ngọc đem cửa phòng đóng lại, vào thanh linh giới. Kẻ thần bí. Ở đâu, tiểu cô nương. Thần bí thanh âm xuất hiện. Bạch chỉ nói, ngươi tới cấp ta nói nói, cái kia phế trạch là chuyện như thế nào, còn có ta trong ngộng cái kia nam chính là ai. Nào đó nhìn không thấy trong không gian, kia thần bí lao nhân tay loát thưa thất dâu nói, cái kia phế trạch chính là trước trần một cái vương ra tòa nhà. Bất quá kia vương gia một nhà một trăm dư khẩu đều bị thuận đế cấp, giết. Cái kia năm sau, ngươi hẳn là gặp qua hắn, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Bạch chỉ ngạc nhiên nói, ta đã thấy. Ta như thế nào không nhớ rõ? Kẻ thân bị nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại sao? Bạch chỉ cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên gian, nàng nghĩ tới một người. Lữ Thanh Dương, sao có thể? Như thế nào sẽ là hắn? Bạch chỉ kinh ngạc với chính mình phát hiện. Một chốc thật là khó mà tin được, mệnh chính mình còn đã từng nghĩ Pháp đã cứu hắn. Bạch chỉ lập tức lại một cổ hỏa nảy lên tới. Ngươi nói cho ta, hắn ở đâu, ta muốn đi giết hắn. Bạch chỉ một bộ hung ba ba, hắn không thể đem lưu thanh dương thiên đao vạn quả bộ dáng. Kẻ thân bí nói, cái này lão phu cũng không biết nói, tư mã kinh hồng không phải đã làm người vẽ tương chóc nạ hắn sao. Ngươi chờ tin tức tốt là được. Nói xong, thân bí thanh âm liền biến mất. Bạch chỉ buồn bực mà từ thanh linh giới ra tới, tầm cung đã nhiều một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Tư mã Kinh Hồng hắn bối thân mà đứng, đôi tay giao nhau ở phía sau eo chỗ, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì. Bạch chỉ vừa ra tới, hắn liền đã biết. Lại đi đâu vậy? Vừa mới tỉnh lại liền không thành thật đốc. Tư mã Kinh Hồng xoay người lại, sắc mặt hơi dùng mình. Bạch chỉ khỏe miệng chịu một chút, hoàng đế ngươi không bị thương đi. Tư mã Kinh Hồng nói. Chấm là thiên tử, kẻ hèn một chút tà thuật, há có thể thương đến chớm. Bạch chỉ nhấp môi nhạt, nếu là như thế này vậy thật tốt quá, nàng chỉ mong hắn, vạn thọ vô cương, vĩnh không bị thương. Tư mã kinh hồng thấy nàng cười lánh lánh mà nhìn chính mình, trong lòng đột nhiên vừa động, liền như vậy một khắc, tưởng thân thân kia hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. Chính là lại đột nhiên méo tay nàng, ngươi cùng kia nam nhân còn làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Bạch chỉ khó hiểu. Tư mã Kinh Hồng nói, châm thấy ngươi cùng hắn thành thân. Tư mã Kinh Hồng nghĩ đến nàng cùng cái kia trước Trần Hậu Duệ thành thân cảnh tượng liền cả người không thoải mái. Bạch chỉ phiên cái đại bạch mắt, uy, đó là trong ngộng được không? Lại nói, không phải còn không có động phòng sao. Tư mã Kinh Hồng mặt đều đen. Ngươi còn tưởng cùng hắn động phòng. Bạch chỉ chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, giống bị cái kìm kiêm ở giường như kêu một giọng nói, ai cùng hắn động phòng. Ngươi thật là muốn điên rồi. Ngươi nói chấm điên rồi. Tư mã kinh hồng tuấn nhan nôn cháy. Bạch chỉ xấu hổ. Nàng lại nói đại nịch bất đạo nói. Ta chỉ là nói, ta không cùng hắn động phòng. Chấm biết ngươi không cùng hắn động phòng. Tư mã kinh hồng lại quay người đi, nặng nghề lệ khí từ hắn quanh thân phát ra, hắn tưởng đem cái kia họ lữ bắt được tới, bầm thây vận đoạn. Ngươi này, biết nàng không cùng kia họ lữ động phòng, còn như vậy an vị. Bạch chỉ bẹp bẹp môi nói, ta biết người kia là ai. Tư mã kinh hồng lại xoay người lại, ngươi nhận thức hắn. Bạch chỉ nói, ta không quen biết hắn, nhưng ngươi biết, ta hiểu một ít tiểu pháp thuật, ta biết người nọ họ lữ, lữ thanh dương, là trước trần đế cháu đích tôn. Có lẽ, hắn hẳn là kia sở phế chạch chủ nhân nhi tử. Bạch chỉ tự nhiên sẽ không nói cho tư mã kinh hồng, nàng ở hắn kiếp trước liền nhận thức lữ thanh dương, còn từng nghĩ pháp đã cứu hắn. Chỉ có thể nói chính mình là thông qua pháp thuật biết Lữ Thanh Dương thân phận. Tư mã Kinh Hồng nói, Trâm đã mệnh lệnh sở hữu châu phủ, nhìn thấy kia họ Lữ, liền đem hắn chọc nã quỷ án. Ta phòng đoán, kia Lữ Thanh Dương hẳn là kia phế trạch tiểu chủ nhân. Năm đó, kia trường hạo kiếp cũng không có đem vương gia hậu đại đều giết sạch, mà là có như vậy một người chạy ra tới, người kia chính là Lữ Thanh Dương. Bạch chỉ như suy tư gì mà nói, Tư mã Kinh Hồng nghiêm túc nghe, còn có đâu. Anh Bạch chỉ nói, ta lại là ở kia phế trạch trung hôn mê, ta tưởng kia Lữ Thanh Dương có lẽ liền ẩn thân ở kia phế trạch bên trong. Tư Mã Kinh Hồng vừa vặn cũng nghĩ đến điểm này, vì thế la lớn, "Một úc, Vạn Điền, các ngươi tốc tốc dẫn người, đem kia phế trạch cho ta vây quanh lên, một con chim đều đừng thả ra đi." Tư Mã Kinh Hồng nói xong, liền sải bước đi rồi. Bạch chỉ biết, Tư Mã Kinh Hồng định là đi kia phế trạch. Bạch chỉ đuổi theo, bậy hạ. Tư mã kinh hồng dừng lại bước chân, ánh mắt kỳ quái mà nhìn về phía nàng. Bạch chỉ nói, ngươi cẩn thận một chút, kia lữ thanh dương tà thuật rất lợi hại. Chấm là thiên tử, không sợ cái gì tà thuật. Tư mã kinh hồng mang theo sinh ra đã có sẵn ngạo khí, xoay người bước đi, nhưng mà đấy lòng lại không lý do mà sung sướng, nàng như vậy quan tâm hắn, hắn không phải hẳn là cao hứng sao thường. Bạch chỉ bĩu môi, xoay người trở về phòng. Bóng đêm bao phủ ở kia vứt đi trong sân, mấy trăm danh ngự lâm quân đem kia đại trạch vây quanh cái chật như nêm cối, có mấy trăm danh ngự lâm quân ở trong nhà bốn phía siêu tầm. Toàn bộ tòa nhà bị vô số cây đuốc chiếu lượng như ban ngày. Tư mã kinh hồng ngồi ở trên lưng ngựa, bên người đứng muộn đốt cùng vạn điển, còn có một cái phe phẩy quạt lông vũ tử làm tử giới, kia tư một hai phải tới thấu cái náo nhiệt. Nói muốn hôn mắt thấy hiểu biết thức cái kia giống hắn giống nhau hiểu được đi vào giấc mộng chi thuật lữ Thanh Dương. Ngự lâm quân đem toàn bộ đại trạch đều lục soát khắp, không có tìm được lữ Thanh Dương thân ảnh. Tư mã kinh hồng dương tay, đào, đào ba thức đất, cũng muốn đem kia lữ Thanh Dương cấp đào ra. Lam tử rơi nói, vậy hạ, chúng ta hẳn là tìm xem có hay không cái gì ám đạo, chúng ta lớn như vậy tứ tìm kiếm, nói không chừng kia lữ Thanh Dương đã từ ám đạo chạy thoát. Mấy tháng không thấy, ngươi nhưng thật ra thông minh. Tư mã Kinh Hồng nghiêng mắt đối với Lam tử giới cười nghiền ngẫm. Lúc này, một cái ngự lâm quân thủ lĩnh đội vàng lại đây hồi bẩm, hồi bệ hạ, ở kia đại điện chúng phát hiện một chỗ phòng tối. Đi! Tư mã Kinh Hồng đánh mã qua đi. Cái gọi là phòng tối chính là kiếp trước Tư mã Kinh Hồng, vẫn luôn ở bên trong luyện công kia gian băng thất, chẳng qua hiện tại nơi đó không có băng, lại phóng đơn giản đệm chăn cùng với sinh hoạt đồ đựng còn có vội vàng ném xuống nửa chỉ thiêu gà. Tưởng là đi vội vàng, liền gà đều không có ăn xong. Xem ra, Lý Thanh Định ở kia đại điện trung ngủ thời điểm, cái này Lữ Thanh Dương chính là từ nơi này đi ra ngoài, đối nàng thi triển tà thuật. Tư mã Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ. Một Úc, Vạn Điền, các ngươi làm người ở chỗ này thủ, phải ra đi người, tiếp tục tìm kiếm Lữ Thanh Dương. Là, Một Úc cùng Vạn Điền lĩnh mệnh, Tư mã Kinh Hồng quay lại đầu ngựa rời đi, Lam Tử Giới cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Tư mã Kinh Hồng vào hoàng cung, Lam Tử Giới trực tiếp đi làm phủ. Tư mã Kinh Hồng ở ngọc hoa cung trước xuống ngựa, lập tức có thị vệ dắt quá dây cường, đem mã dắt đi, Tư mã Kinh Hồng rảo bước tiến lên ngọc hoa cung sân. Tuy rằng bóng đêm đã thầm, bạch chỉ cũng không có ngủ, nàng đang chờ Tư mã Kinh Hồng bên kia truyền đến tin tức. Nhìn đến hắn một bộ minh hoàng đi vào tới thời điểm. Nàng trong mắt chớp động vui sướng, ngươi đã trở lại. Câu này ngươi đã trở lại, mặc danh làm tư mã kinh hồng đấy lòng sung sướng, hắn khỏe miệng gợi lên ý cười, ngươi đang chờ chớm. Đương nhiên, nhân gia lo lắng ngươi đâu. Bạch chỉ hoàn toàn là chân tình biểu lộ, cái loại này quan tâm là tự nhiên mà vậy biểu hiện ra ngoài. Một bên cấp tư mã kinh hồng đổ một ly linh tuyến thủy, khát nước rồi. Tư mã kinh hồng tiếp nhận, ừ một tiếng, kia thủy vào miệng. Ngọt lành mát lạnh cảm giác, làm hắn đông nhiên nhớ tới lúc còn rất nhỏ, kia nữ nhân cho hắn nước uống, chính là như vậy ngọt lành mát lạnh. Hay là các nàng hiểu được đồng dạng pháp thuật, có thể đem nước giếng biến như vậy hả uống? Tư mã kinh hồng nhìn chăm chú bạch chỉ ánh mắt nhiều vài phần thâm trầm nghi hoặc, tìm được lữ thanh dương không có. Bạch chỉ không biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chỉ là thực quan tâm lần này đại tìm tòi kết quả. Tư mã kinh hồng nói, tìm được rồi một gian phòng tối kia họ lữ, nguyên lai vẫn luôn liền tránh ở chớp mí mắt phía dưới hắn một bên nói một bên đem ly nước lại để hướng bạch chỉ bạch chỉ tiếp nhận đặt ở bàn thượng tư mã kinh hồng nói lại đến một ly bạch chỉ liền lại cấp tư mã kinh hồng đổ một ly nàng nơi này ấm nước trung phóng thủy đều đến từ chính thanh linh giới uống lên ngọt lành vô cùng lại không dễ làm người khả nghi bạch chỉ đem ly nước một lần nữa đưa cho tư mã kinh hồng Tư mã kinh hồng nhẹ nhấp một ngụm nói, này thủy ngươi từ chỗ nào làm ra, không giống trong cung nước giếng, nước giếng không, cái này hả uống. Thằng ngãi này quả thực so khi còn nhỏ thông minh nhiều, khi còn nhỏ chỉ biết uống không biết hỏi, hiện tại còn biết hỏi. Nàng trong mắt chuyển động, cười lánh lánh nói, đây là trong hoàng cung nước giếng, là ta đem cái này bỏ vào đi một viên. Tư mã kinh hồng nhìn lại khi, thấy nàng ngón tay nhéo một quả màu trắng thuốc viên, này cái gì? Bạch Chỉ nói, đây là một loại có thể tinh lọc thủy chất thuốc viên, thả cái này thủy, liền sẽ mát lạnh ngọt lành, đặc biệt hảo uống. Tư mã kinh hồng gật đầu, cho chấm cũng lộng một ít, chấm cũng tưởng mỗi ngày uống như vậy thủy. Bạch Chỉ mặt chịu chịu. Này thuốc viên là nàng tùy tiện lấy ra tới ứng phó hắn, hiện tại còn tìm chuyện này. Hảo đi, ta lại đi luyện một ít. Tư mã kinh hồng lại nhìn nàng một cái, không chế được cái loại này. Tưởng đem nàng xoa tiến trong lòng ngực chiếm hữu mãnh liệt, xoay người đi rồi. Bạch Chỉ lại không dám nghỉ ngơi, nàng đến ý tưởng chế một ít có thể làm thủy chất ngọt lành thuốc viên, đều do chính mình nói hiếu nói vượn, cái này cho chính mình tìm phiền toái. Bạch Chỉ ngồi ở thanh linh giới trung, trong tầm tay thả một đống các tiểu dược thảo, liền nghĩ dùng cái gì có thể đem thủy biến chất ngọt, liền nghe có cái thanh âm nói, nha đầu ngốc, ngươi mỗi ngày cho hắn đưa chút thủy qua đi không phải được rồi? con dùng đến nghiên cứu cái gì thuốc viên. Thế nhưng là kẻ thần bí đang nói chuyện. Bạch chỉ một phép chán, đối Nga, ta như thế nào liền không nhớ tới đâu. Ta liền nói, ta nơi này thủy chất đều bị tinh lọc, làm người của hắn mỗi ngày lại đây lấy là được. Này không phải được sao? Kẻ thần bí cười nói. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Bạch chỉ làm hai cái tiểu thái giám nâng một thùng linh tuyển thủy đưa đến thần Dương Cung, nói là đã tinh lọc hảo, làm hoàng đế tùy tiện uống. Tư Mã Kinh Hồng đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị vào chiều sớm, Lý Công công hồi bẩm, nói là Lý Phi nương nương sai người đưa nước tới. Tư Mã Kinh Hồng cách cửa sổ vừa thấy, thấy hai cái tiểu thái giám chính nâng một xô nước chờ ở bên ngoài, liền nói, "Nhận lấy." Lý Công công tò mò, Thần Dương cung rõ ràng có thủy, vì cái gì phải dùng Lý Phi nương nương đưa tới thủy đâu? Nhưng vẫn là làm hai cái tiểu thái giám đem thủy rót vào lu nước chung, lại không nghĩ trong đại điện hoàng đế thanh âm truyền đến. Đem lưu thủy đảo sạch sẽ Lại phóng tân thủy Anh Lý công công đành phải làm theo Trong triều đình Hữu tướng góp lời Bệ hạ Đại thai vừa qua khỏi Quốc gia nghi bỏ vốn an ủi Ở tình hình bệnh dịch chung, có nhân viên tử vong gia đình Lấy này yên ổn dân tâm Tư mã kinh hồng gật đầu Chuyện này Giao cho ngươi tới làm Thường Bệ hạ An ủi nạn dân là lợi quốc lợi dân chuyện tốt Nhưng chịu quá thai gia đình nhiều như vậy Khùng lại yêu cầu một tuyệt bút bạc, chính là hộ bộ thượng thư ở lo lắng quốc khố hư không. Nói, này đại yến đế tự đăng cơ tới nay, miễn trừ rất nhiều loại siêu cao thuế nặng, quốc khố thu vào tự so thuận đế thời kỳ rất là giảm bớt, đại yến đế lại ở cả nước kiến rất nhiều sở bảo dưỡng viện, chuyên môn thu dụng đó bữa lão nhân, này lại là một bút khổng lồ chi ra, cho nên yến đế thời kỳ quốc khố cũng không thực tràn đầy. Tư Mã Kinh Hồng sắc nhọn mắt mang quét về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng Lý Phi Chính, bạc sự tình, chỉ lo tìm lý tương giải quyết. "Vậy hạ?" Lý Phi Chính nghe xong trong lòng một cái giật mình, vội đi ra liệt, "Bệ hạ, an ủi nạn dân chỉ sợ yêu cầu mấy chục vạn lượng bạc, thần đi nơi nào giải quyết nhà?" Tư Mã Kinh Hồng biểu tình bất biến, Lý Tương chỉ lo đến chính mình mà kho dọn mấy dương vàng ra tới, nạn dân an ủi kim liền có. Lý Phi Chính vừa nghe buồn liền quỳ xuống, Bậy hạ, thần nơi đó không có mà kho, cũng dọn không ra vàng tới, bậy hạ chớ có khai láo thần vui đùa. Trong lòng lại đang nói, này tiểu hoàng đế tắc khẩn, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Bên cạnh vài cái đại thần phát ra xích một tiếng cười lạnh, người Lý Phi chính nếu là không vàng, người khác liền có thể đi xin cơm. Sử bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, bậy hạ, thần cũng nghe nói, Lý Tướng Phủ Trung có cái kim khố, bên trong đổ vật pha phong. Lý Phi chính khí hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sử bộ thượng thư, bậy hạ, không cần nghe sử bộ thượng thư nói hiệu nói vượng, lao thần hai bàn tay trắng, từ đâu ra cái gì kim khố. Tư mã Kinh Hồng chậm gì gì nói, Lý Ái Khanh, ngươi trong phủ có hay không kim khố, đại chấm mang theo văn võ bá quan đi xem không phải rõ ràng. Bại giá, Tư mã Kinh Hồng đứng lên, các vị Ái Khanh, các ngươi theo chấm đi một chuyến, đi Lý Tương gia mà kho nhìn một cái. Hay không, có chúng ta muốn vàng. Tư mã kinh hồng nói xong, thế nhưng chân dài mại động, cố tự hướng ra phía ngoài đi đến, Lý công công cùng nguộn Lục vạn Điền chạy nhanh đi theo. Văn võ đại thần đều ôm xem kịch vui tâm thái, đi theo đi rồi. Lý phi chính dọa cái chán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hoàng đế như thế nào sẽ biết hắn trong phủ có cái mà kho, mà kho có vàng. Không được, đến chạy nhanh làm người đem đồ vật rời đi mới được. Lý Phi chính tưởng đi đường tắt ra roi thuốc ngựa hồi phủ, lại không nghĩ một cái mặt đen đại hán ngăn ở trước mặt hắn, lý tướng, đây là muốn đi đâu nhi. Lý Phi chính hãi nhảy dựng, nhưng muộn úc bất quá là một cái ngự tiền thị vệ, hắn cũng không sợ hãi, trái lại mặt trầm xuống nói, lý mộ muốn đi đi tiểu, không được sao. Muộn úc cười hắc hắc nói, đại nhân tưởng là hồ đồ đi. Nhà sĩ không phải ở bên kia sao. Hắn khi nói chuyện hướng hữu phía trước một lòng tay, Lý Phi chính mặt đỏ lên, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, cũng ngay. Muộn Úc thiết cánh tay rôi ra, đem hắn ngăn cản, Lý Tương chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, tưởng một người trộm đi giải quyết. Lý Phi chính trầm khuôn mặt ống tay háo phất một cái, ta có cái gì bí mật. Nói xong, ván hận mà cất bước đi rồi. Tưởng vòng gần lộ hồi phủ Lý Phi chính bị muộn Úc xinh sôi cấp cấp trở về, Lý Phi chính trong lòng nổi lên hỏa. Nhưng Muộn Úc không nhanh không chậm mà đi theo hắn phía sau, làm hắn liền cái chuồn êm cơ hội đều không có. Lý Phi chính thật muốn lấy thanh đao tử đem kia tiểu tử cấp làm thịt. Tư mã kinh hồng loan giá đã nhất người, văn võ bá quan cũng đi theo đi rồi. Lý Phi chính toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Hắn cần thiết đến đi tắc nhanh lên nhi chạy trở về mới được, nếu không nữa thì liền tới không kịp. Lý Tương đây là không thoải mái sao? Muộn Úc ngồi trên lưng ngựa, Xem Lý Phi chính hai hàng lông mày nhíu chặt, cái chán đổ mồ hôi trâu, vẻ mặt chế rêu biểu tình. Lý Phi chính trong lòng mắng câu tiểu thỏ ngôi tử, sớm muộn gì cho ngươi đẹp, một bên tay che lại ngực giả bộ không thoải mái bộ dáng, ai ra, lão Phu tim đau thắt phạm vào. Lam phiền muộn thị vệ đi giúp lão Phu tìm cái thái y hề. Muộn Úc nói, cái này hảo thuyết. Lý Phi nương nương liền thâm hiểu y hề thuật, ta mang Lý Tương đi tìm Lý Phi nương nương cấp nhìn xem như thế nào. Lý Phi chính vừa nghe, cái mũi hơi kém khí hoài, kia nha đầu chết tiệt kia, nàng ước gì hắn chết đâu. Muộn thị vệ vẫn là mau đi tìm Thái y kìa đi, lão phu nơi này sắp chịu đựng không được. Lý Phi chính đỡ cung tường, một bộ đứng thẳng không được bộ dáng, Muộn lúc trong lòng mắng câu cáo giả, trên mặt vẫn cứ cười nói, Lý Đại Nhân không cần nóng nội, ta trước đưa Lý Đại Nhân hồi phủ, sau đó lập tức đi tìm Thái y kìa không muộn. Lý Phi chính sắp cấp ra chảy máu não. Cái này muộn úp thật đúng là cái khó chơi chủ nhân. Ai ra, ai ra. Lý phi chính một cổ tâm hỏa dâng lên, lại la đầu một vượng, thân mình trực tiếp theo cung tưởng ngã xuống đi. Cái này lão tặc. Muộn úp thầm mắng một câu, ánh mắt đảo qua, trước mắt lập tức xuất hiện hai cái huấn luyện có tô ám vệ, đem hắn cho ta kéo cũng kéo hồi Lý phủ đi. Là hai cái ám vệ lĩnh mệnh, một người một cái cánh tay giá nổi lên Lý phi chính. Lý Phi chính bị giá thượng tiệu, đoàn người hướng Thừa tướng phủ mà đi. Tư Mã Kinh Hồng từ loan giá trên dưới tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này phủ Thừa tướng, liền ở Lý Công công cùng với hạ đi vào. Phía sau là chuẩn bị xem náo nhiệt văn võ ba quan. Lý Phi chính bị giá, cuối cùng một cái tiến bảo. Lý Ái Khanh, thỉnh dẫn đường đi. Tư Mã Kinh Hồng cười mô cười dạng, nhưng mà trong ánh mắt không bao giờ ý cười. Hôm nay, chính là ngày lão thất phu ngày chết. Vậy hạ? Lý Thanh mông thấy trong nhà đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, hoảng sợ, lại nhìn đến phong thần ngọc lập hoàng đế cũng ở trước mắt, lập tức bật lửa tâm hoa, đối với tư mã kinh hồng doanh doanh nhất bái, thần nữ gặp qua bệ hạ. Khi nói chuyện, trộm ngắm này tuổi trẻ hoàng đế, hắn lớn lên so nàng chứng kiến quá nam tử đều phải đẹp, Lý Thanh định cái kia đồ đê tiện, nào đời đã tu luyện phúc khí, thế nhưng gả cho hoàng đế, còn phong phi tử anh. Lý Thanh Mông cũng mặc kệ tư mã Kinh Hồng mang theo văn võ bá quan tới làm gì, trong đầu chỉ nghĩ, nếu Hoàng đế đưa tới cửa tới, nàng phải hảo hảo bắt lấy cơ hội này, quyết không thể lui qua tay con cá chạy mất. Bệ hạ, ai ra? Lý Thanh Mông trang làm đứng thẳng không xong, thân hình một hoài, liền hướng Hoàng đế trong lòng ngược đảo đi. Tư mã Kinh Hồng nghe thấy kia đột nhiên đánh út lại nùng liền son phấn hương, trước liền chán ghét điệu mi. Lại xem kia Lý Thanh Mông thế nhưng thẳng hướng chính mình trong lòng ngược đánh tới, thân hình lập tức chợt lóe Lý Thanh Mông nguyên bản là trang làm té ngã, cái này là thật sự té ngã. Nàng mãn cho rằng, hoàng đế sẽ thuận thế ôm lấy nàng, nhưng không nghĩ tới hoàng đế đầy mặt chán ghét mà né tránh, nàng cả người thu thế không được, trực tiếp quăng ngã cái cổ gầm phân. Ai ra một tiếng, Lý Thanh Mông quăng ngã cái này thảm, một khuôn mặt đều chui vào hoa trong hồ đi, quăng ngã đầy mặt đầy miệng buồn Văn võ bá quan đều phát ra cười ha ha thanh âm, Lý Phi chính tức điên, thật là cái không có mắt khuê nữ, ngu xuẩn. Lý tiểu thư đây là đang làm cái gì? kia hoa trong hồ chính là có vàng. tư mã kinh hồng tiêu sái mà xoay người, ánh mắt ý vị thâm trường. Chúng đủ loại quan lại ai không biết Lý Phi chính hai cái nữ nhi là cái cái dạng gì chủ nhân. Đều nhìn ra này Lý gia đại tiểu thư chủ động hướng hoàng đế nhào vào trong ngực, kết quả hoàng đế chán ghét đến không được nàng chính mình quăng ngã cái cẩu gặm phân. Thật là xứng đáng thưởng. Còn không mau lên, ngu xuẩn. Lý Phi chính khí cũng là vô pháp, nhị di nương cho hắn sinh này hai cái tiện nữ, một cái so một cái tiện, còn làm hắn ném lớn như vậy mặt. Sớm biết rằng hiện tại, hắn lúc trước nên hảo hảo đối đại Lý Thanh Ninh, như vậy hắn hiện tại như thế nào cũng là quốc trưởng một cái, tư mã kinh hồng cũng không dám đối hắn như vậy. Lý Thanh Mông bỏ lên, bất chấp đầy mặt đầy miệng buồn. Đụng mặt liền chạy. Tư Mã Kinh Hồng nói, Lý Ái Khanh, dẫn đường đi. Lý Phi chính tức khắc lại đầu tê dần. Hắn không thể thật sự đem hoàng đế cùng chúng đủ loại quan lại đưa tới chính mình tiểu kim khố đi nha, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Vậy hạ. Lý Phi chính tâm quýnh lên, trước mắt tối sầm, lại là thẳng tóc mà một đầu chát tới rồi trên mặt đất. Tư Mã Kinh Hồng cười lạnh, người tới, đem hắn cho ta tới tỉnh. Là... Một Úc chạy nhanh mệnh nơm nớp lo sợ đứng ở một bên Lý Phủ quản gia, chạy nhanh đi để thủy. kia quản gia chạy nhanh đi rồi. Không trong chốc lát, quản gia mang theo hai cái Lý Phủ gia đình để ra một đại xô nước tới, đối với Lý Phi chính đầu rót đi xuống. Mùa thu, mắt lạnh nước giếng tới đến Lý Phi chính sọ nào thượng, người nọ cấp tới giật mình một chút, lập tức liền nâng lên đầu. Bệ! Bệ hạ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Phi Chính bắt đầu giả bộ hồ đồ, lại xoay mặt hướng về văn võ bá quan, các vị đồng liêu cũng ở. Các ngươi như thế nào ở ta tòa nhà này? Hiện tại không phải thượng triều thời gian sao? Ai ra, tiên đế, tiên đế cũng ở. Lý Phi Chính bắt đầu hướng tới phía tây phương hướng liên tục dập đầu. Tư mã kinh hồng thấy rõ này Lý Phi Chính ở giả ngây giả dại, thư một tiếng, nếu tiên đế tới, chắc là tới đón Lý Đại Nhân qua bên kia Các ngươi chạy nhanh giúp các ngươi gia đại nhân chuẩn bị một chút, hắn đây là muốn quy thiên. Tư mã kinh hồng chậm gì gì mà đối lý phủ quản gia nói. Văn võ ba quan đều nghẹn cười, tâm nói, ngươi cái lý phi chính giả ngây giả dại, chúng ta hoàng đế khá vậy không phải hảo lựa gạt, cái này hảo, hoàng đế đây là muốn xử từ ngươi. Lý phủ quản gia nguyên bản bị lý phi chính tỉnh lại như vậy hãy nhảy dựng, đột nhiên nghe được hoàng đế làm hắn đi vì lý phi chính chuẩn bị hậu sự. Lúc ấy liền đại kinh thất sắc. Còn không mau đi. Tư mã kinh hồng thấy kia quản gia ngốc lăng, trầm mặt. Quản gia chạy nhanh đi rồi. Lý Phi chính cũng không phải thật sự ngốc điên rồi. Hắn đã nghe ra hoàng đế ý tứ trong lời nói, hoàng đế đây là muốn ban chết hắn. Lý Phi chính cả người đều choáng váng. Hoàng đế cũng đã mang theo văn võ bá quan rời đi. Cha! Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân đã trở lại, thấy trong nhà đột nhiên tới nhiều người như vậy. Rất là giật mình, lại thấy bọn họ tra vẻ mặt màu đất, mặt sám như cho tàn, không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh lại đây dò hỏi. Lý Phi chính nói, chạy nhanh đi Hoàng Cung tìm Thái Hậu. Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân ngẩn người, nhưng thấy trong phủ này không khí không đúng, Lý Thanh Bằng chạy nhanh đi rồi. Lý Phi chính nói, hiện tại liền chỉ vào Thái Hậu có thể cứu chúng ta. Lý Đại Nhân này kim cố, chẳng lẽ là ở thư phòng? Sử bộ thượng thư luôn luôn cương trực công chính, sớm đã không quen nhìn Lý Phi chính việc làm, giờ phút này mở miệng châm trọc. Lý Phi chính vừa thấy, này sử bộ thượng thư là từ địa phương nào chạy ra. Lý Phi chính khí hừ một tiếng, lão Phu nào có cái gì kim khố, Trần Đại Nhân chớ có khai lão Phu vui vừa. Sử bộ thượng thư đột nhiên vẻ mặt kinh dị nói, Lý Đại Nhân lại không giả ngây giả dại sao. Lão Phu còn làm cho Lý Đại Nhân thật điên rồi. Lý Phi chính khí lao huyết hơi kém phun ra tới, nhưng hắn hiện tại vô tâm tư để ý tới sự bộ thượng thư, chỉ cần Thái Hậu chịu ra mặt, hắn quyết tử không được. Lý Đại Nhân ở đâu? Tư Mã Kinh Hồng đứng ở Lý Phi chính thư phòng gian, khí độ uy nghiêm. Lý Phi chính nghe được Hoàng đế thanh âm liền lại bắt đầu giả ngây giả dại, tiên đế bên trong thỉnh, thần nơi này kéo kiện, hy vọng tiên đế không cần để ý, tiên đế mời ngồi. Lý Phi chính tất cung tất kính mà cung thân giống dẫn người nào tiến vào dường như, vào thư phòng. Tư mã kinh hồng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo hắn liền phải nhìn xem, Lý Phi chính cái này cáo giả còn muốn làm cái quỷ gì. Lý Phi chính cung cung kính kính mà dẫn cái gì ngồi ở chủ vị thượng, hắn không người quỳ xuống, tiên đế, lao thần ở chỗ này cho ngài hành lễ. Tiên đế, ngài nói cái gì? Ngài nói lao thần oan uổng. Lao thần sắc thật là oan uổng a Lý Phi chính quỷ dạp trên mặt đất bắt đầu khóc lóc thảm thiết, Lão thần nào có cái gì kim khố, Lão thần luôn luôn thanh chính liêm minh à. Tư mã kinh hồng chán ghét ngoác ngoác khỏe môi, văn võ bá quan cũng đều đều là vẻ mặt chán ghét chi sắc. Lý Phi chính, cái này cơ quan muốn như thế nào mở ra, còn dùng chấm tự mình động thủ sao. Tư mã kinh hồng lấm thanh mở miệng, không nghĩ lại xem Lý Phi chính giả thần giả quỷ. Lý Phi chính lại giống không nghe thấy giống nhau. Vẫn như cũ đối với chủ vị khóc lóc thảm thiết dập đầu, thiên đế, Lao Thần thật sự oan uổng a. Như vậy đối đãi Lao Thần, thiên lý nan dung a." Ca lập lạp, trên tường ám môn long bảo đi, lộ ra vách tường bên trong một tảng lớn đen như mực không gian. Lý Phi chính giật mình quay đầu, liền thấy hoàng đế đã bung lỏng ra ven tường cơ quan, không người khi trước chui vào kia mà kho bên trong. Lý Phi chính cả người đều choáng váng. Hoàng đế như thế nào sẽ biết hắn mà kho ở thư phòng, còn đem chuẩn xác vị trí làm như vậy rõ ràng, ngay cả cơ quan đều sẽ khai. Lý Phi chính cả người đều nằm liệt trên mặt đất thường. Chúng thần vừa thấy, hoàng đế vào kia đen như mực không gian, liền cũng trước sau hướng kia trong không gian chui vào đi. Không có thể chui vào đi, cũng đều đem đầu hướng kia mà kho cửa thấu, phía sau tiếp trước về phía vọng. Muốn nhìn một chút cái này tự xưng là thanh liêm lý thừa tướng Kim Khố đều thả cái gì bà bối. Mà kho sáng lên ánh đèn, là một lúc đem bên trong ánh đèn bậc lửa. Ánh đèn chiếu sáng mà kho, đây là một cái trừng bảy mươi bình không gian, bên trong chỉnh tề mã phóng mười mấy đại dương gỗ. Xốc lên, tư mã kinh hồng trầm giọng mệnh lệnh, nếu không phải bị lý thanh lịnh trộm dấu đi một dương, lý phi chính chứng cứ phạm tội còn sẽ nhiều một ít. Một lúc cùng vạn điền đem sở hữu dương gỗ cái nắp đều mở ra, toàn bộ mà kho lập tức phát ra loá mắt quan mang, vô số vàng bạc châu đáo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người, trừ bỏ tư mã kinh hồng, tất cả đều khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Lý Phi chính này lão nhân, thế nhưng tham nhiều như vậy đồ vật. Sử bộ thượng thư trước liền cấp tư mã kinh hồng quỳ xuống, bệ hạ, ngài nhất định phải nghiêm trị Lý Phi chính, tuyệt không có thể cô tức dưỡng gian đâu. Vậy hạ, vậy hạ, quân thân quỳ xuống một tảng lớn. Tư Mã Kinh Hồng lạnh lùng nói, Lý Phi Chính, ngươi còn có cái gì nói? Lý Phi Chính mặt xám như cho tàn, thần, thần. Trong lòng suy nghĩ, Thanh Bằng đây là đi đâu vậy, như thế nào còn không có đem Thái Hậu Thỉnh ra tới. Liên nghe thấy phía sau truyền đến bùm một tiếng, là Lý Thanh Bằng bị vạn điền ném xuống đất. Vậy hạ, tiểu tử này tưởng tiến cung đi tìm cứu binh. Bị ta cấp bắt được đã trở lại Tư mã kinh hồng lạnh lùng ngó Lý Thanh bằng liếc mắt một cái Lại đem sắc nhọn ánh mắt bắn về phía Lý Phi chính Lý Phi chính biết Hôm nay đây là xong rồi Liền đi tìm cứu binh đại nhi tử Đều bị bắt được đã trở lại Chính mình hôm nay cũng chỉ thừa tử lộ một cái Bậy hạ Lý Phi chính quỳ sắt trên mặt đất Thỉnh bệ hạ xem ở Lý Phi nương nương mặt mũi thượng tha láo thần đi Tư mã kinh hồng cười lạnh Lý Phi nương nương Nàng nếu là biết hôm nay sự, chỉ sợ cũng sẽ ngóng trông chấm đem ngươi ngay tại chỗ tử hình đi. Ngươi tới, đêm này lao thất phu kéo đi ra ngoài, áp tiến thiên lao, chờ đợi xử lý. Là, hai cái ngự lâm quân lại đây, đem mặt sám như cho tàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Phi chính cấp túm lên. Sở hữu vàng bạc châu đáo đều bị nâng đi rồi, tư mã kinh hồng thắng lợi trở về, văn võ bá quan tất cả đều bị Lý Phi chính mà kho tình hình kinh ngạc tới rồi. Không thể tưởng được lý phi chính kia cáo giả, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, trong nhà thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật. Là nha, kia lão tặc mỗi ngày giả bộ hai bàn tay trắng bộ dáng, mông chúng ta, mông hoàng đế, lại nguyên lai, tham nhiều như vậy vàng bạc, Thật là đáng chết. Chúng thần nhóm nghị luận sôi nổi, lòng đầy căm phẫn, mà tư mã kinh hồng, hắn đã sớm muốn thu thập lý phi chính, vừa lúc được đến như vậy một cơ hội, liền trực tiếp đem hắn gốc gác cấp đầu. Này mười mấy dương vàng bạc châu áo, cũng đủ dùng để phát ra nổi kim. Tư mã Kinh Hồng đi vào bạch chỉ Ngọc Hoa Cung, người sau đang ở thanh linh giới trung tu tập nội công tâm Pháp, từ nàng học xong lão khất cái giáo nàng quân Pháp, còn không có cơ hội thực nghiệm quá. Tư mã Kinh Hồng vừa tiến đến, lại không có nhìn thấy bạch chỉ, liền trầm giọng hỏi Bích Ngọc, Lý Phi đâu? Tiểu thư? Bích Ngọc trong lòng tưởng, nô tỳ cũng muốn biết tiểu thư đi đâu vậy? Châm trà Tư Mã Kinh Hồng ngồi ở ghế trên, Bích Ngọc chạy nhanh đi châm trà cấp Tư Mã Kinh Hồng. Tư Mã Kinh Hồng nhẹ hút một chút cái mũi, hắn nghe thấy được một loại mùi hoa, này cái gì? Bích Ngọc nói, đây là tiểu thư hoa hồng trà, dùng hoa hồng bao hồng khô làm thành. Tiểu thư nói, này trà phong thượng điểm nhi táo đỏ cùng phương đường, đã mịn dung lại giữa nhan. Bích Ngọc thấy Tư Mã Kinh Hồng tâm tình không tồi, cái miệng nhỏ bở lạ bở lạ nói vài câu. Tư Mã Kinh Hồng nói, Nàng nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Không thể không nói, dùng linh tuyền thủy hướng phao hoa hồng trà, thơm ngọt di người, liền tư mã kinh hồng loại này không thích mùi hoa người, cũng uống hai khẩu. Bạch chỉ từ thanh linh giới ra tới, biểu tình khí sảng. bích ngọc, nấu nước. Luyện công luyện một thân hãn, nàng đến hảo hảo tắm một cái. Chính là từ trong phòng ra tới, lại liếc mắt một cái thấy được ngoại thính ngồi tư mã kinh hồng, nàng tức khắc sừng sốt, Hoàng thượng, Tư mã kinh hồng nói, chấm đem Lý Phi chính hang ổ cấp sao, ngươi sẽ không trách chấm đi. Bạch chỉ buồn cười, vì cái gì muốn trách ngươi. Hắn tham ô nhận hối lộ, lại ngược đãi ta mẹ con, chết không đủ tích. Tư mã kinh hồng gật đầu, có ngươi những lời này, chấm liền an tâm rồi. Hắn nguyên tưởng đem Lý Phi chính ngay tại chỗ tử hình, nhưng suy xét đến hắn là Lý Thanh Ninh phụ thân, như thế nào cũng vẫn là thông chi nàng một tiếng hảo. Bạch chỉ lại dùng thực trong chẻo đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lược có ý cười, hắn lại là như vậy để ý nàng sao. Tư mã kinh hồng thấy được nàng trong ánh mắt rào hoạn, tiện tay một chảo, đem nàng tún tới rồi trên đầu gối, người đang cười chớm. Bạch chỉ vội lắc đầu, không phải, ta chỉ là muốn nói cho bệ hạ, người của lý gia, ngươi tùy tiện xử trí, bọn họ không một cái thứ tốt. Tư mã kinh hồng xoa bóp nàng mặt, ngươi không phải người của lý gia sao. Bạch chỉ ý thức được chính mình trong lời nói lỗ hổng, ngượng ngùng mà cười cười, ta chỉ là không nghĩ làm bệ hạ khó làm. Tư mã kinh hồng ngó nàng liếc mắt một cái, truyền chỉ đi xuống, chấm đêm nay, ở Ngọc Hoa cung dùng nữa. Là, ở ngoài cửa chờ đợi Lý Công Công xoay người đi truyền chỉ. Phượng Giao Cung, Công Chúa, Hoàng đế đem Lý Tương gia cấp sao, còn đem Lý Tương cấp quan vào Đại Lao, nhìn dáng vẻ, Lý Phi ngày lành muốn tới đầu. Tiểu Hoa quỳ xuống hồi bẩm, Sơ Vân Công chúa nói, kia đảo chưa chắc. Sớm nghe nói, Lý Thanh Ninh từ nhỏ chịu Lý Phi Chính và Nhị Di Nương ngược đãi, ở Lý Gia Nhật tử quá liền cái hạ nhân đều không bằng, nói không chừng kê biên tài sản Lý Gia sự chính là Lý Thanh Ninh cấp Hoàng đế thổi gió thoảng bên hai. Ngươi nhìn chăm chăm bên kia, có cái gì tin tức đừng quên nói cho ta. Là Tiểu Hoa lui xuống, không trong chốc lát. Tiểu hoa lại vội vàng đã trở lại, công chúa, vậy hạ lưu tại ngọc hoa cung dùng nữa. Sơ vân công chúa giữa mày vừa nhíu, trong tay đã là nhiều dạng đồ vật, đem cái này giao cho ngươi kia ở ngọc hoa cung biểu hình, làm hắn ý tưởng nghi cách đặt ở hoàng đế ly nước chung. Tiểu hoa đầy mặt nghi hoặc, công chúa, đây là. Sơ vân công chúa nói, ngươi đừng động là cái gì, sự thành lúc sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hảo. Tiểu hoa đem kia bình nhỏ cất vào trong lòng ngực đi rồi. Hoàng đế bữa tối như nhau trong truyền thuyết phong phú, hoàng đế làm bạch chỉ bồi hắn cùng nhau dùng bữa, hai người ngồi ngay ngắn ở mấy chục đạo thức ăn đua thành thiện trước bàn, bên cạnh hai cái thái giám hầu hạ. Mỗi một đạo đồ ăn ở bưng lên sau, đều bị Lý Công Công dùng ngần châm thử qua độc, xác định không độc sau, mới làm hoàng đế hưởng dụng. Bữa tối sau, Lý Công Công phân phó cấp hoàng đế pha trà, Mùi đốn thiện sau một ly bích loa xuân, là tư mã kinh hồng thói quen. Nhưng là tư mã kinh hồng bưng trà lên muốn uống thời điểm, lại bị bạch chỉ ngăn cản, Bệ hạ, này trà có độc. Tư mã kinh hồng giữa mày một túc. Lý công công hãi nhảy dựng, nô tài vừa mới dùng ngân châm thử qua, không có độc à, lý phi nương nương. Bạch chỉ nói, này độc, ngân châm thử không ra. Bích Ngọc, đi bên ngoài tìm chỉ miêu a cẩu a cái gì lại đây, gà vịt cũng đúng. Bạch chỉ dương dọng phân phó. Bích Ngọc chạy nhanh đi. Lý Công Công cũng không tin tưởng này nước trà trung có độc. hắn Ngân châm là làm tiên sinh đặc chế, có thể thí trăm độc. Nếu Ngân châm thử không ra, đó chính là không có độc. Tư mã Kinh Hồng mặt trung tuy có hầu y, lại lựa chọn tin tưởng bạch chỉ nói. Lý Công Công, ngươi đi. Thấy Bích Ngọc hồi lâu không trở về, Tư mã Kinh Hồng phân phó Lý Công Công. Lý Công Công chạy nhanh đi ra ngoài. Ở ngọc hoa cung bên ngoài, hắn gặp một người một gà, gà bay cho sủa bích ngọc. Trong hoàng cung đương nhiên sẽ không tùy tiện dưỡng cái gì miêu ác cầu A, bích ngọc ở bên ngoài tìm nửa ngày, cũng không tìm được, chỉ phải chạy tới phòng ăn, từ chỗ đó ôm một con gà trống tới, chỉ là mau đến ngọc hoa cung khi, một cái không lưu ý, kia gà trống cấp khiêu thoát. Lý công công chạy nhanh giúp đỡ bắt gà. Kia gà trống như là dự đoán được chính mình bị bọn họ ôm đi chỉ còn cái chết. Liền thoán mang nhảy, thế nhưng nhảy đến núi giả lên rồi. Hải nha, ngươi cái này chết gà. Lý công công chạy nhanh đi lên chảo. Tư mã kinh hồng thấy Lý công công đi ra ngoài cũng giống bánh bao thịt đánh chó dường như vừa đi không trở về, trong lòng có chút buồn bực, chấm đi xem. Tư mã kinh hồng đứng lên, thẳng hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa lúc, kia gà chống phát hơi giật mình từ đầu tường thượng nhảy xuống. Tư mã kinh hồng thân hình nhảy lên, ra tay ra điện một phen liền đem kia gà trống cấp bắt được. Lý Công Công mồ hôi đầy đầu vào được, trong miệng còn thở hổn hển. bệ hạ hảo bản lĩnh. Hắn cùng Bích Ngọc đều mau mệt bò, cũng chưa bắt được này chỉ gà nha, bệ hạ vừa ra tay, liền cấp bắt được. Tư mã Kinh Hồng đem gà trống ném cho Lý Công Công, chào hảo. Lý Công Công đáp ứng một tiếng, nắm chặt kia cánh gà. Bạch chỉ cũng không có huy gà uống nước, mà là đem nước trà ngã xuống gà trống trên người kia gà chống nháy mắt liền héo, sơ vân công chúa cấp dược cũng không phải trí người lấy chết kịch độc chi vật, nhưng lại sẽ làm người vẻ vải không phân chấn, bụng quan đau, chỉ cần tư mã kinh hồng thân thể xuất hiện không khỏe trạng huống, tất nhiên sẽ tìm thái y đi. Thái y chẩn bệnh ra tư mã kinh hồng trúng độc, như vậy cái thứ nhất bị hoài nghi người đó là lý phi anh, hoàng đế nhất định sẽ làm người đem lý phi biếm lãnh cùng. sơ vân công chúa nghĩ vậy nhi, liền không tiếng động cười lạnh. Chỉ là nàng không thể tưởng được. Công chúa, không hảo. Tiểu hoa buồn quỷ gối sơ vân công chúa trước mặt. Sự tình gì hô to gọi nhỏ. Sơ vân công chúa vẻ mặt tức giận. Tiểu hoa vội vã thanh nói, công chúa, bậy hạ phát hiện nước trà có độc. Giờ phút này ngọc hoa cung trung Tư mã kinh hồng khí thế lấm lấm, dưới chân quỷ một tảng lớn thái giám cung nữ, có chính hắn mang đến, cũng có ngọc hoa cung, trung gian liền có tiểu hoa biểu ca. Chấm đếm tới tam, ai hạ độc, chạy nhanh đứng ra, chấm có lẽ có thể tha cho hắn bất tử, nếu là chờ chấm phát hiện. Thường, tư mã kinh hồng trong tay ngọc ly khanh khách tiếng vang sau, hóa thành một mịn. Sở hưu thái giám cung nữ đều dọa mặt như màu đất, bùm bùn quang dư lại dập đầu. Mà giữa có một cái tiểu thái giám, lại đái trong quần. Thức mau, kia tiểu thái giám bị bọn thị vệ nắm lên. Nói, là người phương nào sai xử ngươi cho chấm hạ độc. Tư mã kinh hồng một phách bàn là là sơ vân công chúa tiểu thái giám bùn liền quỳ xuống phượng giao trong cung sơ vân công chúa chính cường trang chấn định mà lộng trong lòng một con bát ca ngay bên ngoài bước chân vội vàng tiểu hoa vội vàng chạy tiến vào công chúa bệ hạ tới sơ vân công chúa cả kinh trước mắt minh hoàng trận lóe tư mã kinh hồng đã đi đến phía sau đi theo bạch chỉ cùng mấy cái cung nhân tham kiến bệ hạ. Sơ Vân công chúa kinh hoàng dưới vội hành lễ. Tư Mã Kinh Hồng nói: Sơ Vân là ngươi làm người ở trong nước trà trung hạ độc sau đó giá họa cho Lý Phi có phải hay không? Sơ Vân công chúa cố tình giật mình. Bệ hạ, đây là không thể nào a. Tư Mã Kinh Hồng cười lạnh. Còn tưởng chống chế, người tới, đem nước trà cấp Sơ Vân công chúa uống lên. Là Lý Công Công mang theo hai cái tiểu thái giám đi tới. Lý Công Công trong tay bưng dư lại nước trà. Hai cái tiểu thái giám tả hữu vận trụ sơ vân công chúa cánh tay, đè lại nàng đầu, lý công công đem nước trà tưới sơ vân công chúa trong miệng. Sơ vân công chúa lập tức cảm thấy đau bụng như rảo, bỗ bụng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bệ hạ. Tư mã kinh hồng lãnh coi nàng, sơ vân, chấm xem ở bắc tề đế mặt mũi thượng liên tiếp nhường nhịn với ngươi, không thể tưởng được lại hơi kém hại chấm chính mình. Này đó rượu độc, xem như chấm trả lại ngươi đi. Ngươi tới. Đem cái này kêu tiểu hoa cùng nữ cùng hạ độc thái dám đẩy ra đi chém, bọn họ người nhà cũng một cái không lưu, hết thảy chôn cùng. Là, tư mã kinh hồng ra lệnh một tiếng, tiểu hoa liền bị thị vệ kéo đi ra ngoài. bệ hạ tha mạng a công chúa tiểu hoa tiêm lệ tiếng kêu truyền đến, sơ vân công chúa lại đau lại sợ mồ hôi lạnh ưa ra. Bạch chỉ lạnh lùng nhìn xuống tay che lại bụng, cái chán mạo mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất sơ vân công chúa, lạnh lùng nói. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao liên tiếp làm hại với ta, hôm nay kia độc trà hạnh là bị ta phát hiện, nếu như bằng không, ta chẳng phải là thành đoàn ma quỷ. Sơ vân, ta lý thanh Ninh thề, nếu về sau lại có chuyện như vậy phát sinh, ta quản ngươi là cái gì bắt tề công chúa, ta đều sẽ muốn ngươi mệnh. Bạch chỉ cũng mặc kệ tư mã kinh hồng có ở đây không chàng, trực tiếp liền phát ngoan lời nói. Sơ vân công chúa trong lòng lập tức một cái run run. Tư mã kinh hồng phất tay háo bỏ đi, bạch chỉ cũng đi theo đi rồi, mọi người đều rời đi, sơ vân công chúa nằm liệt trên mặt đất, cơ hồ khởi không tới. Lý thanh định, ta sẽ không tha ngươi. Sơ vân công chúa hoán hận mà thề. Ai? Anh? Một đạo tiếng thở dài tự đỉnh đầu truyền đến, với thái hậu nhìn sắc mặt trắng bệch lại ánh mắt lăng lợi hận ý thật mạnh sơ vân công chúa. Ngươi làm ai ra nói như thế nào ngươi hảo? Cấp hoàng đế hạ độc, giá họa lý phi. Như vậy xuẩn sự tình đều làm được ra tới. Hưởng ai ra thương người một hồi. Với Thái Hậu không mừng kỳ thật là bạch chỉ Lý Phi, nhưng càng không mừng sơ vân công chúa cấp hoàng đế hạ độc. Hoàng đế là nàng nhi tử, sơ vân công chúa như thế nào đối đái Lý Phi đều có thể, lại ngàn không nên vạn không nên mà cấp hoàng đế hạ độc, là cái mẫu thân đều dung không dưới chuyện như vậy. Với Thái Hậu cũng là, con hảo hoàng đế không có việc gì, nếu là hoàng đế thực sự có sự, nàng cũng sẽ không tha sơ vân công chúa người hảo tự vì biết đi với thái hậu xoay người rời đi nhưng mà từ đây lúc sau nàng không còn có bước vào quá thiên điện môn sơ vân công chúa bị nàng hoàn toàn vắng vẻ thường bạch chỉ đi theo tư mã kinh hồng rời đi hai cái thái giám dẫn theo đèn lồng ở phía trước mở đường chợt thấy một người vội vàng chạy tới bệ hạ lại là một lúc chuyện gì kinh hoàng tư mã kinh hồng trầm giọng hỏi Một lúc nói, bệ hạ, vừa mới tương vương điện hạ người hầu Ano truyền đến tin tức, nói là tương vương được bệnh nặng, đã hôn mê mấy ngày không gặp tỉnh lại. Cái gì? Tư mã kinh hồng tuấn nhan đột nhiên biến sắc. Bạch chỉ càng là trong lòng kinh hãi, muộn thị vệ, rốt cuộc sao lại thế này. Hồi thần dương cung lại nói, tư mã kinh hồng bước chân vội vàng đi rồi. Bạch chỉ đi theo đi tới thần dương cung, tương vương rời đi kinh thành khi còn hảo hảo. Như thế nào vừa mới đến Biên Thành quận liền bệnh thành như vậy, này rốt cuộc sao lại thế này, Bạch chỉ lo lắng không thôi. Đừng nhìn tư Mã Kinh Hồng thường xuyên ăn tương Vương phi giẫm, ngẫu nhiên cũng sẽ đem hắn hận muốn chết, chính là vừa nghe nói tương Vương hôn mê bất tỉnh, lại là đem sở hữu lo lắng đều treo ở trên mặt. Đi thông chi lam tử giới, chấm mệnh hắn lập tức lên đường, đi Biên Thành quận, vô luận như thế nào, nhất định cứu tỉnh tương Vương. Là, một lúc xoay người đi rồi. Tư mã kinh hồng lại phân phó Vạn Điền, người đi theo Lam Tử Giới một đạo đi biên thành, nhất định phải đem tương vương sinh bệnh sự tra cái tra ra manh mối. Vạn Điền lĩnh mệnh trở về làm chuẩn bị. Bạch Chỉ cấp Tư mã kinh hồng quỳ xuống, bệ hạ, ta cũng phải đi, thỉnh ngươi nhất định đáp ứng ta. Ngươi. Tư mã kinh hồng không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, giữa mày ngưng tụ từng trận hắc khí, đó là tức giận điểm báo. Ngươi đi làm cái gì? Trẫm đã phái Lam Tử Giới. Lam Tử Giới Y Lý thuật ngươi biết, hắn sẽ Y đi hảo tương vương. Bạch Chỉ lại quỳ không chịu đứng lên. bậy hạ, vạn nhất, Lam Tử Giới Y không hảo tương vương đâu. Tư Mã kinh hồng phát hỏa, nhìn nàng tinh trong mắt điểm điểm lo lắng cùng lo âu, hắn liền muốn giết người. Lý Thanh Ninh, có phải hay không chấm quá dung túng người, làm ngươi liên tiếp khiêu chiến chấm đế hạ, nói cho ngươi, trừ phi ngươi đã chết, nếu không không chuẩn rời đi hoàng cung nửa bước. Người tới, đưa Lý Phi trở về. Tư mã Kinh Hồng khí thế lấm lấm đi nhanh vào nội điện. Lý Công Công đi đến Bạch Chỉ trước mặt, Lý Phi nương nương, ngài thỉnh đi. Bạch Chỉ yên lặng mà đứng lên, nàng biết, nàng cầu Tư mã Kinh Hồng là vô dụng, không riêng vô dụng, còn đem hắn cấp chọc bao. Nàng phải nghĩ biện pháp chính mình rời đi mới là. Bạch Chỉ trở lại ngọc hoa cung, liền bắt đầu làm trước khi đi chuẩn bị công tác, kỳ thật nàng thanh linh giới trung cái gì đều có, an xuyên, đầy đủ mọi thứ. Còn có hạn huyết mã, nàng đến biên thành quận là rất đơn giản sự. Chỉ là tư mã kinh hồng phát hiện nàng vụng trộm đi rồi, không chừng sẽ khí thành cái dạng gì. Chính là bạch chỉ quản đến không được, tương vương bị bệnh, nàng lo lắng ngốc không được. Nàng sợ lam tử giới y không được tương vương bệnh, vậy không xong. Bạch chỉ lấy ra một phần đại thuận bản đồ nhìn kỹ xem biên thành quận vị trí, lại thu hồi tới, sau đó cẩn thận giao đái bích ngọc vài câu liền phải rời khỏi. Bích Ngọc lôi kéo nàng không chịu buông tay, tiểu thư, biên thành quận như vậy xa, ngươi nếu là nửa đường thượng sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Ta không thể cho ngươi đi. Bạch chỉ chỉ phải an ủi nói, yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi cơ linh thực, sẽ không xảy ra chuyện. Bích Ngọc nói, lần trước không phải đã xảy ra chuyện sao? Cái kia cái gì Lữ Thanh Dương, nhiếp ngươi hồn. Lần này cần là gặp lại hắn làm sao bây giờ? Bạch chỉ cười nói, nào như vậy xảo? Lại nói, ngã một lần khôn hơn một chút, tiểu thư nhà ngươi lại không nốc, còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị hắn nhiếp hồn à. Bích Ngọc vẫn là không yên tâm, tiểu thư. Hảo! Bạch chỉ đem Bích Ngọc đẩy mạnh trong phòng, ngươi liền phóng một trăm tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Bạch chỉ đem Bích Ngọc đẩy mạnh phòng, liền ra tới. Chỉ là không đợi nàng bán ra đại môn, liền bị hai cái thị vệ ngăn cản, Lý Phi nương nương mời trở về đi, bệ hạ có phân phó. Ngài không thể rời đi ngọc hoa cung nửa bước. Cái này tư mã kinh hồng động tác thật là nhanh, vừa mới nói không chừng nàng rời đi hoàng cung, này liền đem thị vệ phái lại đầy gác. Bạch chỉ chỉ phải đem viện môn lại đóng lại. Nhưng là thị vệ trở kéo cũng không thể đánh mất nàng đi biên thành quận ý niệm. Bạch chỉ ngón tay gian méo hai quả kim châm, lại lần nữa đem viện môn mở ra. Trong tay kim châm đang muốn bay ra, lại không nghĩ nên diện bỗng nhiên xoắn tới một trận gió. Nàng thân hình bị trực tiếp cuốn vào sân, lại bùm lấy hình chữ X tư thế quăng ngã ở trong viện. Ngươi nãi nãi, từ đâu ra phong? Bạch chỉ xoa quăng ngã đau mông mới bò dậy, liền gặp được cửa nhiều ra tới minh hoàng thân ảnh. Vừa mới kia trận gió, chính là tư mã kinh hồng ống tay háo cuốn lại đây. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Tư mã kinh hồng hiển nhiên khí không nhẹ, hắn nói như vậy tàn nhẫn lời nói, nàng còn muốn đi biên thành quận, đây là đem hắn đặt ở nơi nào? Người trong lòng, cũng chỉ có một cái tương vương sao. Tư mã kinh hồng trong lòng phi thường không thoải mái, vì cái gì hắn yêu một cái ăn cây táo, rào cây sung nữ nhân. Yêu. Tư mã kinh hồng bị chính mình trong đầu xuất hiện này hai chữ kinh ngẩn ngơ. Nhưng hắn nhanh chóng giấu đi cái loại này giật mình. Lý thanh định, ngươi muốn còn dám chơi cái gì tâm tư, chấm liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Cái gì? Hắn muốn sát nàng. Bạch chỉ chỉ đương tư mã kinh hồng cái này ngay tại chỗ tử hình là muốn nàng mệnh ý tứ, lại không nghĩ, tư mã kinh hồng nói lại là một cái khác ý tứ. Ngay tại chỗ tử hình, cung cấp với ba vương ngạnh thượng cung.